Trong ngày thường cũng hiếm thấy nhiều như vậy người có thể tụ tập cùng một chỗ, hắn quyền cho là một loại nhỏ hội nghị, hơn nữa thường thường đồng thời ăn ăn uống uống cũng có thể sâu sắc thêm lẫn nhau cảm tình. Tiên quản ra, ngươi thật đúng là vừa gậy. Bà Ngọc Khôn vừa tiến đến, quay về tiến đại phú chắp tay nói. tiến đại phú cũng chạm lên, cùng bà Ngọc Khôn chờ người từng cái chào hỏi. Mà Ngưu buôn cùng lỗ phi hàn huyên quá, con mắt liền nhìn về phía trên bàn món ăn, từng cái từng cái mắt lộ ra hết sạch. Tất cả ngồi xuống đi. Các ngươi không đem bản vương ăn cùng là không bỏ qua. Tiêu Minh thở dài, để tự huyền lại đi chuẩn bị mấy cái bản, để nhà bếp lại chuẩn bị mấy món ăn. Điện hạ, này nhưng là không đúng, ngày hôm nay ở Bắc Văn Học Viện, ta vẫn đang nhớ ngươi giảng đồ vợ, hiện tại đầu còn đau, ngươi đây làm sao cũng đoạt giải thưởng ta một hồi không phải. La Tín cười hát hát nói. Như buôn cùng Lỗ Phi tự nhiên biết La Tín đi tới Bắc Văn Học Viện sự tình. Lỗ Phi nghe vậy cười ha ha, điện hạ, La Tín trở về nói này chính là viên. Còn nói là ngươi nói, này buồn cười chết ta rồi." Lưu Bôn chờ người vừa nghe, nhất thời cũng cười to lên, chỉ có Trần Kỳ vẻ mặt bất biến, bởi vì Tiêu Minh đã đã nói với hắn việc này. Lỗ Phi chính cười, nhìn thấy Tiêu Minh chính đang trừng mắt hắn, nhất thời ngậm miệng, còn nuốt nước bọt. Tiêu Minh một trận bất đắc dĩ, xem ra chính mình hiện tại thành trong mắt tất cả mọi người chuyện cười, này nếu như truyền tới Trường An còn không biết bị bao nhiêu người chế nhạo. Hắn nói rằng, lời này ở trong các ngươi chuyện chuyện là được. Người ngoài tạm thời không cần nói, miễn cho cho bản vương xin sẽ ra chuyện. Mọi người gật gật đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, việc này nếu như chuyển đi, sắc thực sẽ ảnh hưởng tiêu minh danh dự. Đoàn người ngồi xuống, không đề cập tới việc này, dồn dập hỏi tiễn đại phú mấy ngày nay tình huống, biết được quặng cờ N.O.3 cùng Duyên Quáng tìm tới sau đó, Trần Kỳ Hưng Phân nói rằng, điện hạ, lần này có thể sinh sản Duyên gãy đi. Trần Kỳ âm thanh gây nên như buồn chờ người chú ý. La tín hỏi, Duyên Đạ, đây là cái gì? Trân Kỳ giải thích, Điện Hạ đã nói, này duyên đạn có độc, bắn chúng người không chết cũng sẽ bị độc chết, dùng đôi này, chuyện này đối với phó man tộc, tuyệt đối muốn sợ đến man tộc kẻ ra quần. Tiêu Minh gật gật đầu, bởi duyên khá là nhuyễn, bởi vậy ở bắn chúng thân thể sau thường thường sẽ đem tất cả động năng toàn bộ thả ra ngoài. Lúc này bắn chúng thân thể đầu đạn sẽ xảy ra nghiêm trọng biến hình thậm chí vỡ tan, do đó dẫn đến thân thể tổ chức xuất hiện kèn đồng hình không khang, thương tích diện tích là thiết viên đạn mặt cắt tích hơn trăm lần. Thứ yếu. Duyên đạn còn có thể trong nháy mắt với thân thể người dòng máu hệ thống tuần hoàn sản sinh áp lực thật lớn do đó tạo thành tổn hại, thương tổn năng lực làm người khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa người bị thương thống khổ không gần như chỉ ở này, nếu như viên đạn mảnh vỡ không có toàn bộ từ vết thương lấy ra, duyên sẽ với thân thể người tạo thành duyên trúng độc, cho dù may mắn mảnh vỡ tương đối ít, lấy ra, viên đạn ở bắn vào thân thể sau sẽ đem một vài y vật mảnh vỡ cái gì đưa vào vết thương, tạo thành cảm hóa. Lúc này mặc dù là hoa đà trên đời muốn cũng không cách nào cứu hắn Hơn nữa tử vong quá trình còn có thể hết sức thống khổ Mặt khác từ số liệu trên nói Một hoa hoa mét khoảng cách trên gặp phải duyên hoàng trực tiếp Chúng đích đầu 90% người sẽ tử vong Trong số mệnh tứ chi 20% người sẽ tử vong Còn lại chỉ có thể cắt chân tay Mà trong số mệnh trái tim vụ cận trên căn bản sẽ 100% tử vong Bởi vậy, ở hiện đại duyên đạn bất kể là lực phá hoại Lực sát thương vẫn là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc đều là phi thường buồn nôn củng có uy hiếp tính độ vận hầu như cùng số danh triều vũ khí vi sinh vật tương ngang hàng đã từng Anh quốc ở cờ rẻ em nghĩa chiến tranh cùng áp phan ít giờ tăng chiến trường lượng lớn sử dụng duyên đạn dẫn đến đến nay còn đang dân bản xứ trong lòng lưu lại ám ảnh vì lẽ đó Hải Nha quốc tế công ước ở trong minh lệnh cấm chỉ sử dụng duyên đạn có độc La tín sắc mặt hơi khác thường điện hạ có thật không Tiêu Minh gật gật đầu duyên có độc đây là người hiện đại đều biết sự tình Lần này tìm tới Duyên Quáng, mục đích của hắn chính là sinh sản Duyên đạn pháo làm cây nho đạn sau khi người thứ 3 đạn loại. Hơn nữa này Duyên đạn sẽ chuyên môn dùng để đánh man tộc tướng lĩnh, không nói trực tiếp trung đích, chỉ cần bị Duyên đạn mảnh vỡ tập trung, trên căn bản liền cách cái chết không xa. Đồng thời, này Duyên đạn cũng là thanh châu quân trang bị hỏa khí sau khi sẽ sử dụng viên đạn, bởi vì sử dụng Duyên đạn có thể so với sử dụng bi thép có thể giá rẻ nhiều lắm. Thế nhưng mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì đối phó man tộc Hắn nhưng là vẫn mắt ba ba địa nhìn ưu châu khối này rồi rào thổ địa, chính mình nếu là thật đem man tộc đánh đuổi, không chỉ dựa vào sơn hải quân có thể thấy man tộc ngăn cản ở quan ngoại, còn có càng nhiều thổ địa cùng nhân khẩu, đây mới là chủ yếu. Như buôn lúc này nói rằng, man tộc vì đối với trả cho chúng ta dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đối với kẻ địch liền không thể nhân từ điện hạ, tiền quảng ra, ngươi thật sự lập xuống đại công. Không sai, thương châu cuộc chiến, tử vong nô lệ binh sĩ là man tộc hơn 10 lần. Những này có thể đều là sinh sống ở ưu châu trốn cũ Bách tình A. Lô Phi nói rằng, Bàng Ngọc Khôn Bản Vương muốn phản đối loại này tàn nhẫn đạn thảo, dù sao hắn tiếp thu chính là nho gia nhân ái tư tưởng, chỉ là Ngưu Buôn chờ một đám trong quân tướng lĩnh cùng chung mối thủ, hắn cuối cùng không nói. Bởi vì hắn giác, Ngưu Buôn chờ người nói có thể là đúng. Không đề cập tới cái này, hôm nay là vì tưởng thưởng tiễn đại phú, đến đây đi, cùng nhau ăn cơm. Thiêu Minh chú ý tới Bàng Ngọc Khôn vẻ mặt. Lúc này bàng Ngọc Khôn không có phản đối, hắn đúng là thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay lớp học trên, hắn dần dần cảm giác được nho gia thâm căn cố đế phong kiến tư tưởng đối với mình ảnh hưởng, hắn thừa nhận, tử tử phụ phụ, quân quân thần thần, ở đối với sự thống trị của chính mình trên rất có lợi. Thế nhưng cổ hủ một mặt cũng ở trở ngại văn minh tiến bộ, khoa học kỹ thuật trong kho ghi chép, ở minh triều thời điểm dân gian thiên văn học nghiên cứu thậm chí bị cấm chỉ, này chính là nho gia tăng mạnh tập quyền tư tưởng đang tắc quái Chương 238, đo lường. Màu đỏ ánh nắng chiều bên trong, mọi người bắt đầu ăn ăn uống uống. Trong phòng bếp không ngừng bưng tới các loại chỉ có hiện đại mới có thể nhìn thấy mỹ vị món ngon. Tuy nói tiêu minh vẫn ở ngạnh về mặt thực lực bỏ công sức, này nhuyễn về mặt thực lực cũng không ít bận tâm, ngoại trừ mỹ thực, hắn còn đang chuẩn bị văn nghệ phục hưng, mà này chính là hướng về nho gia phong kiến tư muốn khai chiến. Có điều hiện tại hắn còn không dám tùy tiện làm việc, mặc dù hắn là phiên vương. Lúc này cũng không dám cùng thiên hạ hết thể người đọc sách là địch, hắn chỉ chờ chậm rãi tăng mạnh bắt văn học viện Quyền Uy, đến thời điểm lấy Thanh Châu vì là thí điểm thử một chút. Dù sao hiện tại người đọc sách đại thể vẫn là lấy làm quan vì là cả đời mục tiêu, này rất ảnh hưởng hắn đối với nhân tài bồi dưỡng. Vừa ăn, mấy người vẫn là không ý miệng, bà Ngọc Khôn nói rằng, điện hạ, này rượu ngon, xà phòng, nước hoa hiện tại tiêu thụ chính hướng tới bằng phẳng, điện hạ đại tài, khoảng thời gian này sẽ không có cân nhắc tân thương phẩm sao Bà Ngọc Khôn vấn đề này đúng là nghe thấy được trọng điểm, này túy thanh châu, xà phòng cùng nước hoa hiện tại giản vật cũng có một năm, này mới mẻ kính cũng quá khứ. Quan trọng nhất chính là này, ba loại hàng hóa tiêu thụ quyền đều bị hắn bấn đấu giá ra, sau đó thời gian rất lâu hắn chỉ có thể dựa vào trực tiêu thương phẩm lợi nhuận. Hơn nữa, bắt này ba loại thương phẩm thương nhân đều là các châu đại thương người, đại du quốc tiểu thương nhân đúng là thằng cũng uống không tới. Khi đó, tiêu minh là vì kiếm tiền xúc tiến thanh châu nhanh chóng phát triển thế nhưng vững vàng vượt qua thời kỳ này thời điểm vấn đề liền đi ra đại thương người lũng đoạn để dẫn đến thương mại vẫn sinh động không đứng lên vì lẽ đó hắn vẫn cân nhắc đẩy ra tân thương phẩm vì là đất phong bên trong bách tính cung cấp kinh thương cơ hội mà hiện tại hắn đã xác định tân thương phẩm hắn nói rằng đã có hai ngày nay ta liền dặn dò xưởng sản xuất ra một hai kiện lần này cái này thương phẩm ta sẽ không lại bán đấu giá tiêu thụ quyền mà là để hết thảy thương nhân cũng có thể mua bà ngọc khôn trong lòng vui vẻ Khoảng thời gian này thương hội có chút âm ưu đầy từ khí, có rất ít tân thương nhân gia nhập, nếu là lại có sản phẩm mới đẩy ra, tất nhiên sẽ lần thứ hai kích thích thương mại. Bà Ngọc Khôn Tiếng nói vừa dứt, Lỗ Phi nói rằng, Điện Hạ, Mặt Tướng cũng có một việc muốn nói, La tín pháo binh đều có chuyên môn lớp học, chúng ta những binh lính khác có phải là cũng có thể có một, không phải vậy e sợ các binh sĩ không phục. dù sao này thường châu cuộc chiến, bọn họ có thể so với pháo binh phát huy tác dụng đại hơn nhiều. Vấn đề này ở ban ngày thời điểm hắn đã nghĩ tới, hắn đối với Niu Bôn nói rằng, bản vương cho các ngươi để lại một lớp học, lao tướng quân, không biết tín hiệu cờ ngươi hiểu bao nhiêu. Điện hạ, cái này tín hiệu cờ ta ngược lại thật ra tinh thông, ý của ngươi là tuyển một ít binh sĩ đảm nhiệm tín hiệu cờ tay sao? Niu Bôn nói rằng, không chỉ dừng lại tại đây, còn có tay trống, hào tay. Tiêu Minh nói rằng, tay trống, hào tay. Niu Bôn đỉnh rơi xuống rượu trong tay, nhìn về phía Tiêu Minh. Tiêu Minh giải thích Này tay trống là vì là sau đó bồi dưỡng, này hào tay nhưng là có thể ở thời chiến thông qua thổi hào tuyên bố các loại mệnh lệnh, xung phong hào, rời rừng hào, luyện tập hào, thu thao hào, tập hợp hào, khẩn cấp tập hợp hào, nghỉ ngơi hào, ăn cơm hào chờ chút, có thể nói không thể so tín hiệu cơ kém, có điều ngươi khả năng không trả nổi giải cái gì là quân hào, chờ để khí giới tư sản xuất ra, bản vương liền nắm cho các ngươi xem. Ngưu Buôn nghe vậy gật gật đầu, xem ra quân đội chính quy hóa lại muốn tiến lên trước một bước. Nếu tiệc rượu thành loại nhỏ hiểu ý, tiêu minh thẳng thắn nói rằng, còn có một việc, chuyện này dính đến tất cả mọi người, này chính là thống nhất đo lường. Tiêu minh lời này là đối với bàng Ngọc Khôn nói, bàng Ngọc Khôn kinh ngạc nói, điện hạ, này đo lường tự tần thủy hoàng thống nhất sáu quốc liền thống nhất, đây là. Tiêu minh nói rằng, xác thực, thế nhưng bản vương nói chính là một bộ khác đo lường, cái này bản vương sẽ chuyên môn viết ra một phần giáo tài đi ra. Theo công nghiệp từ từ theo đuổi tinh tế hóa, này đo lường cải cách không thể tránh được. Bất kể là hóa học vẫn là công nghiệp, đều cần một bộ khoa học đo lường. Lần Yến hội này trên, Tiêu Minh chỉ là cho bọn họ nhắc nhở một chút, những chuyện này ngày sau muốn từng cái đi làm. Yến sẽ kéo dài một canh giờ, mọi người mới ăn uống no nê rời đi. Tiêu Minh trở lại tẩm điện liền chính thức biên soạn giáo tài, này một trong số đó là trong quân tín hiệu cờ, quân hảo, tay chống thao tác chờ chút, này thứ hai chính là đo lường đơn vị. Có điều ở viết đến đo lường đơn vị thời điểm Tiêu Minh hơi lung túng một chút, Những này đơn vị viết ra dễ dàng, thế nhưng chân chính khó chính là đo lường công cụ. Tỷ như thước đo loại hình đồ vật, hắn muốn nghĩ một biện pháp chính xác sản xuất ra mới được. Bận rộn nửa đêm, tiêu minh mơ mà ngủ, đệ nhị trời sáng sớm, lý tam rất sớm đến vương phủ. Hắn nói rằng, điện hạ, triệu nguyên lương tử vương phủ sau khi rời đi vẫn ở tại ngụy gia trong tiểu lâu cũng không hề rời đi. Hơn nữa theo hắn đến cái kia gọi triệu khoan người và trong thành triệu địa thương nhân cũng có tiếp xúc, không biết đang lưu đổ cái gì. Tiêu Minh một bên tẩy mặt, một bên nghe Lý Tam báo cáo, là hắn để Lý Tam mỗi ngày tạo thành đô muốn cùng hắn báo cáo việc này. Chắc chắn sẽ không lưu tính chuyện tốt đẹp gì, nếu liền thả dây dài câu cá lớn, hừ, cái này triệu nguyên lương tất nhiên dựa dẫm triệu hoàng hậu là cô cô của chính mình không sợ bản vương, thế nhưng ta cũng không thể để hắn ở Thanh Châu làm bựa. Tiêu Minh nói rằng, Lý Tam gật gật đầu, đã như vậy, lập tức liền là hưu mục, ta thông báo thợ thủ công chuẩn bị sẵn sàng. Hừm, bắt đầu đi. Sớm một chút đem người này đánh đuổi, bản vương trong lòng cũng có thể thoải mái một điểm. Tiêu Minh nói rằng, vâng, điện hạ. Lý Tam không người đáp, tiếp theo xoay người rời đi vương phủ. Trở lại mật vệ, Lý Tam chuẩn bị một hồi liền đi khí giới tư, ở khí giới tư bên trong hắn cùng tìm tới đảm nhiệm ngồi câu ba vị thợ thủ công. Ba vị này thợ thủ công đều là thành châu người địa phương thị, thê nữ gia tiểu đều ở bản địa. Tuy nói Tiêu Minh luôn luôn đối với thợ thủ công rất hoang dung, thế nhưng dính đến thành châu cơ mật. Hắn không thể không tồn lòng tiểu nhân, phàm là khí giới tư thợ thủ công, gia thuộc đều sẽ bị thống nhất thu xếp ở Thanh Châu một dân phường bên trong, trên danh nghĩa thống nhất sắp xếp, cũng cho không ít phúc lợi, nhưng cùng lúc cũng là vì phòng ngừa thợ thủ công bán đi khí giới tư cơ mật. Thợ thủ công môn trong lòng sáng như tuyết, thế nhưng không nói, bởi vì này dưới cái nhìn của bọn họ không thể bình thường hơn được, trước đây bọn họ trải qua nhưng là so với cái này còn nghiêm ngặt tháng ngày. Nếu là có người tìm tới các ngươi. Các ngươi liền giả ý hướng về bọn họ bán ra pháo kỹ thuật, mật vệ người sẽ vẫn theo các ngươi, có điều các ngươi cũng phải cảnh giác, phòng ngừa xuất hiện, cái gì bất ngờ. Lý Tam nói rằng, vâng, xin nghe Lý Đô Thống. Thợ thủ công môn nói rằng, từ trong lòng bọn họ vẫn là cảm kích tiêu minh. Tượng hộ ở đại du quốc vốn là vô cùng hạ thấp, mà tiêu minh cho bọn hắn tôn nghiêm đồng thời còn cho phong phú đồng lộc, đồng thời tử nữ còn có thể miễn phí tiến vào lớp học đọc sách, bọn họ bây giờ đã không còn nước mong gì khác. Lý Tam gật gật đầu, hắn đã hạ lệnh toàn thành mật vệ ở này một ngày hành động lên, nếu là tìm tới chứng cứ, tiêu minh liền có lý do đem triệu nguyên lương đánh đuổi. A. chương 239, ám chiến. Ngụy gia tự lâu, triệu khoan con mắt ở trưởng quỹ trên người đảo qua, xoay người ra khách sạn. Hôm nay chính là hưu một tháng ngày, khí giới tư thợ thủ công sẽ từ khí giới tư đi ra nghỉ ngơi thời gian một ngày. Hai ngày nay, hắn vẫn ở tìm cách làm sao bắt được pháo kỹ thuật hơn nữa còn tiếp xúc mấy cái triệu địa thương nhân, bất quá trong lòng hắn sáng như tuyết, chính mình tiếp xúc người nào, phòng trường tề vương đã được chỉ trưởng. bất quá trong lòng hắn âm thầm cười nạo, nếu như tiêu minh cho rằng như vậy liền có thể phá hoại kế hoạch của chính mình vậy thì quá đơn giản. từ khi thanh châu thương phẩm tiến vào triệu địa, triệu vương liền đối với thanh châu để bụng, những này triệu địa thương nhân bên trong, rất nhiều đều là triệu vương sai phái tới mật thám đóng vai, bọn họ chịu đến quá huấn luyện, dò hỏi tin tức vô cùng thuần thục, mà khoảng thời gian này. Bọn họ cũng lợi dụng trong tay tiền tài, đồng ý chờ điều kiện thu mua không ít thanh châu bản địa cơ sở ngầm. Dù sao, phản bội sở dĩ không thể, chỉ là bởi vì phản bội bảng giá không đủ, triệu khoan hết sức rõ ràng điểm ấy. Vì lẽ đó, nếu để cho một thanh châu đầu đường du côn nhận lời sẽ ở triệu vương đất phong cho hắn vinh hoa phú quý, còn muốn vì hắn cưới một phòng như hoa mỹ quyến, như vậy bọn họ thông thường sẽ rất tình nguyện. Chính là thông qua biện pháp như thế, bọn họ đã ở thanh châu mai phục không ít cơ sở ngầm, đương nhiên. Hắn cũng mười phân rõ ràng, cái khác phiên vương cũng tương tự ở thành châu âm thầm bố trí. Lần này hắn cố ý trắng trợn địa liên hệ mấy cái triệu địa thương nhân, có điều là vì mê hoặc tiêu minh thành châu cơ sở ngầm. Lần này chân chính người xuất thủ sẽ không là những này triệu địa thương nhân, hơn nữa thành thành châu bên trong nội tuyến. Sáng sớm ra ngoài, hắn chính là muốn đi tìm này mấy cái triệu địa thương nhân sống phong túng, thuận tiện ở thành thành châu bên trong đi dạo, như vậy hắn liền có thể hấp dẫn tiêu minh cơ sở ngầm sự chú ý mà chỉ lệnh đã sớm trong bóng tối bị hắn phát ra. Tiêu Minh cùng triệu vương so với ngươi vẫn là quá non. Triệu Khoan hí ngược địa cười nói, hắn từ lâu phát hiện Ngụy Gia Tiểu lâu trưởng quỹ có vấn đề, và ở Ngụy Gia Tiểu lâu có điều là để Tiêu Minh sơ sẩy phòng bị. Vương muốn, Triệu Khoan một mặt tiến vào dân phường bên trong, có một triệu địa thương nhân chính là ở nơi này. mà cùng lúc đó ba cái thanh niên từ dân phường bên trong đi ra, lẫn nhau bỏ qua trong nháy mắt, song Phương Ánh mắt tụ hợp, Triệu Khoan khoẹt miệng mang tới một nụ cười. Khí giới tư ngoài cửa, lục tục có thợ thủ công từ khí giới tư đi ra, một tháng hiếm thấy một lần hưu mục, thợ thủ công môn tú năm tụm ba kết bạn mà đi, hoặc là về nhà, hoặc là đi đông thị thu mua, hoặc là ở trong thành du ngoạn. Mà những này thợ thủ công phía sau đều là như gần như xa theo một ít bách tính trang phục người, những người này sẽ không vẫn theo một cái mục tiêu, mà là mỗi một quãng thời gian liền sẽ có người tiếp nhận. Sở dĩ như thế làm là vì sẽ không bị người khác hoài nghi có người trong bóng tối bảo vệ những này thợ thủ công. Lý Tam lúc này chính đang đông thị, nơi này là thành Thanh Châu dòng người dày đặc nhất địa phương, thợ thủ công một khi đến nơi này, mật vệ phải đánh tới 120 tinh thần. Cùng trong kế hoạch như thế, lần này cái khác thợ thủ công bị dặn dò không được đi tới đông thị cùng tới thị, đi tới nơi này chỉ là mấy cái đã chiếm được mệnh lệnh thợ thủ công. Lúc này ở đông khu phố, không ít mật vệ đóng vai thành tiểu thương ngồi sồm ở các góc, làm thợ thủ công môn tiến vào đông thị thời điểm, tất cả mọi người đều cảnh giác lên. Lý Đô Thống Triệu Khoan cùng mấy cái triệu địa thương người đã lại đây. Một mật vệ nói rằng, Lý Tam lúc này nhìn về phía đông thị lối vào, quả nhiên, Triệu Khoan cùng tiếp xúc mấy cái thương cổ tránh nhàn nhã hướng bên này đi tới. Nhữ như mày, Lý Tam nói rằng, trước tiên tập trung bọn họ, ta thế nào cảm giác có nhiều chỗ không đúng. Mật vệ gật gật đầu, lặng lẽ rời đi. Triệu Khoan mang theo ba vị thương nhân tiến vào đông thị sau khi liền ở đông thị nhàn bắt đầu đi dạo, hắn đối với một thương nhân nói rằng, dựa theo kế hoạch làm việc. Các ngươi phân đến ra khí giới tư thợ thủ công sao? Không thành vấn đề, chúng ta ở này quan sát một năm, khí giới tư cái kia mấy cái trọng yếu thợ thủ công chúng ta một chút liền có thể nhận ra. Hừng, đã như vậy, sau đó các ngươi liền đi tới gây ra hỗn loạn. Triệu khoan nói rằng, ba cái thương nhân gật gật đầu, trực tiếp hướng về một song song đi tới ba cái thợ thủ công đều đi. Ở gặp thoáng qua thời điểm, một người trong đó thương nhân cố ý va vào một phát thợ thủ công. Thợ thủ công bị đụng phải cái lào đảo. Hán cao mày liếc nhìn thương nhân trang phục ba người không muốn đổ gây chuyện, dù sao bọn họ ngày hôm nay mang theo nhiệm vụ, vì vậy tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng lúc này ba người kia thương nhân đỗng nhiên đi tới trước mặt bọn họ, một người hoành nói, ha, các ngươi đụng vào người, làm sao nói đi là đi, có còn vương pháp hay không? Thương nhân vừa nói như thế, một người thợ thủ công cải, rõ ràng là các ngươi va người, làm sao trái lại vô hại chúng ta? Chúng ta va các ngươi. Các ngươi thanh châu người địa phương chính là yêu thích bắt nạt phụ chúng ta những này ngoại lai thương nhân, hiện tại ngươi còn nguy biện, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi nếu như không chịu nhận lỗi, ngươi cũng đừng muốn đi, xem các ngươi chán phủ, phải làm một thợ thủ công đi, quả nhiên là một nhóm tiện dân. Thương nhân nói chào phúng, lời này nghiêm trọng kích thích ba cái thợ thủ công, một thợ thủ công cả giận nói, các ngươi những gian thương này, thấp kém nhất trở thấp kém, có tư cách gì nói chúng ta, sĩ nông công thương, ngươi tính là thứ gì? Ba cái thương nhân nghe vậy giận dữ, lập tức nhào tới cùng ba cái thợ thủ công nưu đánh tới đến. Nhất thời, Nguy gia tiểu cửa lầu rơi và hỗn loạn tương bừng ở trong. Lý Tam chờ người chính đang giám sát triệu khoan chờ người, từng cái từng cái nhất thời có chút không biết làm sao. Lúc này này ba cái thương nhân rõ ràng chiếm cư ưu thế, thợ thủ công tựa hồ không phải là đối thủ, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. VN. Không đúng, không nên là như vậy. Lý Tam tự lẩm bẩm, chỉ là lúc này không ra tay nữa này mấy cái thợ thủ công cần phải cho đánh không chết được. hắn lập tức nói rằng, đi mấy người đem bọn họ ngăn cản. tin tức truyền đặt xuống, bốn cái tiểu thương lập tức đi lên phía trước khuyên can. thế nhưng này ba cái thương nhân vô cùng dũng mãnh, bọn họ liền khuyên can mật vệ cũng đồng thời đánh lên, bốn người ai không ít quyền cước. ngụy gia tiểu cửa lầu càng ngày càng hỗn loạn. lúc này trong tiểu lâu trưởng quỹ cùng đồng nghiệp cũng ra đến giúp đỡ. ở tại bọn hắn rời đi tiểu lâu sau khi, hai cái thị vệ trang phục người từ trong tiểu lâu rời đi. Bởi vì trước cửa quá mức hỗn loạn, ai cũng không có chú ý tới bọn họ. Cùng lúc đó, thành nam đoàn ra phường trước trên đường phố, ba cái lưu lý lưu khí thanh niên ngồi sồm ở ven đường. Khi nhìn thấy một thợ thủ công xuất hiện thời điểm, một người trong đó thanh niên đứng dậy hô, trương đại ca, ngày hôm nay khí giới tư lưu mục. Họ trương thương nhân nhìn thấy thanh niên sau khi nói rằng, đúng nha, một tháng một lần. Này ba cái thanh niên hắn đều biết, là hắn trước đây chủ dân phường bên trong ba cái đầu đường du côn, bình thường không không kinh thương, chỉ ở đầu đường pha trộn. Chào hỏi, thợ thủ công tiếp tục đi về nhà, trong đầu né qua ba người này làm sao ở này ý nghĩ, thế nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút liền không để ý. Chỉ là khi hắn xoay người thời điểm, đột nhiên cảm giác thấy đầu đau đớn một hồi, tiếp theo thần trí mơ hồ lên. Ba cái thanh niên một côn đem họ trương thương nhân đánh ngất. Cái này địa điểm là bọn họ đã sớm thăm dò rõ ràng, lúc này đoàn gia phường phường đình chính đang giao tiếp sẽ không tuần tra tới đây. Mà cái này họ trương thương nhân mỗi lần hưu mộc trên căn bản sẽ ở cái này canh giờ về đoàn gia phường. Chính vào lúc này, một chiếc xe ngựa đứng ở trước mặt bọn họ, ba người lập tức đem thợ thủ công nhét vào xe ngựa, nên ngang rời đi. chương 240, kế trong kế. Đông thị, hỗn loạn dần dần dừng lại. Ba cái triệu địa thương nhân bị tới rồi binh lính bắt, mà Lý Tam bố trí ba cái thợ thủ công toàn bộ bị thương, đồng thời truyền đến tin tức, Tây thị cũng xuất hiện hỗn loạn, thợ thủ công đồng dạng bị đả thương. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lúc này Lý Tam cao mày nói, vốn là hết thảy đều ở trong kế hoạch của hắn, thế nhưng sự tình nghiêm trọng vượt qua dự tính của hắn. Lập tức thông báo hết thảy thợ thủ công trở lại khí giới tư, chúng ta e sợ bị lừa rồi. Suy tư một lúc, Lý Tam cả kinh nói. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía ngụy gia tiểu lâu, chỉ nhìn thấy triệu khoan xoay người tiến vào trong tiểu lâu. Hắn tiếp tục hỏi, trong tiểu lâu tình huống làm sao? Có hai cái thị vệ không biết đi tới nơi nào. Trong tiểu lâu một hầu bàn nói rằng, Lý Tam càng ngày càng cảm giác được không đúng, mau chóng đi làm, ta vậy thì đi gặp điện hạ. Một đám mật vệ theo tiếng, rôn rập tàn đi, mà Lý Tam lập khắc đi tới trong vương phủ Cái gì, thợ thủ công bị đánh. Làm Lý Tam đem đồ vật hai thị tình huống nói ra sau khi, tiêu minh hơi giật mình. Để cho an toàn, hắn đối với Triệu Long nói rằng, ngươi lập tức đi thông báo thủ thành tướng sĩ đóng cửa thành, không có ta mệnh lệnh, không cho mở cửa thành. Tiếp theo hắn đối với Lý Tam nói rằng, đi, chúng ta hiện tại liền đi khí giới tư. Hai người ra ngoài, lúc này chuyện bất chắc tiếng chuông ở thành Thanh Châu vang lên, đây là khẩn cấp triệu thợ thủ công khẩn cấp về khí giới tư mệnh lệnh. Đến khí giới tư, một ít tượng người đã lục tục trở về, đợi khoảng một canh giờ, trên căn bản thợ thủ công đều đến. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Trần Văn Long cũng chạy tới khí giới tư, vẻ mặt căng thẳng. E sợ xảy ra vấn đề rồi. Tiêu Minh từng cái từng cái xem qua những này thợ thủ công, luôn cảm giác thiếu mất một người, hắn thường thường ra vào khí giới tư, đối với nơi này thợ thủ công tự nhiên quen thuộc. Điện hạ, Trương Lưu không gặp. Một thợ thủ công đống nhiên hô. Tiêu Minh gật gật đầu, chính là cái này Trương Lưu. Trần Văn Long nghe vậy, nhất thời vẻ mặt chìm xuống, hắn hiểu được, hiện tại thế lực khắp nơi đều ở nhìn chằm chằm khí giới tư, này thợ thủ công chính là bọn họ săn bắt mục tiêu. Điện hạ, có phải là Trần Văn Long trần trờ nói? Trương Lưu e sợ bị người bắt đi, bản vương thực sự là coi khinh những người này là gan, vốn là lấy vì bọn họ chỉ có thể chọn dùng thu mua biện pháp, không nghĩ tới bọn họ trực tiếp đem người cho bắt đi. Tiêu Minh tốc tiếng nói, Lý Tam sắc mặt đỏ lên, hắn cả giận nói, là ai cùng Trương Lưu? Lý Đô Thống, là ta cùng Trương Lưu, ta thấy Trương Lưu tiến vào đoàn gia phường trước đường phố liền không lại theo, dù sao chúng ta trước đây đều là như thế cùng. Một mật vệ sợ hãi nói rằng. Trương Lưu tiến vào đoàn gia phường làm sao còn có thể bị tóm. Lý Tam Khốn Hoặc nói, một thợ thủ công nói rằng, trừ phi vào lúc ấy phường đình chính giao tiếp, hồi đó đoàn gia phường trước cửa trên đường phố sẽ không có phường đình tuần tra. Thực sự là tỉ mỉ kế hoạch, xem ra việc này bọn họ chuẩn bị đã không phải một ngày hai ngày. Tiêu Minh cười khổ một tiếng. Nói đến mật vệ thành lập thời gian không lâu, mà triệu địa đời đời tương truyền, triệu vương tự nhiên có một bộ thành thuộc hệ thống tình báo, hắn mật vệ vẫn có chút nột. Trương Lưu là khí giới tư hạt nhân thợ thủ công một trong, không chỉ tham dự sắt thép luyện chế, cũng là sinh sản pháo hạt nhân nhân viên, sức nước rèn đúc kỳ hắn cũng cùng đã tham gia sinh sản. Nếu là Trương Lưu bị bắt đi, này đem mang ý nghĩa Trương Lưu nắm giữ hết thể công nghệ rất có thể sẽ bị người khác thu được, mà này đem dẫn đến rất hậu quả nghiêm trọng. Tìm cho ta, mặc dù đem thành thanh châu nhảy ra cái lộn chồng vó lên trời cũng phải đem người tìm cho ta đi ra. Tiêu Minh nói rằng, Lý Tam tức giận nói rằng, Điện hạ không bằng trực tiếp đem Triệu Khoan nắm lên đến chặt chẽ thẩm vấn. Ngươi có chứng cứ sao? Trương Lưu bị thế lực kia bắt đi, ngươi dám xác định? Tiêu Minh hỏi. Lý Tam mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, lắc lắc đầu. Tiêu Minh nói rằng, mật vệ công tác còn chưa đủ nghiêm cẩn, Lý Tam chuyện này ngươi có trách nhiệm. Lý Tam quy xuống, nói rằng, kính xin điện hạ trách phạt. Trách phạt không trách phạt liền xem ngươi có thể hay không lập công chỗ tội. Trương Lưu nhất định không thể rời đi bản vương đất phong. Tiêu Minh tốc tiếng nói. Vâng. Điện hạ, ta vậy thì đi làm. Lý Tam trong lòng căm tức, lần này bị người sái, đây là đối với sự khiêu khích của hắn. Đứng dậy, hắn nhìn về phía cái kia theo mất rồi trương lưu mật vệ nói rằng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, lập tức thông báo hết thể mật vệ, vận dụng có nhãn tuyến tìm kiếm trương lưu, điện hạ chém ta đầu, ta liền chặt đầu của ngươi. Cái kia mật vệ sợ đến run run một cái, lập tức rời đi khí giới tư. Lý Tam cũng xoay người rời đi. Trần Văn Long lúc này thở dài, điện hạ. Tượng nhiều người như vậy, mật vệ nhân thủ có hạn, cũng không thể mỗi người đều nhìn chăm chú như thế cẩn thận. Hiện tại Thanh Châu mật thám đông đảo, khó lòng phòng bị a, thế nào cũng phải muốn cái ổn thỏa biện pháp. Tiêu Minh gật gật đầu, người nói rất đúng, chỉ là thực sự quá khó khăn. Từ xưa tới nay này gián điệp liền là phi thường khó có thể phòng bị một đám người, đối phó gián điệp biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là gián điệp, cũng chính là lấy Lý Tam cùng Vương Tuyên cầm đầu mật vệ. Ngoài ra, bất luận khí giới tư, quân sưởng. Vẫn là cái khác sưởng bên trong, nắm giữ hạt nhân cơ mật thợ thủ công đều sẽ ký tên một hạng bảo mật khế ước, khế ước trên quy định rất rõ ràng, phàm là tiết lộ thanh châu cơ mật người đều sẽ bị nơi lấy nghiêm khắc hình phạt. Đây là từ thợ thủ công mức độ phòng bị bị gián điệp thu mua, chỉ là lần này hắn cùng Lý Tam cũng không nghĩ tới lần này mật thám lại lớn mật như thế, dĩ nhiên đem người trực tiếp bắt đi. Hắn đang lo phiền, đồng nhiên Lý Tam lại trở về, cùng hắn đồng thời tiến vào còn có vương tuyên. Chỉ thấy Lý Tam một mặt khó chịu. Mà Vương Tuyên nhưng là cười hiếp mắt nói rằng, Điện Hạ, cướp đi trương lưu người bị ta nắm lấy, chỉ là người này tự xưng là triệu Vương Thế Tử, mong rằng Điện Hạ nơi đi trí Nắm lấy? Ngươi là làm sao nắm lấy hắn? Tiêu Minh khốn hoặc nói. Mật vệ bây giờ phân tả vệ cùng hữu vệ, hiện nay Lý Tam phụ trách đất phong sự tình, mà Vương Tuyên chủ yếu phụ trách đối ngoại tình báo dò hỏi. Vương Tuyên nói rằng, Điện Hạ, chuyện này ngược lại cũng đúng là gặp may đúng dịp. Lý Tam xưa nay sẽ không đi thu nạp thị ị nụ du côn sung vào mật vệ, thế nhưng dưới cái nhìn của ta những người này trái lại thích hợp nhất đảm nhiệm cơ sở ngầm, liền đã sớm dẫn vào một nhóm người tiến vào mật vệ, tương tự, triệu địa thương nhân tử hồ giống như ta nghĩ, cũng thu mua một chút đầu đường du côn, nhưng trong này có một người chính là mật vệ người, biết được việc này sau khi, ta liền để đem hàn kế. Liên kế nhìn những này triệu địa thương nhân đến cùng muốn làm gì? không hề nghĩ rằng hôm nay bọn họ dĩ nhiên lâm thời được bắt đi trương lưu mệnh lệnh. Dừng một chút, Vương Tuyên nói tiếp, lúc này thời gian đã rất khẩn cấp, liền ta không có thông báo Lý Tam, liền tự mình mang theo mật vệ ở nửa đường trên kiếp rơi xuống chiếc xe ngựa này. Ngay vậy, tiêu minh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm hắn tập trung vào lượng lớn tiền cùng nhân lực, này mật vệ trùng quy là có chút hiệu quả. Vương Tuyên, ngươi là cố ý muốn cho ta ở điện hạ trước mặt mất mặt xấu hổ. Lý Tam một bộ dáng vẻ khuất Chính mình cơ hội lập công chuộc tội đều không có. Trưng 241, giết. Khí giới tư bên trong bầu không khí bởi vì Vương Tuyên ung dung một chút. Tiêu Minh lúc này nói rằng, ngươi còn có mặt mũi nói, lần này nếu không là Vương Tuyên, bà Vương liền chặt đầu của ngươi. Lý Tam cúi đầu. Vương Tuyên nói rằng, Điện Hạ, Lý Đô thống bố trí đã vô cùng chặt chẽ, chỉ là hiển nhiên triệu Vương người kỹ cao một bậc. Bọn họ dùng bồ câu đưa tin khó có thể phát hiện, chính là thông qua mối liên hệ này phương pháp. Bọn họ mới thần không biết quỷ không hay đem mệnh lệnh truyền đặt xuống. Ngươi không cần vì ta cầu xin, lần này thua ngươi, là ta Lý Tam học nghệ không tinh, ta cam nguyện bị phạt. Lý Tam nói rằng, tiêu minh liếc mắt Lý Tam, vẫn tính ngươi có tự biết hiển nhiên, hai người các ngươi một chủ bên trong, một chủ ở ngoài, là bản vương tay trái tay phải, cũng là bản vương con mắt, bây giờ thành thành châu bên trong mật thám càng ngày càng nhiều, mà bản vương lại không thể bởi vì chuyện này hạn chế mậu dịch, vì lẽ đó, đôi này... Chuyện này đối với phó mật thám sự tỉnh trên vẫn là lấy hai người các ngươi làm chủ, ngày sau nếu là có tin tức, nhất định phải bù đắp nhau. Vâng. Hai người lên tiếng trả lời. Tiếp theo Tiêu Minh nói rằng, còn có bản vương dạy các ngươi đồ vật không thể giấu, giấu giếm giếm, muốn truyền thụ cho mỗi một cái mật vệ, như vậy mới có thể chọn lựa ra ưu tú nhân tài, bằng không một sơ sẩy sẽ dẫn đến mãn bản đều thua. Hai người lần thứ hai gật gật đầu. Nói rồi hai người, Tiêu Minh theo vương tuyên cùng đi tới Nam Thành, dựa theo vương tuyên lời giải thích. Chiếc xe ngựa này là ở đi Nam Thành môn thời điểm bị ngăn lại. Triệu Nguyên Lương hẳn là muốn lợi dụng thân phận của chính mình mang theo trương lưu ra khỏi thành mới là, Mà Triệu Nguyên Lương đóng vai thành thị vệ đi ra, cũng mê hoặc thời đó nằm ở trong hỗn loạn tiểu lâu trường quỹ. Đến Nam Thành môn cách đó không xa một đường tắt bên trong, Tiêu Minh nhìn thấy chính ở quá độ lôi đỉnh Triệu Nguyên Lương. Nhìn thấy Tiêu Minh lại đây, Triệu Nguyên Lương cả giận nói, Tiêu Minh ngươi quả thực quá vô lễ. Tiêu Minh tử tốn nói, bản vương vô lễ Thế tử cướp bóc khí giới tư thợ thủ công ra khỏi thành chính là đến tan này thành châu lễ nghi sao? Ta cũng không có cướp bóc hắn, mà là mấy cái đầu đường du côn đem người này nhét vào trên xe ngựa của ta, ta thấy hắn thương rất nặng liền dẫn hắn trở lại trị liệu, lẽ nào điều này cũng mạo phạm điện hạ sao? Triệu Nguyên Lương Ngụy Nguyễn nói. Triệu Nguyên Lương ngươi vẫn đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiêu Minh nói rằng, đợi lát nữa ngươi sẽ rõ ràng, hiện tại chỉ có thể hoan ước, ngươi đến. Đem thế tử đổi về Ngụy gia tiểu lâu bảo vệ lại đến. Tiêu Minh như thế làm trên căn bản bằng giam lỏng, Triệu Nguyên Lương cả giận nói, "Tiêu Minh ngươi dám, ta là Triệu Vương trường tử, đương triều hoàng hậu là cô cô ta, chính là bệ hạ cũng đến cho ta ba phần bộ mặt, ngươi liền không sợ đắc tội bọn họ à?" Bản vương là đương triều hoàng tử, bệ hạ là cha ta hoàng, ngươi liền không sợ đắc tội ta à?" Tiêu Minh cười lạnh một tiếng, phất phất tay, binh sĩ lập tức gáp trụ Triệu Nguyên Lương níu đuổi về Ngụy gia tiểu lâu. Lúc này Trương Lưu vẫn là hôn mê, đầu mặt sau còn có vết máu, vẫn cứ nơi ở trong hôn mê, liền hắn nói rằng, đem Trương Lưu đưa trở về, lập tức đem tập kích Trương Lưu người trộm tới, đồng thời đối với tham dự việc này người tiến hành bắt lấy. Vâng. Lý Tam đáp một tiếng, xoay người rời đi. Vương Tuyên nói rằng, Điện Hạ, này Triệu Vương Thế Tử đối với hắn không cần khách khí, trực tiếp đánh một trận đánh đuổi không là được. Hiện tại còn chưa tới trở mặt thời điểm, cho hắn một bài học đã đủ rồi. Lần này quan trọng nhất chính là đem triệu vương trôn vào thành châu mật thám cho nhổ tận gốc này triệu nguyên lương đúng là không quá quan trọng. Vương Tuyên gật gật đầu. Tiếp theo hắn nói rằng, Điện Hạ, ngoài ra, ta lần này lại đây còn có một việc muốn cùng Điện Hạ nói. Vương Tuyên bình thường nói đều là man tộc việc, hắn nói rằng, có phải là man tộc có cái gì gì động Đúng, ta đã chiếm được tin tức xác thực, bối thiện chính đang tổ chức từ otman đế quốc cấp bóc trở về thợ thủ công rèn đúc pháo. Vương Tuyên thần sắc nghiêm túc. Ottman Thợ Thủ Công. Tiêu Minh trầm một câu. Đúng. Trước đây Man tộc mấy lần Tây Trình bắt lấy không ít Ottman Đế Quốc Thợ Thủ Công. Lần này bối thiện càng ngày càng coi trọng tháo. Hỏi do Ottman Đế quốc Thợ Thủ Công. Đúng là thật sự tìm tới mấy cái tham dự quá Ottman Đế quốc pháo rèn đúc Thợ Thủ Công. Tiêu Minh nhíu nhíu mày. Này Ottman Đế quốc phá huy lực ngươi có hay không tương quan tin tức? Cái này đúng là không có. Dù sao Ottman Đế quốc cùng Đại Du quốc cách nhau quá xa. Vương Tuyên nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, tất cả như hắn suy nghĩ, là một loại kiểu mới vũ khí ra hiện tại chiến trường sau khi, kẻ địch tất nhiên sẽ dốc toàn lực nói theo. Bối thiện cử động liền chứng minh điểm ấy, có điều hắn pháo kỹ thuật đến từ chính 18 cuối thế kỷ trình độ kỹ thuật, hắn cũng không phải quá lo lắng, bây giờ thêm vào ông nắm, hỏa dược thăng cấp, tin tưởng mặc dù man tộc sinh sản ra pháo cũng không phải hắn pháo ngang nhau đối thủ. Có điều dù vậy, điều này cũng sẽ đối với hắn cùng man tộc chiến tranh tạo thành rất lớn khó khăn. Vương Tuyên tiếp tục nói. Hơn nữa, ta còn nhận được tin tức, có người nói bối thiện ở thịnh đều lươn tiếng, nếu như pháo nghiên chế ra, hắn sẽ lần thứ hai tiến công thương châu, chứng minh pháo uy lực. Tiêu Minh nữ như, như mày, cái này bối thiện không thể không nói là cái đầu óc vô cùng linh hoạt ra hỏa. Hắn nói rằng, bản vương chờ hắn, đến thời điểm liền cho hắn duyên đạn nếm thử, tiếp tục nhìn chầm chầm man tộc động tĩnh, nếu là có cái gì dị động, lập tức nói cho ta. Vương Tuyên gật gật đầu, xoay người rời đi. Lần này hữu kinh vô hiểm. Đúng là nhờ có vương tuyên tỉ mỉ, điểm ấy đúng là so với Lý Tam mạnh hơn một chút. Vừa chưa Lý Tam mang theo một thân mùi máu tanh tìm tới hắn, điện hạ, hai người triều, cái kia mấy cái triệu địa thương nhân đều bị tóm lên đến, hơn nữa cũng thừa nhận là triệu khoan sai khiến. Như thế dễ dàng liền triều, ta còn tưởng rằng đây là một đám tử sĩ. thiêu Minh bất ngờ nói. Lý Tam nói rằng, xương cứng rắn hơn nữa, cũng ngạnh có điều điện hạ giáo hình pháp thủ đoạn, chỉ là cắt hơn 100 đao, bọn họ liền thản nhiên thừa nhận. Đã như vậy, chúng ta liền đi gặp gỡ Triệu Nguyên Lương đi, cũng nên tiến hắn rời đi. Thiều Minh cười lạnh nói. ngụy gia trong tiểu lâu, Triệu Nguyên Lương mạnh mẽ cho Triệu khoan một bạc hai. Ngươi không phải nói không có sơ hở nào sao. Làm sao xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, lần này sự tình bại lộ. Chúng ta ở Thanh Châu mật thám muốn toàn bộ xong đời. Ngươi để ta trở lại làm sao hướng về phụ vương bằng hàn giao. Triệu Nguyên Lương cả giận nói. Điện hạ, ta cũng không nghĩ tới cái kia du côn lại hai con nắm bạc. Không phải vậy chuyện này không thể sẽ thất bại. Triệu khoan bụm mặt nói rằng. Hắn chặt chẽ kế hoạch vẹn vẹn bởi vì một chi tiết nhỏ xảy ra vấn đề, hiện tại mãn bản đều thua. Hai người chính cai vã, cửa phòng bị mở ra, tiêu minh đi vào. Thế tử, chứng cứ đều ở nơi này, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tiêu minh đem ấn lại giấu tay tội trạng thư vứt tại triệu nguyên lương trước mặt. Tội trạng thư trên tên từng cái từng cái ánh vào triệu nguyên lương trong mắt, trong lòng hắn đang chảy máu chôn vào thanh châu quân cờ dĩ nhiên toàn bộ bị nổ. Hắn nói rằng, thiêu minh, ngươi rất tốt, chúng ta đi nhìn. Dứt lời, triệu nguyên lương liền muốn mang theo triệu khoan rời đi. Lúc này chỉ thấy Lý Tam nhanh chóng tiến lên, trong tay né qua một tia ánh bạc, triệu khoan bưng cái cổ trong miệng phát sinh đủ cục cầm thanh, máu tươi như lưu. Trưng 242, bốn cong thành thẳng. Máu tươi mùi tanh ở trong phòng tràn ngập ra, triệu khoan trước khi chết nhìn về phía triệu nguyên lương trong mắt mang theo khẩn cầu. Chỉ là tầm mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ, dần dần mất đi tiêu điểm. Tiêu Minh, ngươi muốn làm gì? Giết ta, ngươi liền không sợ triệu địa 30 vạn huyền giáp thiết kỵ sao? Triệu nguyên lương lào đảo lùi về sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tiêu Minh quét mắt triệu nguyên lương quân sư quần mò, hắn nói rằng, bản vương mục tiêu chỉ là man tộc. Xưa nay không muốn đem quá nhiều tinh lực thả đang nội đấu trên, chỉ là thế tử ra chiêu, ta không thể không tiếp chiêu. Việc này giết triệu khoan là vì cho thế tử một nhắc nhở. Bản vương không phải trước đây mặc các ngươi bắt bí tề vương, treo chọc ta, liền cần nghĩ kỹ trả giá thật lớn. Triệu nguyên lương bị tiêu minh đằng đằng sát khí sợ đến sắc mặt càng ngày càng trắng, hắn dĩ nhiên bất chi rắc gật gật đầu. Tiếp theo tiêu minh nói rằng, ngươi không la lên, ta cũng sẽ không lộ ra, ngươi nếu là ở trong triệu tên dương, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Thế tử, xe ngựa của ngươi đã chuẩn bị tốt rồi, vẫn là mời trở về đi, có điều pháo ngươi nếu là nguyện ý tiếp tục mua, ta vẫn là đồng ý bán ra hai mươi ngàn hai một môn, thiếu một tử cũng không được. Triệu Nguyên Lương thân thể có chút run, nhìn chầm chầm tiêu minh, đi xuống lầu. Tiêu minh lúc này đối với Lý Tam nói rằng, để ngươi người theo, mãi đến tận hắn rời đi bản vương đất phòng mới thôi. Lý Tam gật gật đầu, ngắm nhìn ngã vào trong vũng máu triệu khoan, trong lòng hắn phát sinh một trận cười gằn Lần này sự kiện, đối với tiêu minh tới nói xác thực là cái giao hấn, theo ngày sau Thanh Châu phát triển, này mật thám vấn đề có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là có chút mật thám khả năng cả đời đều sẽ không bị phát hiện. Mặc dù là hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn như vậy phát đạt, này gián điệp vấn đề vẫn là khiến người ta đau đầu. Hơn nữa còn có một vấn đề là những này mật thám sẽ xúi dục, thu mua bản địa bách tính vì chính mình làm việc. Lần này, ba cái bị xúi dục đầu đường du côn chính là án lệ, nếu không là một người trong đó đã nương nhờ vào mật vệ, chương lưu chỉ sợ cũng thật sự không về được. Vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui. Tiêu Minh chuẩn bị ở vấn đề này tăng mạnh một ít đất phong bách tính phòng mật thám ý thức, đồng thời hắn chuẩn bị ra sân khấu một hạng pháp lệ. Này đạo pháp khiến gọi, phòng mật thám pháp lệ. Trở lại vương phủ, Tiêu Minh đem này đạo pháp khiến cụ thể điều khoản toàn bộ viết đi ra. Tiếp theo hắn lại viết một đạo, phản mật thám sổ tay. Hai thứ này đều viết xong, hắn đem phạm tăng gọi vào trong vương phủ. Ngày mai đem này hai thiên văn chương đăng ở qua báo chí, hai bức trang báo. Tiêu Minh nói rằng. Phạm Tăng cầm lấy hai thiên văn chương nhìn một chút. Trong đó, phòng mật thám pháp lệnh, điều thứ nhất viết: Vì phòng bị, ngăn lại cùng chừng trị mật thám hành vi, giữ gìn đất phong an toàn đặc chế định này luật pháp. Điều thứ hai, đất phong Bách Tính có giữ gìn đất phong an toàn, vinh dự cùng lợi ích nghĩa vụ, không được có nguy hại đất phong an toàn, vinh dự cùng lợi ích hành vi, tất cả đất phong cơ cấu đều có phòng bị, ngăn lại mật thám hành vi, giữ gìn đất phong an toàn nghĩa vụ, phủ nha hoạt động gián điệp trong công việc nhất định phải dựa vào Bách Tính chống đỡ. Tổ chức bách tính phòng bị, ngăn lại nguy hại đất phong an toàn mật thám hành vi. Điều thứ ba, bất kỳ đất phong ở ngoài cơ cấu, tổ chức, cá nhân thực thi hoặc là sai khiến, giúp đỡ người khác thực thi, hoặc là đất phong bên trong cơ cấu, tổ chức, cá nhân cùng đất phong ở ngoài cơ cấu, tổ chức, cá nhân tương cấu kết thực thi nguy hại đất phong an toàn mật thám hành vi, đều phải chịu đến nghiêm khắc hình phạt, đối với chống đỡ, hiệp trợ phản mật thám công tác bách tính dành cho bảo vệ, đối với có trùng công lao lớn dành cho trọng thưởng. Tiếp theo phía dưới cũng không có thiếu điều tỉ mỉ cụ thể quy tắc. Mật thám. Phạm Tăng vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc được danh từ này, nhất thời sau lưng có chút lạnh cả người. Hắn nói rằng, điện hạ, tòa soạn báo cũng phải phòng ngừa mật thám sao. Đương nhiên, mật thám không lọt chỗ nào, này điều luật pháp ngươi sau khi trở về muốn ở tòa soạn báo nói một chút, lẫn nhau đem một ít mật thám hành vi. Mật thám hành vi, cái gì là mật thám hành vi? Phạm Tăng nghi ngờ nói. tiêu Minh chép miệng, ra hiệu. Phản mật thám sổ tay, phạm tăng lại xem lên. Này, phản mật thám sổ tay, trên đầu tiên đưa ra 5 cái quy tắc chung. 1. Mật thám làm cái gì? 2. Ai sẽ trở thành mật thám? 3. Trong cuộc sống sối dụng, địa đặt loại mật thám biểu hiện. 4. Mượn truyền giáo tên thực thi mật thám hoạt động giả giáo sĩ, ngũ, sơ cấp mật thám kéo người nhập bọn ban đầu phân biệt. Tiếp theo nhằm vào điều thứ nhất, tiêu minh viết chính là, mật thám chủ yếu tiến hành do hỏi tình báo, phân tích tình báo, thu mua trọng yếu nhân viên biểu đạt, lan truyền tin tức chờ hành vi. Tiếp theo châm đối với những khác điều, Tiêu Minh viết vô cùng tỉ mỉ. Xem xong những nội dung này, Phạm Tăng trên căn bản hiểu rõ cái gì là mật thám, mật thám đối với đất phong nguy hại, mà mật thám thông thường hành vi. Sống lâu như vậy, hạ quan vẫn là lần thứ nhất biết mật thám ở khắp mọi nơi. Phạm Tăng nói rằng, Tiêu Minh cười nói, ngươi không biết còn nhiều lắm đấy. Không muốn trì hoãn, suốt đêm các bạn lần này miễn phí phân phát. Vâng, điện hạ Phạm Tăng nói rằng, ngày thứ hai, Bình Tinh Thanh Châu lại một lần nữa bị qua báo chí nội dung nhanh lửa, đồng thời phủ nha hạ lệnh, các thôn dân binh phải phối hợp phủ nha tiến hành phản mật thám công tác. Đồng thời khí giới tư, sường rồn dập nhức lên phản mật thám dậy sóng, bọn họ căn cứ qua báo chí nội dung, con mắt bắt đầu tập trung ở một cái cái biểu hiện không người bình thường trên người. Trong lúc nhất thời, không ít bị hoài nghi là mật thám người bị nưu đưa đến phủ nha bên trong, mà dân gian mật thám tên càng là bị trở thành bị bách tính nhục mạ đối tượng đánh chết hắn, đánh chết hắn, xuống mật thám, dĩ nhiên bán đi đất phong vô liêm sỉ đến cực điểm. Thanh châu trên đường cái, hai cái du côn bị giam ở lao trên xe du hành, bách tính không ngừng cầm nát rau dưa, bùn cục đá đập về phía hai người. Từng trận thoá mạ thanh từ bách tính trong miệng hô lên, thanh âm này ngậm lấy phẫn nộ. Qua báo chí nói rất rõ ràng, hai người mật thám hành vi nghiêm trọng, nguy hại đất phong an toàn, nguy hại đại du quốc an toàn. Dân chúng tự nhiên không vui, hiện tại ngày thật tốt vừa mới bắt đầu. Thì có người bán đi đất phong lợi ích Bọn họ hận không thể đánh chết tươi hai người Một phụ thân đối với con trai của chính mình nói rằng Nhìn thấy chưa Đây chính là mật thám kết cục Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm mật thám Không phải vậy cha liền không tiếp thu ngươi đứa con trai này Ngươi phải làm mật thám Ta cũng không tiếp thu ngươi cái này cha Thiếu niên nghiêm mặt nói Trong đám người Cũng có một chút thương nhân Tôi tớ Bách tính vẻ mặt có chút quái dị Bên trong góc Một thương nhân đối với một cái khác thương nhân nói rằng Khoảng thời gian này không muốn dễ dàng làm bữa, miễn cho bại lộ, cái này tề vương thật là tàn nhẫn, cái này điểm quan trọng, giọt, hắn là nghĩ như thế nào đi ra. Ta vừa nãy chỉ là ở trên đường hơi hơi hỏi một chút Thanh Châu sự tình, một bách tính liền hỏi ta có phải là mật thám. Ngươi vừa tới Thanh Châu, đã gặp may mắn, trước đến, hơn nửa người bị bách tính nữu đưa đến phủ nhà. Một cái khác thương nhân nói rằng, hai người đồng thời thở dài một tiếng, chậm rãi rời đi. Báo chí phát hành gây nên lục châu bách tính anh oanh liệt liệt địa phản mật thám dậy sóng, đối với tiêu minh tới nói chuyện này kéo dài một quãng thời gian đối với tinh chế đất phong hoàn cảnh là mới có lợi, có lúc bẻ cong nhất định phải quả chính. Trưng 243, Cây Bông Thanh châu khí rơi tư B.M. Phản mật thám pháp lệnh ban bố cùng đối với bách tính liên quan với mật thám chi thức phổ cập để ẩn dấu ở thanh châu đủ loại thế lực nhất thời không nhất nổi đầu lên. Mà cùng lúc đó Vì tiến thêm một bước phòng ngừa thành châu kỹ thuật bị ăn cắp, tiêu minh kế hoạch đem các hạng kỹ thuật ngành nghề tiến hành tế hóa. tỷ như pháo sinh sản bên trong sắt thép luyện chế, thiết mô, hậu kỳ đổ bê tông, đạn pháo sinh sản, hoàn toàn độc lập đi ra, mà mỗi đạo công tự bên trong lại tỉ mỉ phân chia ngành nghề, mỗi cái thợ thủ công chỉ phụ trách một phần trong đó công nghệ, cái khác hoàn toàn không liên quan đến. Đã như thế, này đem giảm mạnh kỹ thuật bị trộm thiết nguy hiểm. Ngay hôm đó... Tiêu Minh liền đem chính mình thiết kế tỉ mỉ công tự giao cho Trần Văn Long để hắn dựa theo công tự đối với khí giới tư tiến hành chỉnh cải, đề phòng cẩn thận. Tiếp nhận dày đặc sách nhỏ, Trần Văn Long đối với Tiêu Minh càng ngày càng kính nghệ, Khoảng thời gian này các loại thư tịch từ Tề Vương phủ tiến vào khí giới tư, quân xưởng, Bác Văn học viện, này đều là Tiêu Minh nhất bút nhất họa viết xuống đến, lại để cho tòa soạn báo khan in ra thư tịch. Ở Đại Du quốc, thư tịch luôn luôn đều là cực kỳ quý giá, thế nhưng ở Thanh Châu, thư tịch thành phẩm giản mạnh. Đem công tự sổ tay giao cho Trần Văn Long, Tiêu Minh hỏi, Hoàng đạo bà canh cửi kỳ bây giờ có thể giao phó chứ? Điện hạ, không thành vấn đề, hạ quan đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Trần Văn Long mang theo Tiêu Minh hướng đi khí giới tư hậu viện, nơi này 100 bộ canh cửi kỳ bãi để ở chỗ này. Đây chính là nghe tên hậu thế Hoàng đạo bà canh cửi kỳ, một đem một tuyến biến thành nhiều tuyến dệt canh cửi kỳ, một khi cái này canh cửi kỳ đưa vào sử dụng, thanh châu dệt nghiệp hiệu suất sẽ tăng cao hơn 10 lần không thôi. Tiêu Minh hiện tại chính chờ canh cửi kỳ, tử huyện cùng lục la dệ phường chính chờ dùng, một khi canh cửi kỳ đưa vào sử dụng, hắn buồm chiến hạm thì sẽ không bởi vì buồm đau đầu. Đợ bờ em mở, toàn bộ chờ đi, bản vương hiện tại liền muốn dùng. Tiêu Minh trong lòng vui vẻ, đối với Trần Văn Long nói rằng, mang theo toàn bộ canh cửi kỳ, tiêu Minh trở lại vương phủ, nhìn thấy canh cửi kỳ đến, tử huyện cùng lục la hưng phấn trong vương phủ chạy ra. Điện hạ, đây chính là ngươi nói hoàng đạo bà canh cửi kỳ. hưng phấn nói rằng. Lục la cùng tử viện đều là tinh thông nữ trước, hai người đi theo chân phi bên người, thường thường theo chân phi làm chút nữ hồng. Lục la lúc này đụng vào dưới tử viện nói rằng, Tỷ tỷ, này canh cưỡi kia có thể đồng thời phưởng mời cái tuyến, ngươi xem này con thôi. Tử viện thấy, nhất thời nở nụ cười, điện hạ, đem những này canh cưỡi cơ vận đến xưởng đi thôi, nô tỳ đều không kịp đợi phải thử một chút. Thanh thanh châu rất lớn, sắt thép trở công nghiệp nặng đều bị tiêu minh rời đến ngoài thành, thế nhưng này canh cưỡi thuộc về công nghiệp nhẹ. Vì lẽ đó xưởng ở trong thành, cái này cũng là tiêu minh ngày sau công nghiệp quy hoạch, công nghiệp nặng ở bên ngoài, công nghiệp nhẹ ở bên trong. Hơn nữa để cho tiện tử viện cùng lục là thường xuyên đi quản giáo dạy phường, cái này xưởng vị trí còn không xa, khoảng cách vương phủ vẹn vẹn hai cái dân phường. Ở cái này dân phường bên trong có một chỗ đại viện, trong sân có ngũ trung đội trưởng trưởng phòng gạch ngói. Đến dạy phường, tiêu minh khiến người ta đem canh cửi kỳ chuyển tiến vào. Sau đó này dạy phường nhưng là dựa vào các ngươi Thanh Châu quân tướng sĩ còn chờ các ngươi quân phục đầy. Bây giờ diện phường thiết bị đã đầy đủ hết, Thiêu Minh cười nói. Từ Huyền tự nhiên hảo phong nói, "Điện hạ, nếu là này canh cửi kỳ thật sự như ngươi nói thần kỳ như vậy, chuyện nhỏ này đối với chúng ta tới nói vẫn là rất đơn giản." Mạnh Miệng cũng không nên nói, bản Vương xem luôn luôn là thực tế công tác. Thiêu Minh Miệng hơi cười. Từ Huyền le lưỡi một cái, lôi kéo Lục La đồng thời tọa ở một cái Hoàng đạo bà canh cửi kỳ trước thử nghiệm thao túng lên. Quen thuộc Hoàng đạo bà canh cửi kỳ Từ huyền nói rằng, Điện Hạ, nếu như vậy, chúng ta liền đem người triệu tập lại đây, chỉ là sự tình làm sao bây giờ. Cái này ta cùng Lý Khai Nguyên sẽ tận lực nghĩ biện pháp đầy đủ, ngươi chỉ phụ trách dẹp là có thể. Tiêu Minh nhíu nhíu mày. Từ huyền cùng Lục La gật gật đầu, hai người thương nghị một hồi, phân công đi chủ bị dẹp phường khởi công. Mà Tiêu Minh nhưng là đi tới phủ đô đốc, đồng thời đem Lý Khai Nguyên kêu lại đây. Điện Hạ, nếu như muốn đẩy quảng trường chọn, hiện tại liền muốn bắt đầu rồi. Không phải vậy quá đông liền không kịp." Ba Ngọc Khôn đối với Tiêu Minh nói rằng, "Dệt phương một khi thành lập, này chính là Thanh Châu công nghiệp dệt bắt đầu, hậu kỳ một khi máy chạy bằng hơi nước đi ra, hắn cơ hội đem dệt nhì dệt kỳ sản xuất ra, vào lúc ấy, dệt nghiệp cần đem càng to lớn hơn, dù sao hắn nhưng là phải lũng đoạn dệt nghiệp." Lý Khai Nguyên, ngươi nghe thấy sao? Loại này tử nhưng là dựa vào ngươi." Tiêu Minh đối với Lý Khai Nguyên nói rằng. Lý Khai Nguyên nghe vậy, lộ ra một nụ cười khổ, "Điện hạ, Việc này có thể thì khó rồi, bây giờ Đại Du quốc trồng trọt có thể chủ yếu ở Nam Vương, chủ yếu khởi nguồn đều là Sở Vương đất phong, mà khoảng thời gian này chúng ta thương hội lui tới Đại Du quốc, ở Sở Vương đất phong có bao nhiêu bị làm khó dễ sự tình, hiện tại chúng ta đi mua cùng hạt giống, này Sở Vương sẽ đáp ứng không? Sở Vương cũng chính là Tam hoàng tử mẫu thân nhà mẹ đẻ, dạ tâm luôn luôn rất lớn, Nam Sở Yến, Bắc Triệu Lương, này bốn cái khác họ Phiên Vương là nguy hiểm nhất, cái khác ba gia đúng là luôn luôn thành thật. Xưa nay không thích nhiều chuyện đoan. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, Lý Khai Nguyên đúng là không sai, có điều lúc này Sở Vương khẳng định cũng là muốn cầu cạnh điện hạ chứ. Người nói chính là pháo việc. Tiêu Minh hỏi. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, nay truyền vào Đại Du Quốc sau khi liền vẫn ở Nam Phương trồng trọt, đặc biệt là Sở Vương, luôn luôn rất coi trọng trồng trọt. Hơn nữa Sở Quốc sản xuất nhiều vải vóc, vẹn vẹn này một hạng liền để Sở Vương thu vào khá rồi rào, vì lẽ đó, Sở Vương luôn luôn đối với người ngoài thu mua loại vô cùng cảnh giác Hơn nữa mặc dù chúng ta dẫn vào, loại này thực mở rộng cũng phải cần một khoảng thời gian, khoảng thời gian này vẫn là chỉ có thể từ sở quốc. Hừm, ngươi nói có đạo lý, chỉ là phụ hoàng còn đang do dự có muốn hay không cho ngụy vương cùng sở vương pháo, nếu là đồng ý chúng ta đúng là có thể bắt bí hắn, nếu là không đồng ý, cũng chỉ có thể bị sở vương bắt bí. Tiêu Minh nói rằng, nay sự tình lần thứ hai để Tiêu Minh cảm nhận được bó tay bó chân cảm giác, do thiên trúc quốc truyền vào đại du. Vì lẽ đó trước hết ở Nam Phương mở rộng trồng trọn, mà bắc Phương hiếm có trồng trọn địa phương. Có thể nói, Nam Phương giàu có cũng theo có nhất định quan hệ, dù sao có chẳng khác nào có vài vóc. Có điều mặc dù đến thời điểm có thể để cho Sở Quốc nắm đổi pháo, Tiêu Minh vẫn là không yên lòng. Hắn cần hai cái mẫu dịch con đường, một cái là Sở Vương đất phòng, mặt khác một cái nhưng là xuôi Nam Thiên Trúc, từ nguyên nơi sản xuất thu được, như vậy mới không sẽ phải chịu Sở Vương kiềm chế. Mà cứ như vậy... Hắn liền cần mau chóng để Nhạc Vân chờ người thao túng buồm chiến hạm vì là đội buôn tiến hành hộ tống. Có điều hiện nay thực tế nhất biện pháp vẫn là từ Sở Vương đất phong, hắn đối với Lý Khai Nguyên nói rằng, ngươi hiện tại liền tổ chức đội buôn đi Sở Vương đất phong thu mua, thương hội đồng thời ở Thanh Châu cũng bắt đầu thu mua, tuy nói pháo sự tình còn chưa định ra, khoảng thời gian này Sở Vương vẫn là không dám bắt bí bản vương, bởi vì lúc này đắc tội bản vương, đến thời điểm bản vương liền có thể sử dụng pháo bắt bí hắn. Vâng, điện hạ. Lý Khai Nguyên nói rằng, chương 244, Pha Lê Tấm gương sinh ra, điện hạ, xem ra này nông nghiệp vẫn là quốc gốc dễ, cây cải dầu, mà chờ chút, này đều là bước kế tiếp muốn đẩy quảng đất phong bách tính trồng trọt. Tạ bờ em mở, Tiêu Minh vì là đau đầu, Bà Ngọc Khôn nhân cơ hội nói rằng, hắn cảm thấy khoảng thời gian này Tiêu Minh quá quá coi trọng thủ công nghiệp, đúng là quên nông nghiệp căn bản. Ngươi nói không sai, có điều hiện tại lương thực còn không đủ, để bách tính trồng trọt những thứ đồ này e sợ rất khó. Dù sao bọn họ muốn gánh chịu đến thời điểm không ra đi nguy hiểm, như vậy đi, vẫn để cho sinh sản binh đoàn tiên tiến hành bộ phận trồng chọn, chờ lương thực sinh sản ổn định lại lại tiếp tục mở rộng. Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn gật gật đầu, khoảng thời gian này hắn cùng Tiêu Minh vẫn ở đối với lục châu nông nghiệp, công nghiệp tiến hành quy hoạch, những này đều ở kế hoạch hàng ngũ. Mặt khác, điện hạ, này tân thương phẩm là cái gì? Lần trước kiến hội trên, Tiêu Minh lại tung một mối nhử, có điều bởi vì mật thám vấn đề, tất cả mọi người đều quên hiện tại bà Ngọc Khôn lần thứ hai nhấc lên. Tấm gương. Nhớ tới cái này tân thương phẩm, tiêu minh nở nụ cười. Đại du quốc hiện nay sử dụng vẫn là gương đồng, loại này tấm gương chiếu người phi thường mơ hồ, cũng không thấy rõ trên mặt cụ thể chi tiết nhỏ. Mà hiện đại tấm gương nhưng là pha lê kính, thông qua ở tấm gương mặt sau rắt lên nôm, để tấm gương có thể đem người rõ ràng soi sáng ra đến. Có điều hiện tại tiêu minh là không thể lấy ra nhôm, bởi vì nhôm lấy ra cần muốn tiến hành điện giải tích mà truyền thống ngân kính phản ứng cần axit nitric, dung dịch dạ ạ, cây nho các thứ, hắn cũng tương tự không có cách nào thông qua hóa học mà bạc biện pháp sinh sản tấm gương. dù sao có chút công nghiệp phẩm đang không có điện trước là căn bản là không có cách sinh sản. nghĩ tới nghĩ lui, hắn cho rằng lấy hiện tại điều kiện chỉ có thể chọn dùng pha lê, giấy thiếp, thủy ngân ba loại đồ vật được tấm gương. bờ, tấm gương, gương đồng sao? cái này đại du quốc đạt được nhiều là. Hạ quan cho rằng không có cái gì mới mẹ cho đi. Bà Ngọc Khôn nói rằng. Tiêu Minh lắc lắc đầu, nói rằng, bản vương lần này cần sinh sản chính là pha lê kính, chờ hai ngày bản vương liền nắm cho các ngươi xem. Lý Khai Nguyên sắc mặt kích động, đợi thời gian dài như vậy rốt cục phải có tân thương phẩm, hắn đã có thể tưởng tượng đến thời điểm thương nhân càng làm thương hội đổ đến nước chảy không lọt hòa đầy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khúc khích lên. Tiêu Minh thấy hắn một mặt hèn mọn, nhắc nhở, hiện tại nhiệm vụ là chọn mua. Nếu là làm lỡ bản vương đội tàu cất cánh, xem ta như thế nào trưởng trị ngươi. Lý Khai Nguyên giật cả mình, vâng, điện hạ, ta hiện tại liền đi làm, có điều điện hạ, tấm gương này có thể phải nhanh lên một chút nha. Nói rằng mặt sau, hắn lại hèn mọn địa nở nụ cười. Bản vương đang muốn đi Bắc Văn Học Viện tìm lục thông nói này ngân kính việc. Vừa nói, Tiêu Minh một bên chạm lên. Dứt lời, Tiêu Minh cùng Lý Khai Nguyên cùng rời đi phủ đô đốc, hai người một đi tới thương hội, một đi tới Bắc Văn Học Viện. Mấy ngày trước bà Ngọc Khôn nhắc tới tân thương phẩm thời điểm, tiêu minh rồi cùng lục thông nói rồi chế bị tấm gương sự tình, để hắn chuẩn bị tích, thủy ngân các loại tài liệu. Nay tích tuy nói tiêu minh ở bản địa không có tìm được khoáng sản, thế nhưng tích thứ này ở đại du quốc nhưng là một loại hết sức phổ biến kim loại, mà đồng cùng tích hợp kim chính là thanh đồng, này đồ đồng thau nhưng là ở thời đại thượng cổ liền xuất hiện. Cho tới thủy ngân cũng giống như vậy, ở cổ đại thủy ngân vẫn là một vị thuốc, được thủy ngân cũng không phải việc khó, chế bị thủy ngân cũng rất đơn giản. Chính là đun nóng chu sa được Thủy Ngân cùng lưu. Mà chu sa thứ này, thường xuyên có thể ở đạo sĩ luyện đan phương pháp luyện đan bên trong nhìn thấy, có thể thấy được thông thường chi trình độ. Đến Bắc Văn Học viện, Tiêu Minh trực tiếp đến hóa học phòng thí nghiệm, lúc này Lục Thông đang đợi Tiêu Minh. Điện hạ, Thấy Tiêu Minh lại đây, Lục Thông mang theo một đám học viên hướng về Tiêu Minh không mình hành lễ. Tiêu Minh gật gật đầu, hỏi, thế nào? Vật liệu chuẩn bị thỏa đáng sao? Đều thỏa đáng. Lục Thông nói rằng tiếp theo hắn mang theo tiêu minh đến xem chứa ở pha lê lọ chứa bên trong thủy ngân cung tích, mà ở mặt trước trên bàn còn bảy một đống pha lê. từ khi chế bị ra axit sủn phiu diệt sau khi toàn bộ hóa học học viện học viên đều ở sinh sản hạt tròn hòa dược, bây giờ ba chua hai giảm bên trong axit sủn phiu diệt, soda bọn họ đã đều sẽ chế bị, chỉ có còn có axit nhỉ triệu cùng axit cỡ lộ hịt diệt không có thử nghiệm có điều tiêu minh cho bọn họ hóa học giáo tài trên đã có làm sao chế bị axit lỉ trực cùng axit cờ lộ hidriep biện pháp khoảng thời gian này lục thông đang chuẩn bị mang theo hóa học học viện học viên tiến hành thử nghiệm trong đó axit lỉ trực bọn họ chuẩn bị chọn dùng nhiệt độ cao nhiệt độ cao phân giải quặng cờ NO3 được hai oxy hóa đạm hòa vào thủy biện pháp được mà axit cờ lộ hidriep bọn họ chuẩn bị sử dụng đùng axit sủn phiệu diệp cùng muối ăn chế bị đương nhiên này hiện nay chỉ là bọn hắn từ hóa học giáo tài đến trường sẽ phản ứng hóa học trước cần cụ thể thao tác mới được. Có điều xem Tiêu Minh dáng vẻ, tựa hồ chỉ là muốn đem hóa học tri thức giao cho bọn họ, còn lại để chính bọn hắn nghiên cứu. Kiểm tra vật liệu, Tiêu Minh nói rằng, "Bắt đầu đi, ta nói, ngươi làm." Lục Thông gật gật đầu, hiện tại Tiêu Minh mơ hồ có chút buông tay trưởng quý ý tứ, chuyện gì cũng làm cho chính bọn hắn thử nghiệm. Kỳ thực Tiêu Minh cũng biết Lục Thông chờ người hiện tại ý nghĩ, có điều không có cách nào, tri thức không phải chứa ở trong óc chứa đựng dùng, mà dùng để thực tiễn. Khoảng thời gian này, Tiêu Minh đã đem nguyên tố hóa học phù hiệu đều giao cho lục thông. Hóa học chu kỳ biểu bọn họ cũng rõ rõ ràng ràng. hắn giáo tài có thể nói biên soạn so với sơ trung hóa học giáo tài phải cẩn thận nhiều lắm. Mặt trên một ít đơn giản phản ứng hóa học thức không thiếu gì cả. Còn lại hắn chỉ có thể dựa dẫm lục thông chờ người thực hiện hóa học giáo tài trên hóa học thí nghiệm. Do đó đem ứng dụng ở hóa học công nghiệp trên, không phải vậy học được tri thức có ích lợi gì. Huống hồ lấy đại du quốc hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật sơ trung hóa học tri thức thừa sức. Cao đẳng hóa học liền muốn liên quan đến điện giải loại hình. Không có điện, học cũng là bạch mù. Mang tới một khối pha lê, lục thông đem một khối giấy thiết chỉ kề sát ở pha lê mặt sau, bởi vì tích điểm nóng chảy rất thấp, chỉ có hơn 200 độ, vì lẽ đó nung nấu giấy thiết chỉ rất đơn giản, chỉ cần hơi hơi đun nóng liền có thể. Gói kỹ giấy thiết chỉ, lúc này lục thông lấy ra thủy ngân đem thủy ngân ngã vào giấy thiết trên giấy, bôi lên đều đều. Lúc này thủy ngân cùng giấy thiết chỉ phát sinh phản ứng hóa học biến thành một loại chất lỏng màu trắng bạc, này chính là tích hống tề. Sử liệu ghi chép, loại nước này ngân cùng tích sản sinh dung dịch ở xuân thu chiến quốc thời kỳ liền tồn tại. Hơn nữa thủy ngân tuy rằng có độc, nhưng hống tề loại hợp kim nhưng là không độc. Loại này chất lỏng màu trắng bạc sẽ chăm chú bám vào ở pha lê một mặt sẽ không dễ dàng bóc ra. Sinh sản tấm gương bước đi một vơi hoàn thành, tiêu minh cùng lục thông lặng lặng chờ đợi kỳ tích xuất hiện một khắc. Quá nửa canh giờ, kim loại dung dịch hoàn toàn khô cạn thời điểm, tiêu minh đem tấm gương nắm lên. Lúc này hắn nhìn rõ ràng mình trong gương. Một tấm tuổi trẻ, có chút tiểu tuấn tiếu mặt, ai, một năm, lần thứ nhất nhìn rõ ràng mặt của mình a Tiêu Minh một tiếng cảm khái. Lúc này trong tay hắn tấm gương đã cùng hiện đại tấm gương không có bao nhiêu trinh lệch có điều là hơi hơi lờ mở một chút, dù sao tích lống tề vẫn là không bằng sáng trăng trạch. Thế nhưng dù vậy, tấm gương này e sợ cũng là kinh thế tác phẩm. Trưng 245, chấn động hiệu quả. Ta nương nha, điện hạ, đây là ta sao? Một thanh âm truyền đến, đồng thời trong gương phản chiếu ra lục thông một tấm có chút bẩn thỉu mặt. Mặc dù là gương đồng ở Đại Du quốc cũng là một loại hàng xa xỉ, bởi vì gương đồng cần thông qua nhiều lần đánh bóng mới có thể quang giám có thể người, giá tiền này tự nhiên không phải bình thường có thể mua được. Vì lẽ đó, phổ thông bách tính trên căn bản không có cách nào soi gương, chỉ có thể dùng thủy nhìn chính mình dáng vẻ, loại kia hiệu quả tự nhiên không bằng này pha lê kính đến chấn động. Không phải ngươi còn có thể là ai? Nhìn, tị thị còn treo ở ngoài miệng cũng không xoa một chút. Thiêu Minh nói rằng, chỗ nào, Lục Thông thuận thế đem tấm gương cầm tới đối với mình chiếu. hắn chụp chụp tỉ tỉ, tiếp theo quay về tấm gương nhìn chung quanh, thỉnh thoảng trừng mắt, chen lông mày, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. mặt sau học viên đã sớm chờ thiếu kiên nhẫn, rồn rập nói rằng, để ta xem một chút, ta cũng phải nhìn xem. Lục Thông không chịu nổi nhiều như vậy người yêu cầu, có chút không muốn địa đem tấm gương giao cho các học viên. nhất thời các học viên vỡ tổ rồi, ngươi tranh ta cướp. Từng cái từng cái quay về tấm gương chiếu lên, thỉnh thoảng truyền đến, ta thật là xoái, ngươi thật xấu. Mặt còn không rửa sạch sẽ. Loại hình lời nói. Nhìn mọi người hò hét loạn lên dáng vẻ, tiêu minh hơi đắc ý, xem ra tấm gương này muốn kê xà phòng, rượu ngon, nước hoa sau khi trở thành đại du quốc lại một cái náo động thương phẩm. Lục thông thở dài, đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, tiểu nô là chân tâm kính nể điện hạ, những thứ đồ này điện hạ là làm sao nghĩ ra được. Tiêu minh nghe vậy. Nhẹ nhàng nở nụ cười hai tiếng, những này cũng không tính là cái gì, những thứ đồ này có điều là trò đùa trẻ con, sau đó khiếp sợ đại du quốc thương phẩm chỉ có thể lầm lượn từng món. Các học viên từng cái từng cái trải nghiệm tấm gương mỹ lực, lúc này tiêu minh đối với lục thông nói rằng, này còn lại pha lê liền giao cho các ngươi. Lục thông gật gật đầu, bắt chuyện một hồi học viên, các học viên mùa lên, dồn dập cầm lấy vật liệu ba người một tổ sinh sản lên tấm gương đến. Tiêu minh nhưng là ở phòng thí nghiệm chờ bọn họ. Chờ này 20 tấm gương sản xuất ra, hắn lại khiến người ta ở tích ống tề mặt ngoài quét một tầng sơn đen, loại này sơn đen đến từ tất mục, thuộc về thiên nhiên sơn. Tiêu Minh làm như vậy là vì bảo vệ tích ống tề diện, miễn cho bị phá hỏng, đồng thời những này tấm gương còn có thể bị bồi ở trong khung gỗ, nắm giữ tinh mỹ tạo hình. Dù sao thương phẩm cũng là cần đóng gói. Ở hóa học phòng thí nghiệm lấy đi tấm gương, Tiêu Minh lại giao cho nghề một xử lý bồi, những công việc này lại kéo dài 3 ngày. 20 tinh mỹ pha lê kính mới chính thức sinh ra. Mà khi những nẻ tinh mỹ pha lê kính bị đưa đến tề vương phủ sau khi, tử huyện cùng lục la nhất thời coi trọng. Khắc khắc, ta nói hai người các ngươi này đều chiếu nửa canh giờ, làm sao còn không đủ. Lần này đưa tới tấm gương to nhỏ không đều. Trong đó có một tiêu minh làm riêng toàn thân kính, tấm gương cao 2 mét, rộng 50cm, cái này tấm gương bị xếp đặt ở tiêu minh tẩm điện bên trong. Tử huyện cùng lục la từ dạy phường trở về nhìn thấy tấm gương này. Lập tức mê muội trong đó, hỏi do lúc này cái gì sau khi, hai người liền vụ vạ hắn tẩm điện không đi rồi, hung hăng địa trang điểm. Điện hạ, cho chúng ta một tấm gương đi, tấm gương này quá thần kỳ, dùng qua này pha lê kính, sau đó để chúng ta còn dùng như thế nào gương đồng nha. Từ huyền đến tiêu minh trước mặt, lắc tiêu minh cánh tay hung hăng làm nũng. Lục la nha đầu này còn ở quay về tấm gương hung hăng cười khúc khích, tựa hồ hoàn toàn quên bên ngoài tất cả. Cảm thụ thân thể mềm mại ở trên người cọ tới cọ lui. Tiêu Minh con mắt hiếp thành loan nguyệt, thế nhưng hắn vẫn là đàng hoàng trịnh trọng điệu nói rằng, này còn không đơn giản, các ngươi cùng bản vương đồng thời dùng một là được. Tấm gương này chi phí không ít, bản vương nhưng là cùng vô cùng. Tử Huyễn vừa thấy được này, pha lê kính lại như là ong mật thấy mật ong như thế không thể tự kiềm chế. Con gái ra nào có không thích trước diện, đặc biệt là vẫn là Tử Huyễn cùng lục la loại này tỷ nữ. Vì lẽ đó, Tử Huyễn càng dán vào Tiêu Minh thân thể, nóng bỏng lớn mật tính cách triển lộ không bỏ sót. Tiêu Minh cười đến càng xấu lên nay cùng hai cái tiểu hầu gái liếc mắt đưa tình cũng là hắn trong cuộc sống ít có là thú, hắn thuận thế đem Tử Huyền kéo vào trong lượng. Cái này đột nhiên tập kích để Tử Huyền kinh hô một tiếng, nàng nhất thời sắc mặt từ đỏ, làm lũng bình thường đẩy Tiêu Minh một hồi. Điện hạ, ngươi thật là xấu. Lục La lúc này mới mở mịt xoay đầu lại hỏi, làm sao Tử Huyền tỷ tỷ? Khi hắn nhìn thấy Tử Huyền Tiêu Minh tư thế thì nhất thời cũng đỏ mặt, có điều so với trước đây, nàng tựa hồ cũng quen rồi Tiêu Minh có lúc mở ám. Tử viện lúc này tiếp tục làm nũng nói, điện hạ, liền cho chúng ta một pha lê kính đi. Thấy hai người một mặt khẩn cầu dáng vẻ, tiêu minh ở tử viện mông ngậy trên một chảo, cười hát hát nói, được rồi, cái này coi như là là mua tấm gương tiền. Tử viện lại làm một tiếng kêu sợ hãi, mặt đỏ dường như mây lửa như thế. Lúc này tiêu minh từ lục la bên người trải qua, cũng giống như vậy động tác, nhất thời nhạ lục la lúc thì trắng mắt, tiếp theo tiêu minh cười ha ha đi ra ngoài, nói rằng, Các ngươi tấm gương bản vương đã khiến người ta đưa đến các ngươi gian phòng. A Tử Uyển nghe vậy, nhất thời rậm chân, lần này lại để Tiêu Minh trêu đùa. Cảm thụ đầu ngón tay mềm mại xúc cảm, Tiêu Minh từ vương phủ đi ra trực tiếp đi tới thương hội, hiện tại tấm gương đi ra, cũng nên nắm tấm gương hóa giải một chút Thanh Châu phủ khố bạc vấn đề. Lần này hắn trong gương tiền cảnh rất xem trọng, bởi vì khoa học kỹ thuật trong kho có một đoạn như vậy ghi chép. Đương đại nước Pháp vương hậu mạ gì? Đức Mỹ đệ buồn kết hôn thời điểm. Venins quốc vương đưa một mặt tiểu tiểu pha lê kính cho nàng làm quà tặng, giá trị cao đạt 15 vạn đồng rằng. Bởi vì lúc đó chỉ có Venins sẽ chế tạo loại này pha lê kính, chế tạo xưởng thiết lập tại mạng nổ lìa nặc đảo biệt lập, nước Pháp vì thu được chế tạo tấm gương bí mật, trong bóng tối bắt cóc mấy cái tấm gương kỹ sư. 1666 năm, nước Pháp nọ mạn đệ xuất hiện một nhà tấm gương nhà xưởng, từ đó, pha lê kính chế tạo kỹ thuật mới bắt đầu truyền ra ngoài. Mà lúc đó đồng rằng hàm kim lượng ở O3 khác. 15 vạn đồng rằng có thể thấy được giá trị cao. Vì lẽ đó, lần này tấm gương Tiêu Minh chuẩn bị để cho trở thành cao cấp hàng xa xỉ tiến hành tiêu thụ. này thì tương đương với hiện đại dò lét, chén nổ, lờ vở. Hơn nữa lần này ở tấm gương sau lưng đồng dạng có khắc thanh châu chế tạo. Tiêu Minh lúc này ở vô hình trung chế tạo thanh châu khối này hàn hiệu, mang theo tấm gương đến thương hội. Lý Khai nguyên dường như như gió đến Tiêu Minh trước mặt. Điện hạ, tấm gương đây. Lý Khai nguyên hầu gấp địa nói rằng, Tiêu Minh mỗi lần đến thương hội. Trên căn bản liền mang ý nghĩa một cái tần thương phẩm sinh ra. Lúc này tiêu minh để tôi tớ sẽ bị vải vóc ngông lên tấm gương lấy ra. Ta nương. Lý Khai Nguyên nhìn thấy tấm gương trong ngay mắt, sợ đến lui về sau một bước, hắn còn tưởng rằng trong này chứa một người, nhìn kỹ, hắn mới hiện người này có chút quen thuộc, này không phải là mình sao. Thoáng chốc, Lý Khai Nguyên chấn kinh rồi, hắn hầu như dán vào tấm gương xem lên, lẩm bẩm nói rằng, điện hạ, lúc này chúng ta lại muốn tải. Tám. Trưng 246, vậy hạ, có thích khách? Nghe nói không? Thương hội muốn ở đông thị tổ chức triển tiêu biết, nghe nói lại có tân thương phẩm đi ra. Thật sao? Vậy chúng ta còn không mau đi, có người nói này triển tiêu sẽ đem sẽ kéo dài 7 ngày thời gian, quá thôn này nhưng là không cái tiệm này. Ngày thứ 2, Thanh Châu báo chi đầu bản đầu để trên gạo thét triển tiêu sẽ cùng tấm gương chữ. Nối tiếp nhau ở Thanh Châu thương trong lòng người lần thứ 2 nhất lên sóng lớn, ba lần trước thương phẩm rất nhiều thương nhân bỏ mất thương kỳ. Đến nay hối hận không đớt, hiện tại bọn họ sẽ không lại bỏ qua cơ hội lần này. Bởi vậy nhìn thấy báo chí thời điểm, bọn họ liền hướng đông thị chen chúc mà đi. Mà lúc này không ít sách sinh cũng nhìn thấy tờ báo này trên nội dung, nằm ở hiếu kỳ, bọn họ đồng dạng đi tới đông thị tham gia trò vui. Nay triển tiêu sẽ tự nhiên là tiêu minh chủ ý, tấm gương cho dù tốt cũng phải lộ ra hình dáng, để những người khác người cảm thụ một chút, bởi vậy này triển tiêu sẽ liền rất tất yếu. Vừa đến này có thể biểu diễn tấm gương mị lực. Thứ hai cũng có thể làm cho thương nhân một chuyến 10, 10 chuyến 100 đem tấm gương thần kỳ chuyền đi, khoe cái gương lớn ảnh hưởng. Lúc này đồng thị, một khối không lớn khu vực bị binh sĩ bao quanh vây nốt, tất cả mọi người đều không được tiếp cận tấm gương 3 mét bên trong. Mà ở một khối bị dây thường vi lên địa phương, mười mấy khối tấm gương bị biểu diễn ra. Phía trước thương nhân thông qua tấm gương rõ ràng nhìn thấy chính mình, bọn họ thần sắc kích động, vẫn ở trước gương không chịu rời đi. Ta nói ngươi nhìn đủ chưa? Mặt sau thương nhân đã sớm thiếu kiên nhẫn. Ngươi cũng để những người khác người nhìn một chút. Phía trước thương nhân nhìn tấm gương như mê như say, căn bản không thèm để ý, ta tới trước, ta nghĩ xem bao lâu xem bao lâu. Đi ngươi. Mặt sau thương nhân đem phía trước nhất thương nhân trực tiếp nắm lấy đẩy lên ở địa, tiếp theo hắn nhìn thấy trong gương chính mình sau, tương tự xuất hiện si mê vẻ mặt. Tiếp theo phía sau hắn thương nhân lại lặp lại tương đồng quá trình. Trong lúc nhất thời đông thị nước chảy không loạn, hỗn loạn không thể tả, thỉnh thoảng có thương nhân một lời không hợp ra tay đánh nhau. Bọn họ đều bị loại này thần kỳ tấm gương chấn động, chỉ muốn xem thêm một lúc, mà một ít phản ứng linh hoạt thương nhân nhưng là trực tiếp đi tới thương hội đi tìm Lý Khai Nguyên. Lý hội phó, tấm gương này làm sao lời giải thích, có thể hay không sớm nói với chúng ta một hồi. Một thương người lúc nói chuyện, đem một tấm hơn ngàn hai ngân phiếu giao cho Lý Khai Nguyên. Lý Khai Nguyên đem ngân phiếu đẩy về, hắn có thể lĩnh giáo tiêu minh thủ đoạn, chính mình nếu là thật thu rồi này bạc chỉ sợ cũng muốn thật sự chịu đến lao ngục thai hương. Tiêu Minh đối với Lục Châu quan lại luôn luôn rất nghiêm ngặt, ở trong hội nghị Tiêu Minh nói rất rõ ràng, hắn cho Lục Châu quan lại bổng lộc là đại du quốc quan lại bổng lộc cấp 3, thấp nhất một năm cũng là 36 lạng bạc. Sở dĩ như vậy cao bổng lộc dưới, hắn đối với tham ô nhận hối lộ khoan dung độ là linh, một khi tham hủ bị thẩm tra vậy thì không phải mất trước vấn đề, khinh lao ngục thai hướng, chúng trực tiếp chặt đầu, không có chỗ thương lượng. Lý Khai Nguyên có thể nói là Tiêu Minh bên người cẩn thận, thường ngày có công lao đều phải nhận được không ít bạc tiền thưởng, có thể nói trong tay không thiếu tiền liền dùng. Mà điểm ấy để hắn càng sẽ không đi thu nhận hối lộ. Cái này ngươi vẫn là cầm trở về đi thôi, không phải vậy hôm nay chuyện này ta là không có cách nào cùng ngươi đàm luận. Lý Khai Nguyên Thu hồi thường ngày khuôn mặt tươi cười, nghiêm mặt nói: "Thương nhân ngẩn ra, ở đại du quốc đây là thông lệ, nào có quan lại không thu bạc, này ngược lại là để trong lòng hắn lo sợ bất an, nói rằng Lý hội phó có phải là ít đi." Lý Khai Nguyên cả giận nói: Ngươi là muốn hại chết ta sao? Chúng ta thanh châu phủ nha không thu bạc, lấy vệ, lại nói việc này, ngươi liền trực tiếp lan. Thương nhân biến sắc, lúc này thu hồi bạc, chê cười nói, đã như vậy, con nào đó muốn hỏi một chút Lý hội phó, tấm gương này làm sao tiêu thụ? Khi nào tiêu thụ? Làm sao tiêu thụ? Lý khai nguyên sắc mặt khá hơn một chút, hắn nói rằng, cái này tấm gương điện hạ dặn dò, không sẽ bán ra thay quyền quyền, tiêu thụ ngay ở hai ngày này, còn làm sao tiêu thụ? Điện hạ nói rồi sẽ tiến hành bán đấu giá. Bán đấu giá? Thương nhân trần trờ nói, không phải bán đấu giá tiêu thụ quyền. Không phải, lần này bán đấu giá tấm gương đối với đại gia hợp lý, hơn nữa tấm gương này công nghệ hết sức phức tạp, không cách nào lượng lớn sinh sản, chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Lý Khai Nguyên nói rằng, đây là hắn cùng tiêu minh đã tìm cách thật lời giải thích, tấm gương nếu làm hàng xa xỉ, này lần thứ nhất đương nhiên muốn kiếm buộn mới là, mà buổi đấu giá là mỏ tiền nhanh nhất thủ đoạn. Ở Lý Khai Nguyên bên này treo thương nhân khẩu vị thời điểm, Tiêu Minh còn đem một khối tấm gương đưa tới Trường An, lần này chỉ có một tấm gương, hơn nữa là đưa cho Tiêu Văn Hiên. Lần này Tiêu Minh quyết tâm, vì tấm gương chấn động hiệu quả hắn Trân Phi đều không có đưa, mà là chờ thêm quang thời gian này, hắn lại cho Trân Phi đưa đi. Lý Khai Nguyên đầu lưới thả ra ngoài tin tức rất nhanh ở thương nhân bên trong truyền ra không ít thương nhân lập tức bắt đầu chu bị bạc chuẩn bị ở lần đấu giá này sẽ trên mua lại tấm gương phiến thủ mà tấm gương hiệu quả thần kỳ cũng theo thương nhân trở về cố hương mà truyền ra, không ít gia tộc lớn tiểu thư phu nhân biết được tấm gương này hiệu quả rồn dập kế hoạch đi đi tới Thanh Châu. Liên trong khoảng thời gian này, Tiêu Minh đưa tới Trường An tấm gương rốt cục đến, bị Phùng Đức Thủy trở về hoàng cung. Bệ hạ, tề vương đưa đồ vật đến. Tầm điện hiên chính đang phê chữa tấu chương, lúc này Phùng Đức Thủy đi vào, hai cái tiểu hoàng môn rơi lên bị bố mông lên tấm gương, hơi hơi vất vả. Này tề vương lại cho chấm đưa cái gì? Tiêu Minh lúc nói chuyện, trên mặt không khỏi có chút chờ mong. Ở hắn tẩm điện bên trong lúc này, Bảy Tiêu Minh đưa cho hắn nhất thống giang sơn, ở trên bàn của hắn bày ra một viên kính viễn vọng. Hai thứ đồ này hắn đều yêu thích không buông tay. Lão nô cũng muốn biết lần này Tề Vương điện hạ lại cho bệ hạ mang đến cái gì kinh hỉ. Phung Đức Thủy cười nói, đối với tiểu hoàng môn gia hiệu một hồi. Lúc này tiểu hoàng thủ môn miếng vải đèn kéo xuống. Nhất thời một cao 2 mét, rộng 50cm điêu long điêu cắt vàng dòng khung tấm gương ra hiện tại tiêu văn hiên trước mặt bệ hạ có thích khách phùng đức thủy đầu tiên nhìn nhìn thấy người trong gương còn chưa phản ứng lại lập tức thét to tiêu văn hiên cũng sợ hết hồn nhưng hắn là từ sóng to gió lớn bên trong người đi tới không đến nỗi như phùng đức thủy thất thố như vậy nhìn kỹ bên dưới hắn cẩn thận địa giật giật tay trong gương người cũng giật giật tay tiếp theo hắn vỗ vỗ phùng đức thủy mà người trong gương cũng vỗ vỗ người đứng bên cạnh hắn lúc này tiêu văn hiên đã rõ ràng Này người trong gương cùng gương đồng chiếu dọi người như thế. Có điều bởi vì quá mức rõ ràng, này đầu tiên nhìn nhìn qua như là bên trong đứng một chân nhân như thế, cũng khó trách phùng đức thủy sẽ kinh hãi như vậy thất sắc. Hộ giá, hộ giá. Đang lúc này, đông đảo thị vệ vọt vào, những thị vệ này đến tiêu văn hiên trước mặt, một chút nhìn thấy trong gương thân mặc khôi giáp đằng đáng sát khí binh lính. Bọn thị vệ rút kiếm liền nhằm phía tấm gương, quắc, lớn mật mịt tặc, nhận lấy cái chết. Tiêu Văn Hiên lúc này mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng hô. chậm. 8. Chương 247: Triệu hoàng hậu không bình tĩnh. Sắc bén trường kiếm khoảng cách mặt kính chỉ có mấy hào mét khoảng cách dừng lại. Ngự tiên thị vệ muôn không hiểu dừng lại, thế nhưng vẫn như cũ vô cùng để phòng địa nhìn về phía trong gương cùng bọn họ đồng dạng khôi giáp người. Tiêu Văn Hiên tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, vừa nay hắn tâm hầu như nhắc tới cú họng, bởi vì chỉ là điện quang đốm lửa trong náy mắt, tấm gương này liền muốn nát. Lùi ra. Tiêu văn hiên thét ra lệnh thị vệ. Phung Đức Thủy lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía tấm gương, rồi hướng so với một hồi người trong gương, đồng nhiên thấy buồn cười, bệ hạ, ngươi nhìn lão Nô thực sự là bị hồ đồ rồi, tề vương điện hạ làm sao sẽ ám sát bệ hạ đây? Nguyên lai like đây là tấm gương. Cái khác thị vệ nghe vậy, lúc này đồng dạng nhìn về phía trong gương người, này một đôi so với, bọn họ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, này người trong gương làm sao giống như chính mình? Tiêu Văn Hiên lúc này nhanh chân đi đến tấm gương trước mặt, đưa tay đụng chạm một hồi lạnh lẽo mặt kính, cảm nhận được tay bị ngăn cản, trong lòng hắn một khối tảng đá rơi xuống địa, đây quả nhiên là một viên tấm gương. Ha ha ha Tiêu Văn Hiên bỗng nhiên vui vẻ cười to lên, nay cả kinh một sạ càng hiện ra tấm gương này phi phàm. Phung Đức Thủy cũng cười đầy mặt nở hoa, hắn đi tới trước gương, cũng sờ sờ bóng loáng mặt kính, hiếm có, yêu thích nói, yêu, bậy hạ, tấm gương này làm sao như thế như là pha lê làm, e sợ như thế chỉ là này tề vương là làm sao để này pha lê có thể đem người chiếu như thế rõ ràng tiêu văn hiên cười nói bệ hạ ngươi còn không biết tề vương sao điểm ấy tử là một tiếp theo một có điều tấm gương này tề vương điện hạ lần này chỉ cho bệ hạ đưa một phòng trừng cũng rất quý giá phùng đức thủy nói rằng tiêu văn hiên càng ngày càng cao hứng hắn nói rằng thật sao cái này tề vương càng ngày càng hiểu được đối nhân xử thế ân chấm tâm rất gì duyệt không phải là có điều bệ hạ Tấm gương này nếu để cho hậu cung nương nương môn biết rồi, còn không biết như thế nào cùng bệ hạ năn nị đòi hỏi tấm gương này đây. Tiêu văn hiên càng ngày càng cao hứng, tiêu văn hiên cũng là người, chỉ cần là người thì có khoe khoang nhu cầu, đặc biệt là được như vậy một kinh thế hai tục bà bối, càng là muốn và những người khác chia sẻ. Tâm lý này nhu cầu ở hài đồng thời kỳ liên có, tỷ như hài tử đều sẽ nằm chính mình món đồ chơi mới hướng về người khác khoe khoang. Đã như vậy, liền để hoàng hậu bọn họ nhìn. Dù sao độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc, ha ha ha Tiêu Văn Hiên lần thứ hai cười to. Phung Đức Thủy không người nói, vâng, bệ hạ, ta vậy thì đi nói cho nương nương môn. Dứt lời, Phung Đức Thủy cười lùi ra, mà Tiêu Văn Hiên nhưng là đứng trước gương nhiều lần đánh giá chính mình, càng xem càng hỉ. Chỉ chốc lát sau, một đám tần phi ở triệu hoàng hậu dẫn dắt đi đến. Trên đường thời điểm, Phung Đức Thủy đã đem này thần kỳ tấm gương cùng triệu hoàng hậu nói rồi. Bởi vậy này vừa vào cửa. Triệu hoàng hậu chờ tần phi trực tiếp đến trước gương, khi nhìn thấy mình trong gương thì, một đám tần phi nhất thời mặt lộ vẻ kinh sợ, tiếp theo chính là hưng phấn. Nhìn trong gương mảy may tất thấy, ung dung hoa quý chính mình, triệu hoàng hậu ánh mắt lom lom nhìn. Ở trong cung nàng cũng có một viên gương đồng, mỗi ngày rửa mặt thời điểm đối với kính chiếu người, thế nhưng loại kêu mông lung hiệu quả làm sao có thể cùng này pha lê kính so với, lúc này ở trong gương chạm người quả thực cùng chân nhân giống như lúc. Cũng khó trách bọn thị vệ một hồi không có phân ra thật giả đến. Bậy hạ, đây chính là Tề Vương đưa tới tấm gương. Triệu Hoàng Hậu nói thời điểm, trong mắt mang theo một tia khát vọng. Tiêu Văn Hiên cười nói, chính là, Hoàng Hậu, ngươi cảm thấy cái này tấm gương thế nào? Quả thực xảo đoạt thiên công, quỷ phủ thần công, Hoàng Thượng, tấm gương này đưa cho tiếp đi. Ngay ở trước mặt đông đảo Tần Phi trước mặt, Triệu Hoàng Hậu lần thứ nhất mang theo có chút thoáng làm nũng khẩu khí năn nỉ Tiêu Văn Hiên. Hậu cung nữ mọi người tranh kỳ đấu diễm, cái nào không muốn tấm gương hóa trang chính mình mà cái này tấm gương quá mức hoàn mỹ, mặc dù nàng lúc này cũng không cách nào bình tĩnh. cái khác tần phi nghe vậy, lòng như lửa đốt, vội vàng nói, hoàng thượng, chúng ta cũng phải. tiêu văn hiên trong lòng đắc ý, hắn nói rằng, khắc khắc, chỉ là tấm gương này chỉ có một, trẫm cũng vô cùng hỉ, không bằng chấm ta bách lý kịch liệt hỏi một chút tề vương có thể hay không lại đưa một ít lại đây. lúc này bị một đám tần phi vây vào giữa, có ôm hắn cánh tay, có hướng về trong lồng ngực của hắn xuyên, còn có đôi mặt không ít người ánh mắt hữu hoan. Tiêu văn hiên không khỏi có chút không chống đỡ được, liên tục đáp ứng. Lúc này cũng không có thiếu tần phi nhớ tới chân phi, liền hỏi, Tỷ tỷ, mỗi lần tề vương tặng đồ đều sẽ đưa đến người nơi này, sẽ không bích thủy các bên trong thì có tấm gương chứ? Đúng nha, đúng nha. Lúc này cái khác tần phi nhất thời vây nốt chân phi. Chân phi cười khổ một tiếng, lúc này nói rằng, thành thật mà nói, lần này còn thật không có, nếu không là bệ hạ chuyện triệu, ta còn thật không biết có tấm gương việc, cái này tề vương hiện tại trong mắt chỉ có hoàng thượng, là không có ta cái này nương. Tiêu Văn Hiên nghe vậy, trong lòng càng vui mừng, từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra Tiêu Minh đối với hắn kính trọng, trong lòng hắn đối với Tiêu Minh, cái nhìn lần thứ hai phát sinh một chút thay đổi. Trân Phi trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, lần này Tiêu Minh thật sự đem sự tình đối phó. Tần Phi môn nghe vậy nhất thời thất vọng rồi, trước mắt chỉ có một tấm gương, các nàng chỉ có thể tranh đoạt từng cái từng cái ở tấm gương trước mặt trải nghiệm một hồi. Dù vậy các nàng cũng là lưu luyến không rời, hận không thể ở lại trước gương. Triệu Hoàng Hậu nhìn tấm gương, lại liếc nhìn Tiêu Văn Hiên, trong lòng một trận thở dài, Triệu Nguyên Lương từ Thành Châu rời đi, liền đem này kiện cáo đến nàng nơi này. Nàng cái này cô cô cũng khá là làm khó dễ, dù sao pháo việc can hệ trọng đại, mặc dù Tiêu Minh giết Triệu Khoan, vậy cũng là vì bảo vệ pháo bí mật không tiết ra ngoài. Lấy hiện tại Tiêu Văn Hiên đối với pháo coi trọng, chỉ sợ sẽ không đứng Triệu Vương một bên. Hú hồ hiện tại cái này tấm gương lại để cho tiêu văn hiên long tâm vô cùng vui vẻ, nàng thì lại làm sao nói ra được. Một đám tần phi náo loạn một trận, lưu luyến không rời bên trong bị tiêu văn hiên đuổi trở lại. Rất nhanh, liên quan với thần kỳ tấm gương nghe đồn liền ở thành trường an bên trong chuyển đến ra, tỷ như đầu tiên nhìn nhìn thấy tấm gương phùng đức thủy sợ đến kêu thị vệ, tần phi môn cả ngày hướng về tiêu văn hiên tẩm điện chạy chờ chút tin tức ở trường an bay đầy trời. Mà chiêu thần môn cũng rất nhanh chứng thực bởi vì bọn họ tiến cung gặp vua thời điểm cũng tương tự nhìn thấy cái kia thần kỳ tấm gương trong lúc nhất thời trương an trong quý tộc nói đều là tấm gương sự tình cũng không ít người phái ra quảng hàm ra thương nhân hướng về thanh châu mà đi bình tĩnh thanh châu bởi vì tấm gương lần thứ hai chưa từng có huyên náo lên lúc này không chỉ đến rồi đông đảo thương nhân đồng thời cũng không có thiếu quyền quý đến thanh châu muốn ngay lập tức được tấm gương càng ngày càng nhiều người tràn vào thanh châu mà lúc này tiêu minh cũng thu được tiêu văn hiên tám bách lý cực liệt Điện hạ, hoàng thượng lần này cũng như này nóng ruột, có thể thấy được tấm gương này so với xà phòng, nước hoa còn muốn chấn động lòng người, chúc mừng Điện hạ, chúc mừng Điện hạ. Bà Ngọc Khôn không người giơ tay, cười đến là một hài lòng. Tiêu Minh có chút bất đắc dĩ, này bà Ngọc Khôn liên tục nhìn chầm chầm vào thương hội khối này, một có tiền liền lập tức hoa vào phủ khố, quả thực thành đại du quốc bản gờ giảng đệ. chương 248, Mỹ Nhân nở nụ cười. Thương hội bên trong người đến người đi, dường như tết đến bình thường huyên náo. Đối mặt bà Ngọc Khôn chúc mừng, Tiêu Minh hơi có chút bất đắc dĩ, không làm ra không biết tuổi gạo dầu muối quý. Hiện tại thân là một phiên vương, hắn mới thiết thân cảm giác được một chuyện, bách tính nghĩ tới ngày thật tốt, binh sĩ cùng quan chức cần đúng hạn phát đồng lộc, tạo thuyền, tạo pháo, mua vật liệu, này trên đất phong nhiều vô số, đại đại tiểu tiểu sự tình cơ bản đều cùng bạc thoát không ra căn hệ. Không còn bạc, quan chức không muốn làm việc công, binh sĩ không muốn đánh trận, sưởng thợ thủ công càng sẽ lười biếng, từ một phiên vương góc độ trên dạng trung quân quốc Thái bình tình thế, ở dân chúng bình thường trong mắt có điều là lấp đầy bụng. Lúc này hắn dần dần tỉnh ngộ, trong túi tiền có phiếu mới có thể kinh được giàn vạn, nếu như hắn vừa bắt đầu không làm công nghiệp, không kiếm tiền, chỉ là một mực mở rộng quân đội. Đến man tộc vây công Thanh Châu thời điểm e sợ chính mình không có dân tâm, không có pháo, có chỉ là một đám đối với mình bất mãn, cầm rách nát vũ khí bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn trắng đinh, khi đó, e sợ mình đã chết không có chỗ trôn. Vì lẽ đó ở trong lòng hắn Thương mại mậu dịch cây này huyền chưa từng có thư giãn quá, có tiền, có tài nguyên, như vậy mới có tư cách bà binh. Người câu này chúc mừng quá đắt. Thiêu Minh chỉ có thể như vậy trả lời bà Ngọc Khôn, nhẹ nhàng nở nụ cười hai tiếng, bà Ngọc Khôn đàng hoàng trị trọng điệu nói rằng, điện hạ, cái này cũng là vì hấp dẫn thương nhân ở thành châu định cư cải thiện thành châu mạo, toàn bộ thành thành châu muốn trải đường xi măng, cái này công trình cũng không nhỏ, không bạc có thể làm không xong việc. Từ hiện đại đi tới cái thời đại này, Tiêu Minh tự nhiên hai mắt nhìn nhau muốn trưởng xa một chút, cho nên đối với Thanh Châu quy hoạch cũng sớm đã bắt đầu, mà không phải đợi được Thanh Châu lung tung kiến thiết lại mất bỏ mới lo làm chuồng. Có câu nói nếu muốn phú, trước tiên sửa đường. Mùi đến trời mưa xuống, thành Thanh Châu lầy lội con đường đều là để thương nhân cùng bách tính khổ không thể tả. Mà Tiêu Minh nhưng là càng không quen, liền hắn chuẩn bị bắt đầu chính mình sau khi chuyển tiếp cái thứ nhất thị chính công trình, xây dựng đường xi si mang đường, mỹ hóa thành thị. Như thế làm mục đích một là vì cải thiện dân sinh, một nhưng là hấp dẫn nơi khác thương nhân lâu dài định cư, cái gọi là xây tổ dẫn phượng vậy. Đồng thời, một rõ ràng đạo lý, đại làm kiến thiết là kéo động kinh tế địa phương cấp tốc nhất phương thức, ở hiện đại thị chính con đường, bất động sản đã chứng minh tất cả. Lần này lượng lớn bạc dắt đi, một là vật liệu phí dụng, một người là người công phí phí dụng, này tự nhiên đều muốn rơi vào dân chúng trong tay. Hai người chính nói, đầu đầy mồ hôi lý khai nguyên lúc này từ ngoài cửa đi vào. Hắn quần áo có chút nguồn ngang, như là bị người đè xuống đất ma sát một lần. Ai đù, những này giết ngàn đao tiểu thương, nhìn thấy ta lại như là nhìn thấy tặc như thế, ta y phục trên người đều sắp bị rệ rơi mất. Lý Khai Nguyên một bên đoán giận, vừa nói. Tiếp theo hỏi hắn, điện hạ, hiện tại thương nhân đều đang hỏi khi nào thì bắt đầu đập, làm sao trả lời bọn họ. Không đổi, hiện tại mới là lúc nào, này chân chính kim chủ còn chưa tới đây. Tiêu Minh nói rằng, hắn đem tiêu văn hiên tám bách lý kịch liệt sáng một cái. Nói như vậy, tấm gương vừa ở thành trường an truyền ra. Lý Khai Nguyên hỏi. Tiêu Minh gật gật đầu, hơn nữa bản vương cũng muốn riêng sau một điểm, như vậy để lục thông bọn họ nhiều sản xuất ra một ít tấm gương. Cái này hạ quan tán thành. Bà Ngọc Khôn hiện tại đi theo Tiêu Minh bên người, mưa dầm thấm đất, cũng hiểu không ít. Lý Khai Nguyên gật gật đầu. Tiêu Minh tiếp tục nói, đúng rồi, sắp xếp thương thuyền lại cho trường an đưa 10 cái tấm gương, một người trong đó nhớ tới đưa cho Phỉ Nguyệt Nhi. Vương Phi còn chưa nhập môn. Điện Hạ liền như thế quan, có thể thấy được lần trước ở trường An Điện Hạ đối với Vương Phi rất hài lòng nha. Bà Ngọc khôn nghe vậy, đồng nhiên cười nói. Tiêu Minh hồi tưởng phỉ Nguyệt Nhi khuôn mặt, nhưng là đã không nhớ ra được, có điều ở hiện đại đưa cho vị hôn thê lễ vật đây là rất bình thường, dù sao cũng là vì hôn sau hài hòa sinh hoạt mà. Hắn nói rằng, bản Vương cũng chỉ là thấy nửa mặt mà thôi, này đưa tấm gương quá khứ, cũng là vì thêm gấm thêm hoa mà thôi. Lý Khai Nguyên Nịnh Hót nói, Điện Hạ bây giờ công cao cái thế Bây giờ lại muốn nên đến Mỹ nhân quy, thực sự là làm người ước cao, ước cao. Tiêu Minh hiện tại tuy nói đường làm quan rộng mở, thế nhưng vẫn không có đắc ý vệnh báo, vẫn là như băng mỏng trên giày, đối mặt Lý Khai Nguyên viên đạn bọc đường, hắn trừng mắt nói rằng, thiếu ninh hót, nhiều làm việc, còn không mau đi. Lý Khai Nguyên hy gật đầu cười, lập tức lại từ thương nhân trồng bên trong chen ra ngoài. Lần này Tiêu Văn Hiên tám bách Lý kịch liệt, chuyên môn hỏi dò tấm gương này sự tình, trong lời nói hậu cung Tần Phi rất yêu thích tấm gương. Ý tứ là nếu như có liền lại đưa một ít lại đây. Không giống với nước hoa cùng xà phòng loại này nhanh chóng tiêu hao phẩm, tiêu minh tự nhiên không vui cho mỗi cái hậu cung tần phi đều phát một, vì lẽ đó hắn quyết định lại cho tiêu văn hiên đưa đi một ít. Chú, cho tới tiêu văn hiên phân phối thế nào đó là chuyện của hắn, dù sao tiêu văn hiên đều phát ra tám bách lý kịch liệt, chính mình làm sao cũng đến cho hắn mặt mũi, không phải vậy này cái thứ nhất đưa đi tấm gương sẽ bởi vì không nể mặt mũi mà mất đi tác dụng. Mà những kia không chiếm được tấm gương tần phi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đào bạc mua. Bên ngoài thương nhân còn vẫn không chịu rời đi, tiêu minh khiến người ta thả ra tin tức, đập sẽ tiếp tục lùi lại 10 ngày. Mà hắn nhưng là trực tiếp đi tới Bắc Văn Học Viện, ở chu bị đập sẽ thời điểm, hắn vẫn không có lười biếng. Chừng 10 ngày thời gian trong hắn vẫn đang dạy dỗ la tín tính toán đạn pháo điểm đến, đồng thời chuyển thụ nhạc vân chờ người cơ bản hàng hải chi thức. Cái này chương trình học còn phải tiếp tục, bởi vì nhằm vào nhạc vân còn có rất phức tạp đồ vật muốn dạy Thanh Châu một đám thương nhân diện trong gương thiên hô vạn hoán thời điểm, lại một nhóm tấm gương đến Trường An, cái tấm gương bị đưa đến Tiêu Văn Hiên trong tay. Mà một tấm gương bị đưa đến Phỉ Tể Quý Phủ. Lao ra, đây là Tề Vương đưa tới đồ vật. Phỉ Phủ, quản gia dơ lên che lại miếng vải đen tấm gương tiến vào trong phủ. Phỉ Tể nhìn thấy vật này, trong nháy mắt rõ ràng cái gì, hắn lập tức nói rằng cẩn trọng một chút, đừng quăng ngã. Này Thanh Châu đến người đem tấm gương thả xuống liền đi, lão quản gia cũng không biết trong đó là cái gì. Lúc này nhất thời đánh cái cơ linh. Lao ra, trong này là cái gì? Quản gia nghi ngờ không thôi. Phỉ tể vướt dâu nói rằng, chỉ sợ là tấm gương. Nói xong, hắn đem miếng vải đen rệ hạ xuống, quả nhiên một xa hoa tấm gương ra hiện tại trước mặt hắn. Nhìn trong gương chính mình, phỉ tể trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Hắn nghĩ tới, tể vương như vậy tỉ mỉ, đem con gái giao cho hắn cũng có thể an tâm. Tiếp theo hắn đối với quản gia nói rằng, đi, đem tấm gương cho tiểu thư đưa đi. Quản gia gật gật đầu, lập tức đem tấm gương đưa qua. Lúc này Phỉ Nguyệt Nhi chính đang trong khuê phòng theo hầu bao, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nàng để tiểu hoàn mở cửa. Lúc này Phỉ Tể đi vào, mặt sau theo quản gia. Cha, đây là cái gì? Phỉ Nguyệt Nhi nghi ngờ nói. Miếng vải đen lại bị bị kín, Phỉ Tể nói rằng, con gái, đây là Tề Vương đưa cho ngươi tấm gương. À Phỉ Nguyệt Nhi không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chương 249, hừng hực bán đấu giá. Khi hì. Tiểu Hoàng che miệng cười trộm, mà Phỉ Nguyệt Nhi trên mặt nhưng là lao một tầng hứng hạ. Làm sao? Không thích. Phỉ tể thở dài, đã như vậy, tấm gương này liền cho ta đem. Cha, ngươi lại không phải con gái ra. Phỉ Nguyệt Nhi đỏ mặt nói rằng, ở Đại Du Quốc, kết hôn trước nhà trai nhà gái trên căn bản sẽ không có, mà Tiêu Minh lần này nhưng đem tấm gương cho rằng lễ vật đưa tới, cũng là muốn nổi bật. Ngày ấy ở thơ sẽ trên nàng chỉ là vội vã liếc nhìn Tiêu Minh liền không dám nhìn nữa. Bất quá đối với tiêu minh tướng mạo đã có hiểu rõ. Hơn nữa nàng càng kinh hãi chính là tiêu minh xuất khẩu thành trương bản lĩnh. Hai ngày này, thành trương an thịnh truyền tấm gương này thần kỳ, không nghĩ tới tiêu minh vậy thì đưa tới một người. Điều này làm cho nàng phương tâm một trận mẹ vụt, dù sao tấm gương này có người nói cực kỳ quý giá. Ha ha ha phỉ tể thấy phỉ nguyệt nhi e thẹn dáng vẻ, cười to lên, nói rằng tấm gương đưa đến, cha liền không quấy rầy ngươi. Nói, phỉ tể mang theo quản gia rời đi. Lúc này Tiểu Hoàn thò đầu ra, thấy Phỉ Tệ đi xa, chiếc thân trở về đem trên gương miếng vải đèn đột nhiên kéo lại đi, nhất thời một bộ màu hồng trưởng sam Phỉ Nguyệt Nhi ra hiện tại trong gương, người còn yêu kiều hơn hoa. "Tiểu thư, ngươi xem, đây là ta, tấm gương này thật là rõ ràng." Tiểu Hoàn kích động khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Phỉ Nguyệt Nhi lúc này cũng có chút chấn động, nàng đi tới trước gương đánh giá chính mình, một cái nhíu mày một nụ cười đều ở trong gương phản chiếu đi ra, phảng phất là một chân nhân chạm ở trong gương như thế. Tiểu. M. Nàng thở dài nói, tấm gương này quả nhiên không giống tiếng vọng, cũng khó trách ở thành trường an truyền ra như thế vô cùng kỳ diệu. Tấm gương là tiểu, Tề vương điện hạ đối với tiểu thư tâm ý mới là thật. Tiểu Hoan đỗng nhiên cười nói. Phỉ Nguyệt Nhi xấu hổ nói, chết tiểu Hoan, xem ta không xé nát ngươi miệng. Hai người nhất thời đùa giỡn lên. Tề vương cho phỉ Nguyệt Nhi đưa tấm gương, tin tức này lơ đẵng ở trường an trong quý tộc truyền ra, ngày thứ hai. Không ít đại gia khuê tú dồn dập trước tới thăm phỉ nguyệt nhi. Trong cung tấm gương truyền ra quá thần, mà bọn họ lại vô duyên nhìn thấy, hiện tại rốt cục cung ở ngoài có một, các nàng cũng không nhịn được nữa chạy tới, nhìn qua đến tuột cùng. Mà này vừa nhìn, tấm gương chân thực hiệu quả rốt cục để những này đại gia khuê tú động tâm, dồn dập phái người đi tới Thanh Châu. Lúc này, Thanh Châu đập sẽ cũng đã tiến vào nhật trình. Ngày nay, thương hội bị tầng tầng Thanh Châu quân lấy tay, vì không cho đập sẽ hiện trường lẫn vào quá nhiều không cần thiết người Thương hội cố ý 3 ngày trước tiến hành rồi đập đăng ký, nay tiến vào đập sẽ thương nhân ít nhất cũng phải có thể lấy ra 10 vạn lượng bạc trắng. Nay một cửa ải nhất thời để một ít chỉ là đi vào đập sẽ tham gia trò vui người trùn bước. Điện hạ, lần này tham gia đập sẽ tổng cộng 3.000 người. Đập ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu, lúc này Lý Khai Nguyên đem người mấy nói cho hắn. 3.000 người. Chỉ là trường an quyền quý liền không ngừng số này đi, xem ra còn có một chút người không chạy tới, thôi, bắt đầu đi, không chờ nữa. M. Tiêu Minh nói rằng, tấm gương này tiền tiền hậu hậu chu bị hơn một tháng thời gian, hắn là không thể đợi thêm. Lý Khai Nguyên gật gật đầu, lúc này đi tới trên đài, bắt đầu hướng về tham dự đập người giảng giải đập quý củ. Mà Tiêu Minh nhưng là nút ở phía sau diện, chuyện như vậy hắn muốn lộ diện. Bà Ngọc Khôn lúc này đúng là có vẻ so với Tiêu Minh còn muốn xuất sẵn, bởi vì này đem mang ý nghĩa phụ khố có thể thu vào bao nhiêu bạc. Giới thiệu sơ lược đập quy tắc, lúc này tôi tới đem thủ phê. 30 tấm gương chuyển tới trên đài, từng cái đối mặt người phía dưới triển khai. Rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy tấm gương chân thực hiệu quả, nhất thời chạm lên muốn xem xét cho rõ ràng. Lý Khai Nguyên cũng là có ý định để những người này nhìn rõ ràng tấm gương hiệu quả, lại khiến người ta cầm tấm gương ở tham dự đập người trong quay một vòng. Lúc này Thán Phục Thanh không ngừng từ trong đám người truyền ra. Trên đài Lý Khai Nguyên nhìn thấy tình cảnh này, hai lòng gật gật đầu, hắn nói tiếp, tấm gương này đại gia nói vậy cũng nhìn thấy, chỉ có Thanh Châu có. Những nơi khác lại không chi nhánh, mà tấm gương này hiệu quả các ngươi cũng linh hội quá, giá trị làm sao, trong lòng các ngươi nói vậy cũng có tính toán. Đại du quốc đồng chính là tiền, gương đồng giá cả vốn đã không ít, lúc này thấy này pha lê kính, bọn họ tự nhiên rõ ràng khẳng định so với gương đồng đắt giá nhiều lắm. Lý hội phó, ngươi nói cái giá quy định đi. Một thương nhân nói rằng, cái này thương nhân tham dự trải qua thứ đập, rõ ràng này đập sẽ đều có một giá quy định. Lý khai nguyên lúc này nói rằng. Nếu chư vị thoải mái như vậy, ta liền nói rồi, tấm gương này giá quy định là 3.2002. 3.2002. Phía dưới ngồi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cái giá này rất đắt giá, thế nhưng còn ở tại bọn hắn trong phạm vi chịu được. Lý Khai Nguyên nói tiếp, như vậy phía dưới chính là đập thời điểm, tấm gương này dừng già, vì lẽ đó đến hiện tại Thanh Châu cũng chỉ có 500 cái tấm gương, lần này đập sẽ sau khi, tấm gương sẽ do Thanh Châu thương hội, đến thời điểm cũng hoan nên chư vị đến đây. 3122. 3.2.2. Lý Khai Nguyên Tiếng nói vừa dứt, đập hiện trường đỗng nhiên tranh giá âm thanh liên tiếp, rất nhiều người đã không thể chờ đợi được nữa. Trong này không ít đều là mặc y phục quản gia nhân vật, nhà bọn họ tiểu thư dặn dò nhất định phải mang về tấm gương, bọn họ không dám lười biếng, không phải vậy lúc này đi nửa cái mạng chỉ sợ cũng không còn. 4.2. Tranh giá một vòng cao hơn một vòng, Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn ngồi ở thương hội đập đài mặt sau, Tiêu Minh trong miệng nhắc tới, hai ổ hỏa pháo tiền đến, đến rồi. Mà ba Ngọc Khôn Nhưng là thì thầm cao thêm chút nữa. 3.000 người lại còn mua 500 cái tấm gương, cũng chính là lần này chỉ có thể mỗi 6 người mới có thể mang về một tấm gương. Thêm vào đại du quốc giao thông bất tiện, rất nhiều người lần này đều là mang theo nhất định phải đem tấm gương mua về ý nghĩ. Liên này tranh giá càng ngày càng kịch liệt lên. 6.5002 7.2002 8.2002 Cái thứ nhất tấm gương đến cuối cùng chỉ còn giữ lại mấy cái phú thương ở tranh giá, bọn họ tự nhiên không phải mua cho mình. Mà là chuẩn bị bắt tấm gương đưa cho trong triều quyền quý Mười Lại một thanh âm vang lên Lúc này không còn có người cùng giới Đến cái trình độ này Tấm gương giá cả đã bị nhấc rất cao Huống hồ mặt sau cũng không có thiếu tấm gương Mấy người ôm lòng chờ may mắn lý cho rằng Có thể bất nữa một điểm bắt Chỉ là càng về sau Bọn họ càng ngày càng hiện Tấm gương giá cả là càng ngày càng cao Bởi vì tấm gương này là đập một, thiếu một Thứ hai tấm gương lại bị 11,0002 vô ra Đập đài sau bàng ngọc khuôn mặt kích động đỏ chót, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, những này quyền quý cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân rốt cục ở này cho phun ra. Không phải là bản vương liền quyền làm thế thiên hành đạo. Tiêu Minh nghe vậy cười ha ha. Lý Bạch thơ Vân, Kim Tôn thanh tiểu đấu 10000, Mâm Ngọc chân tu trị và tiền, này miêu tả là đường đại quyền quý xa hoa sân hoạt, một bữa cơm liền giá trị và tiền, ở đại du quốc cũng như thế, gia đình giàu có một lần mời tiệc hoa cái hơn 1000 lượng bạc rất bình thường. Mà dân chúng thường thường là ăn khang biết món ăn, đây cũng là bởi vì đại du quốc quý tộc cùng thương nhân đối với Bách Tính không chừng mực bóc lột, đặc biệt là địa phương hào tộc, diễn kịch thổ địa, hào lấy cường đoạt, Bách Tính bị trở thành trâu ngựa vì bọn họ kiếm lấy tiền lương. Cực đoan giàu nghèo chênh lệch để đại du quốc của cải liền tập trung ở những người này trên người, vì lẽ đó Tiêu Minh đem một giá trị thực tế có điều ba lượng bạc trắng tấm gương ra giá cao như vậy cách, hắn cũng không một chút nào sẽ hổ thẹn. Chương 250, lại về Thương Châu. Đập xe bởi vì tấm gương số lượng càng ngày càng ít, bầu không khí càng phát hỏa nhiệt lên. Hiện trường tranh giá âm thanh liên tiếp, 500 cái tấm gương từng cái từng cái bị đánh ra đi, những này mua lại tấm gương thương nhân đều sẽ bắt được một một bài nhỏ, đến thời điểm bằng một bài ở thương hội giao nộp bạc, linh đi tấm gương. 16 0002 16 000 Đập xe từ buổi sáng vẫn kéo dài đến lại ngọ, 500 cái tấm gương đến cuối cùng chỉ còn dư lại một, lúc này tranh giá tiếng càng ngày càng cao lên. 170002, 180002, 18 20.002, 20 cái cuối cùng âm thanh giải quyết dứt khoát, đập sẽ hiện trường yên tĩnh lại, lần này đập sẽ trên tấm gương toàn bộ đập xong. Lý Khai Nguyên cười đến răng nanh không gặp mắt, 500 cái tấm gương lần này chỉ ít cho thương hội mang đến 6,7 triệu 2 thu vào, tấm gương này thành phẩm hắn cũng rõ rõ ràng ràng, ở Thanh Châu hết thảy thương phẩm bên trong, tấm gương chân chính là một vốn bốn lời. Đập sẽ kết thúc, hiện trường người dồn dập rời đi, hoặc là đắc ý vô cùng hoặc là rên rỉ thở dài. 500 cái đập xuống tấm gương người lưu lại, lúc này cầm một bài tìm lý khai nguyên lĩnh tấm gương. Bởi vì tấm gương này có điều 10, 20000 bạch ngân, những này thương nhân nhiều là nắm ngân phiếu, bạch ngân hoặc là hoàng kim trực tiếp, đúng là hiếm có thương nhân nắm hàng hóa trùng trống đỡ. Dù sao này không thuộc về đại tông giao dịch. Đến lấy tiền thời điểm, thương hội bên trong nhân viên lập tức bắt đầu bận túi bụi, kiểm kê ngân lượng, vận chuyển ngân lượng, còn có đem tấm gương giao cho đập giả. Vẫn bận lục đến tối. Lần này đập xe mới thực sự kết thúc. Lúc này bà Ngọc Khôn cùng Tiêu Minh mới xuất hiện, nhìn một chỗ hoàng kim bạch ngân ngân phiếu những vật này, hai người phát sinh thỏa mãn tiếng cười. Phủ khố bạc lần này lại đầy đủ. Điện hạ, lần này giao dịch mức điểm thành, đây là sổ sách, ngươi nhìn một chút. Lý Khai Nguyên nâng một quyển sổ sách đối với Tiêu Minh nói rằng. Tiêu Minh mở ra nhìn một chút, mặt trên ghi chép mỗi lần đập thành giao ghi chép, tổng cộng là 500 điều ghi chép, ở sổ sách mặt sau viết tổng cộng triệu ngàn lượng. 7 triệu 200 ngàn lượng Bà Ngọc Khôn Tròm râu run run, vẻ mặt tươi cười Này 7 triệu 200 ngàn lượng đầy đủ tiêu minh thực thi mấy hạng đại công trình Tiêu minh hài lòng gật gật đầu, nói rằng Đem những bạc này đưa vào phủ khố, thống nhất chi ra Vâng, điện hạ Lý Tam đáp một tiếng, lập tức bắt chuyện bên ngoài binh lính hộ tống ngân lượng Đi tới Thanh Châu Phủ Nha Nội kho hàng Nơi này chính là Thanh Châu Phủ Khố vị trí Đại du quốc thu thuế toàn bộ đều ở nơi này Thương hội tiền kiếm được ngoại trừ lưu lại một phần quay vòng, cũng cơ bản đến nơi này, do phủ nha căn cứ cắt châu tình huống chi ra. Đập sự tình một, tiêu minh cả người ung dung, 7 triệu 200 ngàn lượng, đầy đủ hắn tái tạo 20, 30 chiếc cái luân thuyền. Có điều hiển nhiên hắn không thể toàn bộ đem tiền đem ra cho quân đội, tiền này nhất định phải lấy ra một phần lớn xin vào vào lục châu dân sinh, lấy tiền để ra tiền. Hơn nữa, theo hắn sạp hàng càng phô càng lớn, này trô tiêu tiền cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ như này Bắc Văn Học Viện, Phạm là thi vào Bắc Văn Học Viện người, tất cả thực tục đều là miễn phí, cái này cũng là vì để cho nghèo khó sinh có thể một lòng tập trung vào học tập, không lo lắng nỗi lo về sau. Dù sao này Bắc Văn Học Viện là sau đó kéo Thanh Châu phát triển hạt nhân nhân tài phát ra điện. Rời đi thương hội, Tiêu Minh lần này không có đi vương phủ cửa chính, mà là từ cửa hông đi vào. Bởi vì hắn rõ ràng, lúc này khẳng định không ít người ở ngoài cửa cầu kiến muốn cùng hắn thương nghị tấm gương này sự tình. Có điều hắn hạ quyết tâm, tấm gương này là sẽ không giống nước hoa xả phòng như thế đem quyền đi ra ngoài, lúc đó nhất thời kiếm lời không ít tiền, thế nhưng đối với hắn loại này lũng đoạn chuyện làm ăn tới nói, đây là chịu thiệt. Tấm gương sự tình ở Thanh Châu ầm ầm lại là chừng 10 ngày thời gian mới dần dần nhạt đi, lúc này thương sẽ bắt đầu chính thức tấm gương. Dừng lại ở Thanh Châu thương nhân lập tức dâng tới thương hội, có điều rất nhiều bị che ở ngoài cửa. Thương hội hội viên ưu tiên. Lý Khai nguyên hướng về một đám thương nhân giải thích Thương hội hội viên chế độ vẫn ở vận hành, hiện tại thương hội bên trong hội viên nhân số đã đạt đến hơn ngàn người, những người này ở Thanh Châu nắm hàng hóa bất kể là tốc độ vẫn là giá cả đều phải nhận được ưu đãi. Hơn nữa một ít thương hội hội viên đã cân nhắc ở Thanh Châu định cư vấn đề, dù sao bọn họ cầm lượng lớn ngân lượng mua được hội viên, ở Thanh Châu định cư mới có thể thời khắc được thương hội tin tức. Tỷ như lần này tấm gương, bọn họ những này hội viên ở triển tiêu sẽ trước liền tham quan tấm gương. Rất nhiều tiện lợi để bọn họ dần dần tán đồng rồi hội viên thân phận. Lý Khai Nguyên nói như vậy, một ít thương hội hội viên lộ ra nụ cười đắc ý, ở mọi người bên trong, bọn họ phảng phất cao nhất đẳng. Một ít không có gia nhập thương hội thương nhân lúc này bắt đầu do dự có muốn hay không gia nhập hội viên. Các thương nhân vẻ mặt bị Lý Khai Nguyên đặt ở trong mắt, trong lòng hắn cười thầm, tất cả những thứ này đều ở Tiêu Minh trong kế hoạch, đại du quốc trung tâm thương nghiệp chính đang dần dần hướng về Thanh Châu rời đi. Tê Vương phủ, Tiêu Minh đã sớm không lại ghi nhớ này 7 triệu lượng bạc những này thương phẩm ở trong mắt hắn thật sự thuộc về thuần túy cấp thấp sản phẩm duy nhất tấm gương này vẫn tinh có chút kỹ thuật hàm lượng có điều này xa hoàn toàn không phải hắn theo đuổi thanh châu công nghiệp mới chỉ là cất bước giai đoạn đón lấy sẽ có càng nhiều khoa học kỹ thuật hàm lượng càng cao hơn thương phẩm lục tục diện thế những này thương phẩm liền dựa vào bát văn trong học viện bồi dưỡng được đến nhân tài sinh sản mà hắn hiện tại nhiệm vụ nhưng là làm mấy cái đại công trình này một trong số đó chính là thương châu xi si măng cốt thép tường thành khoảng thời gian này Triển Hưng xương vẫn ở Thương Châu chuẩn bị kiến trúc vật liệu, sắt thép xưởng cũng là vẫn ở sinh Sản thép, hiện tại điều kiện đều có rồi, chỉ kém thi công. Vương Tuyên mang đến man tộc nghiên cứu pháo tin tức nói thật đúng là thật sự để tiêu minh rất lo lắng. Ở Sơn Hải quan chưa phá trước, này Thương Châu có điều là một tòa thành nhỏ, mãi đến tận man tộc đánh vào, lúc đó Ngư Buôn mới mang người cướp kiến ra này một mặt tường thành, trên thực tế này đạo tường thành không phải rất kiên cố. Sau đó triển hương xương tăng mạnh có điều là vì tăng cường pháo xạ kích vị trí, tường thành vẫn không có gia cố bao nhiêu. Nếu như man tộc thật sự mang theo pháo lại đây, này đạo tường thành vẫn đúng là rất nguy hiểm, chỉ ít cửa thành rất dễ dàng bị đạn pháo xuyên thủng. Vì lẽ đó, lần này ngân lượng sung túc sau đó, hắn không chỉ phái ra hơn vạn nô lệ, còn phân phối ngân lượng, thuê thương châu bản địa bách tính tham dự tường thành kiến thiết. Cái này cũng là vì cùng man tộc cướp thời gian, bởi vì lấy man tộc quốc lực, nếu là thật tìm tới hiểu được pháo kỹ thuật thợ thủ công, e sợ sinh sản pháo cũng chỉ là vấn đề thời gian. căn cứ vào tình huống như thế, tiêu minh chuẩn bị tự mình đi một chuyến thương châu sắp xếp tân tưởng thành kiến thiết. dù sao làm kiến trúc, triệu hưng xương cùng hắn còn kém mười vạn tám ngàn hàn giảm. vương phủ ở ngoài, từ viễn đã vì là tiêu minh chuẩn bị tốt rồi xe ngựa. tiêu minh đến cửa phân phó nói, dễ phương không thể lười biếng. ở bản vương lúc trở lại muốn xem thấy buồng. từ viễn gật gật đầu, nói rằng, điện hạ. Lần đi Thương Châu ngươi cũng phải cẩn thận. Dứt lời, hắn nhìn Ngưu Buôn, Lô Phi, La Tín cùng 2.000 kỵ binh, lần trước thu được màn tộc không ít chiến mã sau khi, Thanh Châu kỵ binh lần thứ 2 mở rộng không ít. Chỉ là tử viện không phải đang suy nghĩ cái này, mà là nàng cảm thấy tiêu minh lần đi Thương Châu không chỉ là vì tưởng thành sự tình. Trường 251, Chiến thuật du kích Thương Châu cuộc chiến trong nháy mắt đã qua thời gian 3 tháng. Đã từng bị man tộc hỏa dược nổ tung cửa thành ở thợ thủ công sửa chữa dưới đã khôi phục nguyên trạng, chỉ có trên đất vẫn đỏ sẫm thổ nhưỡng chứng minh nơi này đã từng đã xảy ra cực kỳ khốc liệt chiến tranh. Trên tường thành, toàn bộ khôi giáp thương châu binh sĩ qua lại tuần tra, cảnh giác nhìn kỹ lui tới ra vào cửa thành thương nhân. Tuy rằng đại du quốc cùng man tộc chính đang giao chiến trạng thái, thế nhưng Tề vương không có truyền đạt cấm chỉ cùng man tộc mậu dịch mệnh lệnh, trái lại ra vào thương nhân càng ngày càng nhiều lần lên. Chỉ là mỗi cái tiến vào trên cổ thương nhân đều phải nắm giữ Thanh Châu phân phát giấy thông hành, mà giao dịch hàng hóa cũng chịu đến nghiêm ngặt hạn chế. Điện hạ, hiện tại trên cửa thành đã lắp đặt 100 ổ hỏa pháo, bực này với 5m1, số lượng đạn dược cũng vô cùng sung túc, hiện tại các binh sĩ tinh thần rất cao, đều muốn cùng man tộc đánh trận đây. Đến Thương Châu sau khi, Tiêu Minh chờ người trước tiên đi tới thành lầu kiểm tra quân bị tình huống, Trần Phúc giới thiệu đồng thời hoàn toàn tự tin. Lần trước Thương Châu cuộc chiến đánh thắng trận, đôi này Chuyện này đối với đất phong bách tính tới nói không chỉ là một loại vinh dự, càng là từ trong lòng thay đổi đối với man tộc sợ hãi, đặc biệt là các binh sĩ do trước đây đàm luận rất biến sắc đến hiện tại chủ động khiêu chiến, loại này trạng thái thay đổi mới là quý giá nhất. Một con sĩ khi đắt đỏ quân đội cùng một con bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn quân đội ở đánh trận thời điểm hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Các binh sĩ si khí như thế cao, này rất hiếm có, có điều từ trên chiến lược muốn coi rẻ kẻ địch, thế nhưng chiến thuật trên muốn coi trọng kẻ địch không thể bởi vì lần trước thắng lợi liền xem thường kẻ địch. Thiêu Minh dương mắt nhìn vô biên thảo nguyên. Ở cái kia không nhìn thấy phân cuối, bối thiện huyết lang bộ lạc đã ở trên mảnh đất này du đáng, đây chính là đại du quốc đã từng cố thổ, chính là thất lạc này hiến vân thập lục châu dưỡng mã địa, đại du quốc càng ngày càng không thể cùng man tộc thiết kỵ chống đỡ được, chỉ có thể bị động phòng thủ. Triển Hưng Sương hai tháng này vẫn ở thương châu thành chủ bị kiến thiết tường thành việc, lúc này hắn nói rằng, điện hạ. Hiện tại kiến tạo tường thành chỉ sợ man tộc không ngừng đột kích gây rối. hiện tại man tộc tựa hồ học thông minh, bọn họ kỵ binh không tái tụ tập cùng nhau, mà là phân tán ra đến, như vậy mặc dù là pháo cũng rất khó bắn trúng bọn họ. Lần này 2.000 kỵ binh đến Thương Châu, vì là chính là giải quyết vấn đề này, chúng ta không thể lại bị động phòng thủ, muốn chủ động xuất kích, lợi dụng kính viễn vọng có thể sớm phát hiện kẻ địch ưu thế ngược lại đột kích gây rối huyết lang bộ lạc. Tiêu Minh nói rằng, đây là hắn do dự thời gian rất lâu ra quyết định. Thanh Châu kỵ binh rất ít, cũng rất bảo bối, thế nhưng tưởng thành nếu như xây dựng không đứng lên, đến thời điểm càng chết người. Vì lẽ đó, lần này Ngưu Buôn cùng Lỗ Phi đem dẫn dắt kỵ binh tiến vào Thảo Nguyên, lấy Thương Châu thành vì là dựa vào, ở trên Thảo Nguyên triển khai đối với man tộc bộ lạc cấp đốt giết hiếp, cái này cũng là lấy độc công độc, ăn miếng trả miếng. Triển Hưng Sương gật gật đầu, điện hạ rốt cục chịu dưới quyết định này, man tộc luôn luôn coi ta đại du quốc con dân vì là loại kém người. Vì lẽ đó tàn sát đại du quốc bách tính thời điểm xưa nay không hạ thủ lưu tình, cùng tàn sát dê bỏ không khác, lần này tiến vào thảo nguyên phản kích, đối với man tộc già trẻ phụ nữ trẻ em tuyệt đối không thể có bất kỳ lòng dạ đàn bà, hơn nữa, huyết lang bộ lạc nhân số đông đảo, cũng xin mời ngưu đô đốc tuyệt đối không thể hàm chiến, mà là muốn lấy gặp mạnh. Liên lui, nội nhược liền giết, đánh qua liền chạy, thanh đồ vật kích, tuyệt đối bất chính diện giao chiến biện pháp. Triển thứ sử, này không khỏi cũng quá đê tiện đã như thế Chúng ta cùng man tộc khác nhau ở chỗ nào?" Lỗ Phi bất mãn nói, "Chỉ ít giết già trẻ phụ nữ trẻ em sự tình ta Lỗ Phi không làm được." Tiêu Minh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Triển Hưng Dương, lúc này Triển Hưng Dương hơi có chút hậu thế du kích chiến mầm nghĩ. Hắn đối với Lỗ Phi nói rằng, "Cổ hủ, man tộc giết ta con dân thời điểm, cân nhắc qua già trẻ phụ nữ trẻ em sao? Lẽ nào ngươi đã quên man tộc xuống ngựa là dân, lên ngựa chính là chiến sĩ sao?" Đã quên thương châu cuộc chiến bị điều động chịu chết 80 ngàn đại du quốc bách tính sao? Nếu là ngươi ôm ý nghĩ như thế, lần này xuất kích thảo nguyên, ngươi Lỗ Phi liền không muốn đi tới, chạy trở về Thanh Châu đi. Lỗ Phi bị Tiêu Minh mắng rụt cổ một cái, chê cười nói, điện hạ, ta nghe lời ngươi liền vâng. Tiêu Minh hừ một thân, nói rằng, lần này triển thứ sử nói rất đúng, đối với man tộc tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà, hơn nữa lần này tiến vào thảo nguyên cần phải vườn không nhà chống cũng kết hợp du kích chiến. Du kích chiến Như buôn chờ một các tướng lĩnh không hiểu hỏi. Tiêu Minh gật gật đầu, này du kích chiến là địch cường ta nhược tình huống lấy chiến thuật, vườn không nhà chống liền không nói nhiều, lần này gặp phải man tộc du dân bộ lạc, dê bỏ có thể mang đi liền mang đi, không thể mang đi liền dết chết. Cho tới này du kích chiến, triển thứ sử nói đã rất rõ ràng, thế nhưng bản vương hiện tại phải đem loại này chiến thuật chính thức xếp vào kỵ binh phương thức tác chiến bên trong, lần này tiến vào thảo nguyên cần phải lấy loại này phương pháp, không phải vậy. Nếu là bởi vì không có lấy chiến thuật du kích mà dẫn đến hao binh tổn tướng, bản vương nhất định sẽ chém đầu của hắn, trong quân không lời nói đùa, bản vương liền lược ở đây. Tiêu Minh túc tiếng nói, ở điều quân phương diện, Tiêu Minh sẽ không giảng ân tình, bất kể là Ngưu Buôn, Lô Phi vẫn là La Tín, cũng không thể làm bựa, quân lệnh một hồi, vạn đem đều tử, đây mới là hắn quân đội. Ngưu Buôn cùng Lô Phi vẻ mặt trở nên trịnh trọng, trong ngày thường đại gia lẫn nhau treo gẹo không có gì, thế nhưng vào lúc này, bọn họ là quân nhân. Vâng, điện hạ. Một các tướng lĩnh nói rằng, tiêu minh nói tiếp, phía dưới ta liền cùng các ngươi giảng nói cái gì là du kích chiến, cùng với du kích chiến cụ thể vận dụng phương thức, này du kích phương pháp, uy tắc chung chỉ có một câu nói, địch tiến ta lùi, địch chú ta quay nhiễu, địch bi ta đánh, địch lùi ta truy, nếu như có thể sau lưng đâm lệnh giao gam, liền tuyệt không đánh chính diện chiến. Kết hợp khoa học kỹ thuật trong kho tri thức, tiêu minh đem du kích chiến tinh túy chuyển thụ cho ngưu bôn chờ người. Tiếp theo lại lấy ra mấy cái cụ thể tác chiến thí dụ, những việc này lệ đều là hiện đại, có điều bị hắn đem ra cải biên một hồi. Mà ở du kích chiến trong quá trình, tiêu minh đồng dạng để Newbun thừa hành cùng man tộc như thế chiến tranh khủng bố chủ nghĩa tàn sát, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể kinh sợ man tộc, để man tộc vì đối bắt này một đội kỵ binh mệt mỏi. Tiêu minh này một giảng chính là một canh giờ, mà Newbun mấy người cũng dần dần lĩnh ngộ. Newbun nói rằng, điện hạ, mặt tướng đã hiểu, lần này tất không phụ điện hạ vọng Lão tướng quân, lần này để ngươi tự thân xuất mã, chỉ là bởi vì chỉ có ngươi nắm giữ ở trên thảo nguyên cùng man tộc tác chiến kinh nghiệm. Tiêu Minh nói rằng, Newbun nói rằng, điện hạ lời này liền khách khí, trung quân vì nước, đây là quân nhân chức trách, liêm pha lão rồi, thượng có thể cơm hay không. Hốn hổ ta Newbun chính trực trắng niên, mặc dù là vì cảm niệm điện hạ ân tình, lúc này Newbun cũng không thể trốn tránh. Tiêu Minh chấp tay, hắn nhìn về phía Lô Phi, tiểu tử này biết đánh nhau trượng, cũng có thể gây sự. Hắn cảnh cáo nói, Lô Phi, lần này không giống di vãng, không thể tùy hứng làm bừa, bằng không bản vương cũng sẽ không khách khí. Trưng 252, một mình thâm nhập. Trên tường thành, đến từ Bắc Phương Hàn Phong từng trận thổi tới, này báo trước cái kế tiếp trời đông giá rét liền muốn đến. Chọn khoảng thời gian này, chính có thể thừa dịp thời kỳ giáp hạt đá kích nghiêm trọng man tộc hậu cần. Định ra lần này đột kích gây rối man tộc kế hoạch, như buôn cùng Lô Phi mang theo 2.000 kỵ binh chia làm hai đường xuất kích tiến vào Thảo Nguyên. Mà La Tín ở lại Thương Châu thành đối phó có thể sẽ đến đây đột kích gây rối, ngăn cản kiến thiết Tân Tường thành Man tộc Kỵ binh. Nhìn theo Ngưu Bôn chờ người thân ảnh biến mất ở chân trời, Tiêu Minh thần sắc phức tạp. Đây mới thực sự là thử thách Ngưu Bôn cùng Lỗ Phi thời điểm. Những binh sĩ này lần này có thể không trở về, cũng là ẩn số. Triển Hư Sương bắt đầu đào chiến hào đi. Tiêu Minh phân pho nói, ở Tiêu Minh kế hoạch bên trong, lần này chia làm hai bộ, này bộ thứ nhất là phái ra Kỵ binh ở trên Thảo Nguyên đánh du kích để man tộc kỵ binh mệt mỏi, không rảnh bận tâm thương châu thành. Nay đệ nhị chính là ở Tân thành cường diệt ngoài quảng đảo chiến hào, bố trí đầu đổ đá quăng đầu hỏa dược bình phòng ngự man tộc đột kích gây rối. Lần này Triển Hưng xương Thủ Hạ mang theo hơn một vạn chuyên nghiệp phụ trách kiến thiết nô lệ, hắn lại tập trung vào không ít bạc thuê bản địa bách tính. Hiện tại có tới ba vạn người tham dự lần này tân tường thành kiến tạo. Chuyên nghiệp phụ trách kiến trúc nô lệ sẽ phụ trách tường thành kiến tạo, mà những người dân này nhưng là phụ trách vận tải vật liệu phía bên ngoài đảo chiến hào những này không cần kỹ thuật hàm lượng đồng nghiệp mệnh lệnh ban xuống triển hương xương lập tức chỉ huy dân chúng ra khỏi thành ở khoảng cách tân tường thành ngũ trong phạm vi trăm mét đảo nổi lên nối liền danh sâu mà thương châu quân nhưng là đem trong thành tăng cường đến 200 trăm đài đầu thạch cơ thu xếp ở chiến hào dự lưu trên bình đài đến thời điểm va chạm nhau vào chiến hào man binh phóng hỏa dự bình hiện tại thương châu thành hỏa dự bình chủ bị sung túc đầu tường còn có pháo trợ rút man tộc nếu là muốn đột phá này lớp bình phòng Tất nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Trong thành bách tính gánh cái quốc, sẻn chờ công cụ ra khỏi thành, triển hương xương cũng theo đi bố trí, mà tiêu minh nhưng là mang theo nô lệ thợ thủ công mở đảo tân tưởng thành nền đất. Cùng lao tưởng thành như thế, tân tưởng thành toàn trường 500 mét, hơn một vạn thợ thủ công phân bố ở 500 mét vị trí, hầu như mỗi mét có thể phân phối 20 thợ thủ công. Không có hiện đại máy móc, tiêu minh chỉ có thể bắt người lực để đền bù. Lần này tường thành sửa chữa cao 20 mét, rộng 8 mét. 500m trong phạm vi mỗi cách 10m sẽ có một về phía trước đột xuất 6m pháo đài, mỗi cái pháo đài tích rất lớn, mặt trên đầy đủ lắp đặt 6 ổ hỏa pháo. sau ổ hỏa pháo chẳng những có thể xạ kích dịa ngoài kẻ địch, cũng có thể đối với leo lên tường thành kẻ địch tiến hành xạ kích. Đã như thế, chỉ là trên pháo đài lắp đặt pháo liền đủ để chứa đựng 300 ổ hỏa pháo, mà này còn không bao gồm lỗ châu mai pháo cùng tường thành tường kép pháo. Nếu là cái này pháo đài hình thức tường thành dựng thành, này cơ bản bằng một tòa thật to vườm chiến hạm nằm ngang ở hai ngọn núi lớn trong lúc đó. Mở đào. Một thanh âm vang lên lượng ký hiệu vang lên, nô lệ thợ thủ công lập tức 20 người một tổ bắt đầu đào móc, lần này chỉ là tường thành nền đất liền thâm 5 mét, man tộc nếu là muốn nổ tường thành, cũng đến đào đến động mới là Mấy vạn người bận rộn, tiêu minh cũng không có rảnh rỗi hắn ở nô lệ thợ thủ công môn trung gian qua lại, cẩn thận kiểm tra nền đất mở đào tình huống. Không giống với hiện đại một hoạt quật cơ nửa giờ liền có thể đào móc ra 5 mét rãnh sâu, 20 người phụ trách 1 mét phạm vi nền đất, từ sáng sớm đến tối, cái này rộng 1 mét, dài 8 mét, 5 mét thâm nền đất mới hoàn thành. Trạng vạng tà dương hạ xuống lúc, mấy vạn người đồng thời thu công rút về trong thành, lúc này bên ngoài chiến hào đào móc cũng xong xong rồi. Lúc này tiêu minh không khỏi cảm khái, đang không có hiện đại máy móc cổ đại, quả nhiên là nhiều người sức mạnh lớn, người này khẩu vĩnh viễn là đệ nhất tài nguyên. Điện hạ. Căn cứ hạ quan mấy ngày nay kinh nghiệm, man tộc kỵ binh bình thường đều sẽ ở ngày thứ ba liền đến. Triển Hưng xương lên tường thành, trong mắt mang theo sầu lo. Man tộc nhiều lần quấy rầy ảnh hưởng nghiêm trọng kế hoạch của hắn, điều này làm cho hắn vô cùng buồn phiền. Cũng chính bởi vì cái này, tiêu minh lần này tự mình đến Thương Châu, cũng là rơi xuống đại quyết tâm, mặc dù cùng man tộc lần thứ hai khai chiến cũng phải tiếp tục đẩy mạnh cái kế hoạch này. Đêm đen mạc dần dần bao phủ thảo nguyên, tiêu minh nói rằng, Chỉ hy vọng Niu Buon cùng Lô Phi sẽ không để cho bản vương thất vọng. Triển Hưng Sương nghe vậy gật gật đầu, lần này phái ra Niu Buon cùng Lô Phi cũng là vì đánh man tộc một trở tay không kịp, nhiều loạn man tộc đột kích gây rối kế hoạch. Mên Ngông Thảo Nguyên, giữa bầu trời chỉ có mấy viên lạnh tinh, không gặp một tia nguyệt quang, tự cùng Niu Buon chia hai đường, Lô Phi liền dẫn kỵ binh ở trên thảo nguyên trung quanh man tộc bộ lạc. Công phu không phụ lòng người, là màn đêm buông xuống thời điểm, hán tử kính viễn vọng bên trong nhìn thấy cách đó không xa sáng lên lựa trại. Mấy người các ngươi đi theo ta, nhìn cái này bộ lạc có bao nhiêu người. Lô Phi nói rằng, bị điểm tên binh lính đáp một tiếng, dón ra dón dén theo Lô Phi hướng về lửa trại phụ cận tìm tòi mà đi. Cứ việc cú châu nơi bị huyết lang bộ lạc vào ở, thế nhưng dựa theo man tộc tập tụ, huyết lang bộ lạc là do không ít tiểu bộ lạc ngưng tụ mà thành, những này tiểu bộ lạc phải nhận được chính mình bãi chăn nuôi chăn nuôi. Lúc này trên thảo nguyên đen kịt một mảnh, lửa trại ở ngoài càng là không thấy rõ bất luận người nào. Lỗ Phi mang theo binh sĩ tiếp cận man tộc bộ lạc thời điểm không bị bất luận người nào phát hiện. Vây quanh lửa trại, những người man này chính đang nướng dê bò, cười to nhậu nhẹn. Mẹ kiếp, những người man này tháng ngày có thể thật không tệ, mỗi ngày ăn thịt uống rượu, so với lao tử có thể vui vẻ hơn nhiều. Lỗ Phi nhún mũi, mùi thịt từng trận, để hắn không khỏi có chút chảy nước miếng. Gia Húy, ngươi xem này rất bao, cũng là hơn năm cái, xem ra đây là một tiểu bộ lạc, bên trong có điều hơn ngàn người, còn chờ cái gì? Đem thịt đoạt tới ăn không là được. Đi theo Lô Phi phía sau binh lính nói rằng, tên của hắn gọi Lôi Minh, chính là lần trước Thương Châu cuộc chiến bên trong làm Tiêu Minh nhắc tới quan ninh thiết kỵ, hỏi dò Tiêu Minh cái kia ưu châu binh sĩ. Sau khi, hắn bị sắp xếp kỵ binh, Lô Phi mang theo này một đội binh sĩ toàn bộ đều là ưu châu người, chính là Tiêu Minh muốn thành lập quan ninh thiết kỵ. kha kha lời này đối với khẩu vị của ta, đi, trở lại, điện hạ nếu để chúng ta đánh du kích chiến, chúng ta liền cho hắn đến cái giả thở. Đột kích ban đêm, Lô Phi nói rằng, lôi minh khát máu địa gật gật đầu, nơi này đã từng là cố hương của bọn họ, không có ai so với bọn họ hiểu rõ cố hương bị ngoại địch chiếm cứ thống khổ, vì lẽ đó trong lòng bọn họ đối với man tộc cửu hận vượt qua bất luận người nào. Mang theo binh sĩ thăm dò rõ ràng tình huống, Lô Phi chờ người lén lén lút lút quay lại. Giáo hí, hiện tại liền xuất kích sao? Có người hỏi, xuất kích cái giám, đương nhiên phải đợi nửa đêm bọn họ toàn bộ ngủ thời điểm tái xuất kích, nhớ kỹ. Lần này chúng ta không cưới ngựa, mà là lén lút sờ qua đi, đến thời điểm tiến vào lều vải liền giết cho ta, không giữ lại ai. Lỗ Phi nói rằng. Vâng. Các binh sĩ ngột ngạt âm thanh nói rằng. Lỗ Phi lại liếc nhìn xa xa lửa trại, nhẹ nhàng sờ sờ trên người kính viết vọng, lần này có thể sớm phát hiện cái này bộ lạc, mà không bị cái này bộ lạc phát hiện rửa cả vào này kính viết vọng. Trường 253, kỳ tập. Trên trời tinh tinh càng phát trở nên sáng ời. Quá nửa đêm ngoại trừ gác đêm binh lính. Phần lớn binh sĩ đều rơi vào ngủ say, man tộc lửa trại vẫn sáng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cái man binh lười biếng ngồi ở bên đống lửa ngủ gà ngủ gật. Đối với bọn họ tới nói, đại du quốc binh lính là không thể một mình thâm nhập thảo nguyên, bởi vậy trong bộ lạc gác đêm binh lính thường thường ít phòng bị, bọn họ gác đêm càng nhiều chính là vì phòng bị bầy sói tập kích xuất vấn. Nửa đêm thời điểm, Lỗ Phi bị Lôi Minh đánh thức, Lỗ Phi rủi rủi con mắt, nhìn về phía cách đó không xa tia sáng nói rằng, anh em kết nghĩa muôn cũng gọi lên gia hỏa chuẩn bị kỹ càng. vâng. lỗ minh lập tức đánh bên người binh lính, mà những binh lính khác tỉnh lại nhưng là từng cái từng cái đánh binh lính chung quanh. rất nhanh một ngàn binh sĩ tập trung lên. trên người bọn họ ăn mặc bản giáp, đao kiếm ra khỏi vỏ. đi. lỗ phi ra lệnh một tiếng, một ngàn người đem thân thể che giấu ở cao cao cỏ dại bên trong hướng về man tộc bộ lạc tới gần, cao một mét bụi cỏ hoàn toàn che chắn thân thể của bọn họ. lỗ phi biết rõ quy mô lớn kỵ binh xung phong lúc này nhất định sẽ thức tỉnh ma tộc. Như vậy tuy nói cũng biết đánh nhau man tộc một trở tay không kịp, thế nhưng khẳng định phần lớn man binh sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Mà như vậy sờ qua đi, là có thể đem bản giáp ưu thế phát huy được, như vậy mới có thể làm hết sức đem cái này bộ lạc toàn bộ tiêu diệt, tránh khỏi bại lộ tung tích của chính mình. Ngươi mang theo 200 người qua bên kia, các người 200 người qua bên kia. Nam ở trong bụi cỏ, lỗ phi hạ lệnh. Một ngàn người nhanh chóng đối với man tộc rất bao hình thành vây kín, lúc này gác đêm man binh vù vù đại thụy vẫn không có phát hiện. Lúc này Lỗ Phi ra hiệu một hồi Lôi Minh, Lôi Minh gật gật đầu, mang theo 10 tên lính gión ra gión dén địa hướng đi bên đống lửa man bình. Nhìn con ở vu vu đại thủy man bình, Lôi Minh khoẹt miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Bọn họ dồn dập rút ra truy thủ, nhanh chóng gần kề man tộc binh sĩ, đến phụ cận, Lôi Minh che man tộc binh sĩ miệng, mạnh mẽ cắt vỡ man binh hết hầu. ạch ạch, man binh bỗng nhiên hoảng sợ mở mắt ra, thế nhưng hết hầu bị cắt vỡ, miệng lại bị bừng. Chỉ có thể phát sinh không rõ ràng âm thành, mà lúc này những binh lính khác cũng đem gác đêm man binh toàn bộ giết chết. Man binh con ngươi từ từ tan rã, lúc này lôi minh quay về lỗ phi phương hướng vầy vây tay. tiến lên. Lỗ phi lúc này ra lệnh, đồng thời, nhìn thấy lửa chạy trước lôi minh tay ngựa binh lính cũng rồn rập hành động, sờ về phía lều vải như thế rất bao. Lúc này, quan ninh thiết kỵ các binh sĩ mỗi người mím môi thật chặt môi, bọn họ ở rất bao trung gian qua lại, từng cái từng cái phân phối thuộc về mình săn giết rất bao. Tất cả sắp xếp, hầu như ở đồng thời, các binh sĩ nhảy vào rất bao bên trong, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang vọng đêm tối thiên không. Lúc này Lô Phi cũng nhảy vào một rất bao bên trong, cái này rất bao khoảng cách lửa trại gần nhất, trong ánh lửa hắn nhìn thấy nằm ở bên trong chính là một người tuổi còn trẻ man tộc nữ nhân. Lúc này man tộc nữ người đã bị thức tỉnh, nàng hoảng sợ nhìn về phía Lô Phi, không ngừng mà lắc đầu, dáng dấp điểm đạm đáng yêu. Điều này làm cho lão tử làm sao ra tay. Lỗ Phi cầm lợi kiếm tay đình ở giữa không trung, thế nhưng Tiêu Minh lại để cho hắn do dự lên. Đang lúc này, thừa dịp Lỗ Phi xuất thần trong ngay mắt, man tộc nữ nhân bỗng nhiên từ bên gối cầm lấy một thanh loan đao, trên đất lộn một vòng đâm hướng về Lỗ Phi hạ thể. Lỗ Phi nhất thời cảnh giác, hắn cả người bước lên một tầng mồ hôi lạnh, thế nhưng né tránh đã không kịp. Đang lúc này, đống nhiên một người từ phía sau hắn vọt tới, một cước đá hướng về man tộc tay của người phụ nữ. Loan đao hoa Lỗ Phi bắp đuổi bản giáp mà qua, kim loại tấn công. Một đạo đốm lửa càng trói mắt. Lỗ Phi lúc này không do dự nữa, mũi tên nhọn đột nhiên đâm vào man tộc nữ nhân ngực. "Dã Úy, có muốn hay không cho ngươi lưu cái dung mạo xinh đẹp một ít?" Lôi Minh cợt nhà địa nói rằng, "Lan, không giữ lại ai, toàn bộ giết." Lỗ Phi sắc mặt hơi trắng bệnh, mồ hôi lạnh đã thấm ướt y phục của hắn. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiêu Minh câu nói kia, đại du quốc cùng man tộc không phải ngươi chết chính là ta vong, lòng dạ đàn bà chỉ có thể hại chết chính mình. Hắn cắn răng Ánh mắt trở nên kiên định. Man tộc bộ lạc hiển nhiên không nghĩ tới Đại Du quốc quân đội sẽ nửa đêm tập kích. Trong lều rất nhiều người man đều chết ở trong giấc ngọng. Sau nửa canh giờ, Quan Ninh thiết kỵ binh lính cầm cây đuốc từng cái từng cái kiểm tra một lần lều vải, xác nhận hết thể người man đều sau khi chết ở lều trại trước tập hợp. Gia Húy, chúng ta phát tài. Cái này bộ lạc hàng rào bên trong dê bò hơn vạn đầu, nửa cũng có mấy ngàn. Có muốn hay không đem những thứ đồ này đều đuổi về Thương Châu? Lôi Minh lúc này nói rằng. Lần này đi vào Thảo Nguyên, bọn họ làm ra chính là cướp đốt giết hiếp hoạt động, cái này bộ lạc xui xẻo, buổi chiều đầu tiên liền bị bọn họ phát hiện, hắn nói rằng, dê bò toàn bộ giết có thể ăn ăn, không thể ăn đốt, ngựa phải mấy người đưa trở về. Lôi minh gật gật đầu, ngựa này thất dễ dàng nhanh chóng khu chạy trở về, thế nhưng này dê bò cũng không dễ dàng chạy trở về, lần này không thể lãng phí thời gian ở dê bò mặt trên. Hai người chọn một mà thôi, chỉ có thể chọn ngựa. Mệnh lệnh truyền đặt xuống. Các binh sĩ lập tức đề đao nhảy vào hàng rào giết ưu, giết dương, tiếp theo liền ở lửa trại trước đồ nướng lên. Đến ngày thứ 2 sáng sớm, các binh sĩ ăn uống no đủ tiếp tục lên đường, mà ba cái có cản mã kinh nghiệm binh lính dọc theo khi đến an toàn con đường đem ngựa chạy về. Thiêu, trước khi đi, Lỗ Phi ra lệnh một tiếng, các binh sĩ dồn dập đem cây đuốc ném vào rất bao bên trong, một ít binh sĩ còn đem chết đi dê bỏ ném vào, đây là không một chút nào cho man tộc từng lưu lại đông đồ ăn. Lạnh lẽo nở nụ cười. Lỗ Phi mang theo các binh sĩ tiếp tục hướng về Thảo Nguyên thâm nhập. Cùng lúc đó, như buôn một đường ở trên Thảo Nguyên Buôn ba hai ngày sau, cũng tao ngộ man tộc bộ lạc, có điều khi nhìn thấy mấy ngàn man binh chính đang tập kết thời điểm, hắn lựa chọn bí mật chờ đợi. Bởi vì hắn suy đoán, những này man binh chính là chuẩn bị đi tới Thương Châu, tính toán tháng ngày, Thương Châu tu thành tin tức cũng nên chuyển tới đây. Chính như hắn suy nghĩ, cái này bộ lạc vừa nhận được huyết lang bộ lạc kỳ thủ sát hợp thai mệnh lệnh, Để hắn phái kỵ binh đi tới Thương Châu thành đột kích gây rối. Ngưu Bôn để hết thể binh lính đem ngựa ngã ngã xuống đất Lúc này bọn họ bình thường huấn luyện sở kỳ hữu một trong Lúc này hết thể ngựa đều nằm ở trên cổ Mà binh sĩ thì lại ấn lại mã cái cổ Cầm kính viễn vọng quan sát tập kết man binh rời đi Sau một canh giờ, ngưu Bôn nói rằng, lên ngựa Các binh sĩ lập tức mang theo ngựa đứng dậy Xoay người lên ngựa, trong tay mã tấu rồn rập ra khỏi vỏ lúc này cái này trong bộ lạc chỉ còn giữ lại một ít người già trẻ em cùng chút ít man bình một ngàn kỵ binh đối với trả cho bọn họ thừa sức thiên công ngưu bun nổi giận gầm lên một tiếng đi đầu nhắm phía không hề phòng bị rất bao ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến lúc này người man nhìn về phía trên người mặc trắng bạc khôi giáp kỵ binh vào đúng lúc này một loại trước nay chưa từng có hoảng sợ ở trong lòng bọn họ lan tràn ra đại du người giết tới giết các binh sĩ giận dữ hét lên phóng thích trong lòng phẫn nộ Giết ta đồng bào kẻ địch, ngươi trung quy muốn nợ máu trả bằng máu. Trưng 254, chiến công. Thương Châu Thành, làm nhóm đầu tiên chiến mã bị binh sĩ đưa lúc trở lại, Thương Châu đầu tưởng bùng nổ ra một trận tiếng ủng hộ. Điều này nói rõ lỗ phi tiến triển không sai, ở trên thảo nguyên đạt được cái thứ nhất chiến công. Có điều ngắn ngủi hoan hô sau khi, thám báo tin tức truyền đến, nhiều phần kỵ binh hội tụ đến, nhân số tổng cộng ở khoảng 3 vạn người chính đang hướng về Thương Châu xuất phát. Điện hạ, nên đến vẫn là đến rồi Có điều hiện tại man tộc tựa hồ còn không phát hiện chúng ta kỵ binh. Triển Hưng Sương nói rằng, E sợ lỗ phi lần này không có để lại người sống. Tiêu Minh suy đoán nói, Làm loại này nhiệm vụ nguy hiểm, Điều thứ nhất chính là không thể lưu lại người sống, Không phải vậy bị phát hiện tung tích, Này 2.000 người còn chưa đủ man binh nhét cái răng. Tiếp theo hắn xoay người đối với Trần Phúc nói rằng, Chuẩn bị nênh địch. Trần Phúc đáp một tiếng, Lập tức mang theo Thương Châu quân binh lính tiến vào chiến hào. La tín lúc này cũng đối với các pháo binh hô, mỗi một người đều cho ta lên tinh thần đến, lần này đạn dược sung túc, đều cho ta tản nhẫn mà đánh. Phải. Một đám pháo binh cùng hô lên. Căn cứ tham báo báo cáo, lần này đến đây quái giày man binh có điều ba vạn người, thậm chí không có nô lệ quân theo. Xem ra những này man binh chỉ là để hòa hợp bình thường như thế, bọn họ quái giày một phen liền sẽ phá hư tưởng thành xây dựng. Vì lẽ đó, đối với này ba vạn man tộc kỵ binh, tiêu minh đúng là cũng không xuất sẵn. Bởi vì đối mặt kéo dài hơn 500 mét chiến hào, những này man tộc kỵ binh chủng có điều đến, xuống ngựa càng bị tán sát phẫn. Hỏa dược bình uy lực những này man tộc binh sĩ nên ký ức chưa phai. Quả nhiên, lúc xế chiều man tộc kỵ binh đến chiến hào ngoại vi, nhìn kéo dài chiến hào, những này man tộc kỵ binh ngừng lại. Cái vổ, ngươi xem, lần này đại du quốc quân đội đội hình cùng trước đây đại rất khác nhau, này có gì đó không đúng. Một man binh thiên phu trưởng hỏi lần này xuất lĩnh quân đội vạn phu trưởng cái vổ. Những này đê tiện đại du quốc người, lại là dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Cái vù cả giận nói. Tiếp theo hắn nói rằng, kỳ thủ ra lệnh cho chúng ta nhất định phải ngăn cản đại du quốc xây dựng tân tường thành, lần này nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể đi triệu tập nô lệ quân. Thiên phu trưởng nói rằng, cái vù nhữ như mày, bọn họ chính là vì tiết tiết kiệm thời gian mới sẽ phái khiển kỵ binh nhanh chóng đến đây. Lúc này nếu là ở tổ chức nô lệ quân, này chí ít cũng đến chừng 10 ngày thời gian. Có điều đối mặt này ngang dọc khe, kỵ binh căn bản là không có cách tiến hành sung phong, hướng hồ 200 mét ở ngoài chính là đầu thạch cơ loại kia nổ tung hỏa dược bình đến nay để bọn họ rất hoảng sợ. Ngay ở hắn thời điểm do dự, đông nhiên hắn nhìn thấy đầu tường ánh lửa, hắn lệnh cả tim, lập tức phóng ngửa qua lại chạy trốn. Vù vù, đạn tháo mang theo cùng như gió, 100 điểm đen ở trong mắt bọn họ càng lúc càng lớn. Tránh né, cái vù hô. Trong giây lát này, hết thảy man tộc kỵ binh lập tức phân tán ra đến. Qua lại chạy trốn. Chỉ là dù vậy, vẫn cứ có một ít man binh bị pháo bắn chúng. Đáng ghét. Thê thảm điệu tiếng kêu từ trong đội ngũ truyền đến, cái vụ mạnh mẽ mang một tiếng. Thiên Phu trưởng nói rằng, bối thiện Đài Cắt lúc nào có thể đem pháo làm ra đến, cũng làm cho những này Đại Du Quốc chư cũng nếm thử chúng ta pháo uy lực. Sẽ không quá xa, vì lẽ đó Đài Cắt mới để chúng ta nhất định không thể để cho Thương Châu xây dựng tân tường thành, bởi vì Đài Cắt nói hắn pháo nhất định có thể đem Thương Châu thành tường thành đập ra. Cái vô nói rằng, lúc này trên tường thành lần thứ hai sáng lên ánh lửa, cái vô lại một lần tiến hành né tránh, hắn nhìn dài lâu khe, bất cứ lúc nào chuẩn bị ném mạnh hỏa dự bình, trên tường thành pháo cuối cùng nói rằng, chết, trở lại triệu tập nô lệ quân đội, lần này đại du quốc trịnh trọng như vậy, lần này xem ra này đạo tân tường thành đối với đại du quốc rất trọng yếu, chúng ta cần báo cho sát hợp thai kỳ thủ. Vâng. Thiên phu trưởng lập tức chỉ huy kỵ binh chậm rãi lùi về sau. Trên tường thành nhìn lui bước man tộc kỵ binh, La Tín nhễu môi, nói rằng, điện hạ, những này man binh khẳng định bị chúng ta dưới vỡ mà tử, không hẳn, ngươi nhìn bọn họ lui lại trật tự tình nhiên, bọn họ chỉ là không muốn uổng phí làm mất mạng, lần này trở lại nhất định sẽ tập kết đại quân. Tiêu Minh nói rằng, lần này xây dựng tường thành, hắn cũng là tử chiến đến cùng, thừa dịp man tộc còn chưa nắm giữ pháo kỹ thuật kiến tạo tường thành, không phải vậy chờ man tộc trở lại, vào lúc ấy nhưng là phiền phức. Triển Hưng Dương nghe vậy gật gật đầu. Vì lẽ đó lần này Điện Hạ cũng là chủ động dẫn chiến, hai lộ ra kích, muốn cho man tộc mệt mỏi, vì chính mình chiếm được thời gian. Lúc này, man tộc dần dần biến mất ở Thương Châu ngoài thành, đến thảo nguyên nơi sâu xa, ba vạn kỵ binh bỗng nhiên chia làm mười mấy đường từng người về chính mình bộ lạc. Cái vù mang theo chính mình bộ tộc 5.000 kỵ binh trực tiếp hướng về sát hợp thai vị trí bộ lạc mà đi. Đi ngang qua một tiểu bộ lạc nơi chăn nuôi thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa bay nhàn nhạt khói xanh trong lòng có chút kỳ quái, hắn nói rằng, phải mấy người qua xem một chút. mấy cái man binh theo tiếng mà đi, không lâu lắm, mấy cái man binh sợ hãi mà quay về. một man binh nói rằng, vạn phu trưởng, có thể thanh bộ lạc người đều chết rồi, bọn họ dê bò cũng toàn bộ bị sát quang, toàn bộ bộ lạc đều bị đốt. cái gì? cái vụ kinh hại đến biến sắc, hắn lập tức phóng ngựa hướng về có thể thanh bộ lạc trụ sở mà đi. đến phụ cận, hắn nhìn thấy một màn kinh khủng, có thể thanh bộ lạc lều vải toàn bộ bị đốt cháy. Ở màu đen cho tàn bên trong có thể rõ ràng mà nhìn thấy bị đốt cháy khét thi thể. Mà cùng những thi thể này cùng nhau chính là một ít dê bỏ thi thể. Đây là người nào làm ra. Cái vụ vừa giận vừa sợ. Lẽ nào là hô diên đà, bọn họ vẫn đối với chúng ta rất bất mãn. Một man binh nói rằng. Ở trên thảo nguyên, chỉ có bộ lạc trong lúc đó báo thù mới sẽ như vậy. Bởi vậy hắn lập tức nghĩ đến hô diên đà bộ lạc. Không thể, hô diên đà bộ lạc không gắn này. Cái vụ nói rằng. Chúng ta đi đem chuyện này nói cho sát hợp thai kỳ thủ. Nói xong, cái vụ mang theo kỵ binh đi vội vã, hắn đi rồi ba canh giờ. Đống nhiên nhìn thấy thiên phu trưởng khố ha mang theo bộ lạc kỵ binh hướng về bọn họ bay nhanh lại đây. Khố ha con mắt màu đỏ tươi, đối với hắn nói rằng, cái vụ, ta bộ lạc xong, thế tử của ta tất cả đều chết rồi. ngươi muốn báo thù cho ta à? ngươi nói cái gì? Cái vụ sau lưng nhất thời nổi lên một tầng cảm giác mát mẻ, hắn nói rằng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khố Hà nói rằng, cùng các ngươi sau khi tách ra, ta liền trở về bộ lạc, thế nhưng khi ta sau khi trở về, ta bộ lạc đã bị đốt thành một vùng phế tích. Cái vù con mắt chuyển lên, hắn nói rằng, Khố Hà, chúng ta hiện tại phải đi tìm sát hợp thai, có thể thanh bộ lạc cũng tương tự bị tàn sát hầu như không còn. Lần này chúng ta gặp phải phiền phức, nếu như không phải đối địch bộ lạc gây nên, chỉ sợ cũng là đại du quốc quân đội. Đại du quốc quân đội, sao có thể có chuyện đó, bọn họ xưa nay không dám thâm nhập Thảo Nguyên. Khố Ha nói rằng, cái vụ nhớ tới bối thiện, hắn nói rằng, bối thiện đài cắt đã nói, không thể nhỏ nhìn đại du quốc Tề vương, đây là một phi thường giả hoạt đại du quốc phiên vương, hắn so với chúng ta Tây Trinh thời điểm gặp phải bất cứ kẻ địch nào đều còn đáng sợ hơn. Trưng 255, địch tiến ta lùi. Ánh mặt trời vàng chói phủ kín khô vàng bãi cỏ, sáng sớm sương trắng tỏ rõ lại là một trời đông giá rét lập tức tới. Cái vụ cùng Khố Ha đi cả ngày lẫn đêm, hai ngày sau. Bọn họ nhìn thấy màu máu lang kỳ, đây là kỳ thủ sát hợp thai đồng trướng vị trí. Kim trướng hán Quốc chế, chỉ có khả hãn mới có thể ở lại kim trướng, đài cắt ở lại ngân trướng, mà các bộ lạc kỳ thủ chỉ có thể ở lại đồng trướng. Căn cứ phòng thu chim màu sắc liền có thể phân ra kim trướng hán Quốc bên trong địa vị cao thấp. Nhìn nơi đóng quân bên trong màu máu lang kỳ, khố ha quất roi ngồi xuống chiến mã nhanh chóng hướng về sát hợp thai đồng trướng mà đi. Kỳ thủ, xin mời báo thủ cho ta. Tiến vào đồng đ Cố Ha nhìn thấy ngồi nghiêm chỉnh sát hợp thai, lập tức quỳ xuống gào khóc nói. Lúc này cái Vũ cũng đi vào, hắn liếc nhìn có người trong nhà, những thứ này đều là mỗi cái bộ lạc kỳ trưởng. Hắn nói rằng kỳ thủ đại nhân có thể thanh bộ lạc cùng cố Ha bộ lạc toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Sát hợp thai ánh mắt tâm trầm, hắn nói rằng hai người bọn họ cũng nói tao ngộ đại du quốc quân đội, bộ lạc tổn thất nặng nề. Quả thật là đại du quốc quân đội sao? Cái Vũ vẻ mặt tâm trầm, bọn họ ăn mặc màu bạc toàn thân khôi giáp. Sẽ không sai. Một kỳ trường nói rằng, bọn họ thừa dịp chúng ta đi tới Thương Châu thành thời điểm đột nhiên hướng về chúng ta bộ lạc phát động tiến công, trong bộ lạc người căn bản là không có cách phản kháng, hơn nữa bọn họ không phân biệt nam nữ già trẻ, gặp người liền, liền giết, giết qua liền đốt cháy bộ lạc, chúng ta dê bỏ cùng ngựa bọn họ cũng không buông tha. Sát hợp thai tức giận vỗ bàn một cái, hắn nói rằng, các ngươi tại sao không có sớm phát hiện bọn họ. Chúng ta thảo nguyên người có ương như thế con mắt. Làm sao hiện tại liền một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. ba cái kỳ trường túi đầu, chúng ta cũng không nghĩ tới đại du quốc quân đội sẽ tiến vào thảo nguyên, bởi vậy không có phái ra thám báo ở bộ lạc ở ngoài tuần tra. Hừ, các ngươi quá khinh địch, hiện tại các ngươi lập tức thông báo hết thẻ bộ lạc, ngày đêm phái ra thám báo tuần tra thảo nguyên, nhất định phải đem đại du quốc kỵ binh tìm cho ta đi ra. Sát hợp thai cả giận nói. Khố ha trong lòng lúc này tràn ngập cứu hận, hắn nói rằng, kỳ thủ. Xin mời lại cho ta hai ngàn tinh binh, ta nhất định sẽ nhấc theo đầu của bọn họ trở về gặp kỳ thủ. Sát hợp thai gật gật đầu, nói rằng, ngươi cùng cái vùa đi mặt nam tuần tra, hai người các ngươi đi đông, hai người các ngươi đi tây, nhất định phải đem bọn họ tìm ra, những này đại du quốc tiện dân dám giết hại chúng ta kim trướng hãn quốc cao quý con dân, chúng ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Ta sẽ ăn bọn họ thịt. Khố ha mặt lộ vẻ điên cuồng. Sát hợp thai lúc này chạm lên lập tức để trước người thị vệ thổi lên cạch lệnh trong doanh địa lập tức truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa mười ngàn tên huyết lang kỵ binh ở trên thảo nguyên tập kết sát hợp thai phân phối hai ngàn người cho khố ha sau khi lại cho hắn kỳ trưởng phân phối một chút binh sĩ chính mình mang theo năm ngàn người hướng về minh mông thảo nguyên xuất phát lúc này bọn họ không cách nào lại bận tâm thương châu thành bởi vì này thâm nhập thảo nguyên đại du quốc kỵ binh để bọn họ ăn ngủ không yên chỉ được phái ra lượng lớn kỵ binh ở trên thảo nguyên tiến hành lùng bắt thế nhưng dù vậy minh ngông thảo nguyên tìm kiếm đại du quốc quân đội cũng dường như mò kim đáy biển giống như vậy đồng thời loại này dị động cũng rất nhanh bị lỗ phi cùng như buôn phát hiện thảo nguyên nơi nào đó lôi minh mang theo đi ra ngoài dò đường kỵ binh trở về xuống ngựa lôi minh đem kính viễn vọng cất đi đối với chính đang một dòng sông trước tu sửa lỗ phi nói rằng gia quý man tộc tuần tra thám báo càng ngày càng nhiều ở tiếp tục như vậy chúng ta phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện lúc này mặt khác một tổ do đường kỵ binh trở về nói rằng Giá Huy, chúng ta phát hiện chính mặt phía bắc có 2000 màn tộc chính hướng bên này đến. Từ Thương Châu thành xuất phát đến hiện tại đã qua hơn nửa tháng, bọn họ này một đôi người mã phong nó ăn ngủ ngoài trời, vô cùng khổ cực, đồng thời mỗi lần tập kích quá trình tuy nói chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng vẫn có binh sĩ bị thương. Hiện tại đã có mấy chục người bị thương, này nghiêm trọng tha chậm hành quân tốc độ. Nửa tháng đến, lũ phi đoàn người trước sau tập kích ba cái bộ lạc, mà hiện tại theo những này bộ lạc tăng mạnh cảnh giác. Bọn họ chút người này mã rất khó lại tìm đến cơ hội. Hiện tại lập tức rút về Thương Châu thành. Lôi Phi trầm ngâm một chút nói rằng, lần này tiến vào Thảo Nguyên bọn họ có nghiêm mật kế hoạch, xuất phát thời điểm Tiêu Minh đã nói, một khi man tộc bắt đầu đối với bọn họ tiến hành vây bắt, bọn họ liền muốn lập tức rút về. Dù sao lần này mục đích của bọn họ là đột kích gây rối, vì là Thương Châu thành tưởng thành kiến thiết chiếm được thời gian, không thể hàm chiến. Hiện tại liền trở về. Lôi Minh có chút không cam lòng. Lỗ Phi chỉ trỏ, khẩu khí kiên định. Điện ra lệnh không thể cãi lời, đã quên điện hạ nói sao? Địch tiến ta lùi, đi. Dứt lời, Lỗ Phi lên ngựa, mang theo các binh sĩ vội vàng cướp đến ngựa hướng về Thương Châu Thành mà đi. Cùng lúc đó, Niu Buôn cũng lựa chọn hướng về Thương Châu Thành lui lại, lấy kinh nghiệm của hắn xem ra, lại tiếp tục một mình thâm nhập chỉ có thể bị vây quanh tiêu diệt. Hiện tại bọn họ toàn bộ dựa rỗng kính viễn vọng ưu thế tách ra man tộc, nếu là bị man tộc kỵ binh cắn vào, bọn họ căn bản là không có cách thoát đi. Dù sao man tộc lập tức công phu có thể so với những này chỉ là huấn luyện hơn một năm kỵ binh cường hơn nhiều. Thương Châu thành. Lần trước man tộc kỵ binh quấy rầy đã qua trường 10 ngày, hiện nay, ngoài thành Tân Tường thành đang tiến hành nền đất bê tông đổ bê tông. Lúc này, lan tràn 500 mét khu vực, hơn vạn cái nô lệ chính đang bận rộn, bọn họ từ trong thành không ngừng đem cục đá, hạc cát, xi măng, thủy các loại tài liệu từ trong thành vận đến ngoài thành. Chờ đợi ở bên ngoài thợ thủ công cầm xẻng đem những tài liệu này dựa theo 1-0. 43-1-20-5-2 91 phối so với hôn hợp lên, này chính là hậu thế C30 cường độ bê tông, kiến tạo cường độ cao bức tường trên căn bản sẽ chọn dùng loại cường độ này bê tông. Quấy sau khi, bọn đầy tớ đẩy xe cút kít đem bê tông dọc theo sườn dốc vận chuyển đến nền đất dưới đáy, lại dùng xẻng đem bê tông dốc vào ở đã nâng lên một khuôn bên trong. Ở những này một khuôn bên trong là thép ghim lên đến địa lương. Mỗi đạo địa lương độ dày đều có 1 mét, toàn bộ nền đất bên trong ngang dọc địa lương có 7, 8 nói. Bởi vì đủ mạnh độ địa lương mới sẽ không để cho tương lai tường thành phát sinh chìm xuống, nghiêng. Thành này tường là chưa để chống đỡ man tộc mu trùng, Tiêu Minh cũng không muốn ở loại này thời khắc mấu chốt làm ra cái đậu hủ nát công trình, bởi vậy thành này tường thiết kế cần phải theo đuổi nghiêm cẩn. Ở nền đất trên quản giáo đổ bê tông tình huống, Tiêu Minh trong lòng chân thật một chút, nền đất đổ bê tông đi ra, những này bê tông một khi dọc lại, man tộc liền cũng không còn cách nào phá hoại, mà bê tông đọng lại thời gian rất nhanh, trên căn bản một tuần là có thể dỡ bỏ một khuôn. Điện hạ, không nghĩ tới kiến trúc này cũng là môn học vấn, hai ngày nay hạ quan đúng là học được không ít. Triển Hưng Sương Hưng phân nói rằng, tiêu minh cười nói, này đương nhiên, không phải vậy bản vương cũng sẽ không hôn tự lại đây, nếu để cho ngươi đến, thành này tường khẳng định xong, hơn nữa những này thợ thủ công trước đây chỉ là kiến thiết gạch hôn kết cấu, chưa từng có bê tông kiến trúc kinh nghiệm. Lần này bản vương lại đây cũng là vì bồi dưỡng một hồi những này thợ thủ công, sau đó những này thợ thủ công chính là Thành Châu chuyên môn kiến thiết doanh. Kiến thiết doanh. Triển Hưng Sương cười nói, danh tự này không sai. Trưng 256, tuổi gấm. Mặt trời dần dần ngã về Tây, nên đất đổ bê tông cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Làm bê tông toàn bộ rót vào địa lương bên trong, một ít thợ thủ công căn cứ tiêu minh mệnh lệnh, cầm thiết côn bắt đầu ở địa lương trên không ngừng xen vào lại nổ ra. Ở hiện đại bê tông thi công bên trong, bê tông đổ bê tông sau đó là cần chấn động đồng chấn động. Đây là vì để tránh cho bê tông vật liệu trong lúc đó hình thành lỗ hổng, chấn động sau khi, bê tông thì sẽ trở nên nghiêm mật lên. Lúc này không có cái điều kiện này, chỉ có thể thải để nhân công bổn biện pháp. Tư chương quý, sau 3 ngày bắt đầu lấp lại, lấp lại thời điểm nhớ tới tới, để thổ nhưỡng ngưng tụ. Tiêu Minh lúc này dặn dò một cái trung niên thợ thủ công nói rằng, người này là lương đại hải mua về nô lệ. Sau đó bị sắp xếp cái đội ngũ này bên trong, trước đây làm ra chính là thợ ngoá hoạt, vì lẽ đó ở tiêu minh truyền đạt các loại mệnh lệnh sau khi, từ trường quý lĩnh ngộ rất nhanh. Nghĩ sau đó phải đem những này thợ thủ công sắp xếp kiến thiết doanh, ngày sau chuyên môn phụ trách thanh châu kiến thiết, hắn cảm thấy thế nào cũng phải bồi dưỡng được mấy cái hiểu kỹ thuật người, liền hai ngày nay hắn đều là đem từ trường quý mang theo bên người giáo dục, để hắn nắm giữ tưởng thành kiến thiết bên trong các loại kỹ xảo. Vâng, điện hạ. Từ trường quý ở tiêu minh bên người hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một, hắn là nô lệ, tự biết thân phận thấp kém, có thể được tiêu minh lọt mắt xanh đã là tổ tiên mạo khói xanh. Vì lẽ đó mấy ngày nay đúng là vẫn khổ học, dù sao nếu như có thể được tề vương thưởng thức, nói không chắc ngày sau có thể thoát khỏi thân phận đầy tớ. Chính nói, một trận tiếng ủng hộ đống nhiên vang lên, tiêu minh quay đầu, nhìn thấy một đôi kỵ binh chính chuyển động về phía bên này, kỵ binh trên người mỗi người ăn mặc màu bạc khôi giáp. Điện hạ. Hẳn láng như buôn cùng lỗ phi bọn họ trở về, xem ra man tộc đã bắt đầu vây bắt bọn họ. Triển Hưng Sương nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, cái này gọi là địch tiến ta lùi, man tộc lớn như vậy phí hoảng hốt lùng bắt, chúng ta một mực liền rút về đến, để bọn họ tiếp tục tìm. Triển Hưng Sương cười xấu xa nói, chờ man tộc phát hiện làm sao cũng không tìm tới người e sợ sẽ khí hỏng rồi. Viễn phương kỵ binh càng ngày càng gần, đã có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt, này một đám người là lỗ phi. Hơn nữa các kỵ binh còn vội vàng mấy ngàn con ngựa. Điện hạ, mặt tướng trở về. lỗ Phi phong trần mệt mỏi, hắn khôi giáp trên còn dính thảo diệp tử, có thể thấy được nửa tháng này khổ cực. Tiêu Minh vô vô bờ vai của hắn, không sai, trở về là tốt rồi, ta còn lo lắng ngươi ham chiến không trở về. Mặt tướng không dám, bằng không lần này không phải là bị man tộc giết, cũng sẽ bị điện hạ chém đầu. lỗ Phi cười híp mắt nói rằng, tiếp theo hỏi hắn, đúng rồi, điện hạ, như đô đốc về có tới không? Vẫn không có. Tiêu Minh trong lòng có chút lo lắng. Lỗ Phi nghe vậy cả kinh, nói rằng, gặp, chúng ta lúc trở lại phát hiện một con 5.000 người kỵ binh chính chạy về Thường Châu Thành. Những kỵ binh này nhất định là vì kết thúc chúng ta đường lui, chỉ thiếu một chút, chúng ta liền không cách nào thuận lợi trở về. Tiếng nói vừa dứt, trên tường thành La Tín bỗng nhiên hô Điện Hạ, có kỵ binh hướng bên này đến, đến rồi. Tiêu Minh ba người lập tức lên tường thành, tiếp nhận kính viên vọng, hán quả nhiên nhìn thấy xa xa xuất hiện man tộc kỵ binh. Những này man tộc kỵ binh ở chỗ rất xa dừng lại, cũng không tiến công, chỉ là ở ngoài thành du đãng. Điện hạ, Lỗ Phi nói không sai, những này man tộc kỵ binh nhất định là vì kết thúc chúng ta đường lui mà tới. Triển Hưng Sương nói rằng, làm sao bây giờ? Điện hạ, Ngưu Đô Đốc chính là chiến thần trên đời cũng không cách nào nắm một ngàn người chiến thắng những kỵ binh này. Lỗ Phi dáng vẻ nóng nảy. Tiêu Minh kỳ thực trong lòng sớm có dự án, chỉ là không tới vạn bất đắc dĩ, hắn không dám tùy tiện vạch trần lá bài tẩy này. Hắn nói rằng, không có cách nào, chỉ có thể đánh khai Sơn Động. Sơn Động, đúng rồi, ta làm sao đã quên cái này. Lô Phi bỗng nhiên đại hỉ Năm ngoái trời thu thời điểm man tộc kỵ binh từ Thương Châu thành Tây Diện 10 dặm nơi Sơn Động tiến vào Thương Châu, lúc đó bị toàn bộ bắt giết. Sau đó, hắn còn phụ trách đi đem hang núi này đổ lên, đồng thời giao trách nhiệm trấn phúc phái người canh gác. Ở lần trước Thương Châu cuộc chiến thời điểm, man tộc vẫn chưa ở bên trong hang núi này làm văn. Có thể thấy được lúc đó biết hang núi này vị trí phòng trừng cũng chỉ có cái kia một đội man binh. Sơn động. Triển Hưng Dương lộ ra mê hoặc vẻ mặt. Lỗ Phi nói rằng, hang núi này ở Thương Châu thành hướng tây mười dặm địa phương, hơn nữa hang núi này vô cùng chật hẹp, chỉ có thể thông qua một người một con ngựa, năm ngoái thời điểm, ta dẫn người đổ lên. Việc này không nên chậm trễ, ngươi hiện tại lập tức dẫn người đánh khai sơn động, tiếp ứng Lưu buôn tướng quân trở về, nếu là hang núi này không có bị man tộc phát hiện, Ngày sau liền thông qua nơi này tiếp tục đột kích gây rối, nếu là bị phát hiện, liền nổ hủy sân động, lần này đột kích gây rối kế hoạch liền có thể chung kết, hiện tại cơ đã đổ bê tông xong xuôi, chuyện còn lại liền đơn giản hơn nhiều. Vâng. Lô Phi gật gật đầu, lập tức dẫn người đi tới sân động. Triền hương xương lúc này mới nói nói, không trách điện hạ chấn định như thế, nguyên lai sớm có dự án. Cái này cũng là cuối cùng lá bài tẩy, trước khi đi hậu ta phân biệt cho Lô Phi cùng như buôn một đạo tối gấm. Để bọn họ đến tuyệt cảnh thời điểm lại mở ra, Lô Phi không dùng đến vì lẽ đó không biết. Triển Hưng Sương gật gật đầu, nói rằng, hy vọng như tướng quân hiện tại có thể mở ra túi gấm nhìn một chút. Hai người thương nghị thời gian, như buôn đội ngũ đã có thể nhìn thấy Thương Châu thành hai bên tần lĩnh núi sông. Hắn vẫn như cũ nhớ tới này, hai đạo ngọn núi vẫn là năm đó Tiêu Văn Hiên đi dạo đại du quốc thời điểm đạt được tên. Đô Đốc, Thương Châu ngoại thành xuất hiện man tộc kỵ binh. Lúc này trước ra thám báo đến đây báo cáo. Man tộc vẫn không tính là quá buồn. Lưu Bôn phất vơ tay, ra hiệu đội ngũ dừng lại. Làm sao bây giờ? Một quả cảm giáo húi hỏi. Lưu Bôn con mắt nhíp lại, bị Lưu Vong đến vùng mộ thời điểm hắn đã coi nhẹ sinh tử. Lần này tiến vào Thảo Nguyên hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Bây giờ hắn duy nhất sống sót hy vọng chính là có một ngày có thể loại bỏ Man tộc ở Mã Thiên Sơn. Ha ha ha, các người sợ chết sao? Lưu Bôn lúc này bỗng nhiên hào phóng địa cười to lên. Đương nhiên không sợ. Các binh sĩ cùng tiêu lên quát. Như Bôn dơ lên kính viễn vọng nhìn 5.000 thiết kỵ, này 1.000 người là bất luận làm sao đều không thể đột phá này đạo tuyến phong tỏa. Hắn không sợ chết, nhưng là những binh sĩ này còn trẻ tuổi như vậy, lần này tiến vào thảo nguyên, đội ngũ của hắn bên trong tướng lĩnh tỷ lệ rất cao, chỉ là quả cảm giáo hí liền có hơn 30 người, cái khác còn có bách phu trưởng loại hình lao binh. Có thể nói hắn dẫn dắt chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, ở này chừng 10 ngày bên trong, hắn vẫn giáo dục những tướng lãnh này làm sao ở trên thảo nguyên bí mật, như hà tầm tìm nguồn nước. Làm sao ở buôn tập bên trong biến chuyện nếu như tách ra Man tộc đổi bắt. Nếu là những tướng lãnh này đều chết rồi, vậy thì quá đáng tiếc, chính ở vào tuyệt vọng thời gian, hắn đột nhiên nhớ tới tiêu minh trước khi đi cho hắn túi gấm. Do dự một chút, hắn móc ra túi gấm. Nhìn thấy trong túi gấm nội dung, Niu buôn cười khổ lắc lắc đầu. Tiến vào tần lĩnh trong núi, chúng ta điện hạ đã sớm vì chúng ta lưu lại đường lui. Niu buôn tinh thần chấn động, xa xa chỉ vào cách đó không xa tần lĩnh nói rằng. chương trở về. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tân lính trong núi, lỗ phi chính chỉ huy binh sĩ đem trong sơn động bị xi măng vững vàng dính chặt tảng đá cậy ra, lúc trước vì phòng ngừa man tộc thông qua hang núi này, dài 50 mét sơn động toàn bộ bị hắn dùng tảng đá cho đổ lên. Hiện tại lần thứ hai đập ra, thời gian hao phí tất nhiên muốn so với trước đây đổ lên thời gian dài hơn nhiều. Ở sơn động rìa ngoài đóng quân một đội 500 người binh lính, thế nhưng sơn động chật hẹp, chỉ có thể dùng cái kế tiếp người ở bên trong gõ tảng đá. Người khác không có biện pháp chút nào. Đáng chết, sớm biết liền không đổ như thế kín, cái này cần thời gian bao lâu nha?" Lô Phi tả và nói. Tiêu Minh cùng Triển Hương Dương cũng đến hiện trường, dựa theo tiến độ này chí ít cũng đến 2 ngày thời gian mới có thể mở ra. Ba ngày cùng buổi tối cũng không muốn nhàn rỗi, nhất định phải mau chóng. Tiêu Minh nhíu nhíu mày. Các binh sĩ nghe vậy, cầm búa lớn mạnh mẽ tập lên, một người mệt mỏi, một người lính khác đổi đi tiếp tục tập. Lúc này Ngưu buôn đã mang người tiến vào tần lĩnh trong núi. Căn cứ trong túi gấm viết vị trí, hắn mang theo binh sĩ ở trong núi bắt đầu đi loanh quanh, đến vào buổi tối hắn mới lúc gần lúc hiện nghe thấy đánh thanh. Điện hạ đang đả thông sơn động. Ngưu buôn vui vẻ, có điều bây giờ sắc trời đã đen, bọn họ không cách nào trước đi tìm, hơn nữa bọn họ cũng không dám nhóm lửa chiếu sáng, bởi vì man tộc tất nhiên ngay ở sơn ở ngoài tuần tra. Lần này, bọn họ mang theo lương khô đã ăn xong, hiện tại chỉ có thể ở trong núi chịu đói. Trốn ở núi rừng bên trong, Niu Bôn nhìn trên trời mấy viên lạnh tinh, vẻ mặt lo lắng, chỉ hy vọng man tộc sẽ không biết hang núi này vị trí. Sơn Hải Quan ở ngoài, đã từng quát tháo U châu Hô Diên Đả Bộ lạc chỉ có thể rùa rụt cổ ở ngoài thành một châu cằn cỗi trên thảo nguyên. Thương Châu một trận chiến, Hô Diên Đả Bộ lạc tổn thất nặng nề, phần lớn binh lực đánh mất để Hô Diên Đả Bộ ở nhược nhục cường thực kim chướng Hán quốc bị trở thành địa vị thấp bộ lạc. Mà tạo thành tất cả những thứ này đều là bối thiện. Ở như vậy đêm khuya, Cổ Nhĩ Thái nhìn Nam Phương đã từng thuộc về mình rồi rào Thảo Nguyên, trong lòng từng trận đâm nhói. Phụ thân, nghe nói một con đại du quốc quân đội tiến vào Thảo Nguyên, huyết lang bộ lạc có bảy, tăm cái tiểu bộ lạc bị tàn sát hầu như không còn. Cổ Nhĩ Thái Nhi tử ba đồ lúc này đi vào, trên mặt mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Làm sao ngươi biết việc này? Cổ Nhĩ Thái trong mắt lóe ra một tia tia sáng, hắn không cách nào phản kháng bối thiện, thế nhưng rất tình nguyện biết bối thiện dưới cờ huyết lang bộ lạc gặp xui xẻo. Là một gia khỏi thành đội buôn nói, hiện tại sát hợp thai đều gấp điên rồi, phái gia lượng lớn kỵ binh, thế nhưng đến hiện tại đều không có bất kỳ tung tích nào. Ba sách tranh đạo, hơn nữa hiện tại rất nhiều kỳ trường lo lắng cho mình bộ lạc sẽ bị trở thành dưới cái mục tiêu, đều từ chối xuất binh tiến công thương châu. Cổ nhĩ thái nghe vậy cười ha ha, đây là khoảng thời gian này tin tức tốt nhất. Hừ, sát hợp thai ở thịnh đều làm nục như thế ta, đáng đời. Cổ nhĩ thái mắng. Ba đồ cười cận. Phụ thân thời gian rất lâu không cao hứng như thế, hắn nói rằng, có điều này tề vương đúng là thật là có căn đảm, lẽ nào liền không sợ sát hợp thai đức đoạn mất hắn kỵ binh đường lui, này kỵ binh ở đại du quốc có thể vẫn luôn là bà bối. Cổ nhĩ thái ánh mắt lóe lên một cái, hắn nhịu như mày, có thể cái này tề vương còn thật không sợ, bởi vì còn có một con đường có thể tiến vào Thương Châu. Còn có một con đường. Ba đồ cả kinh nói. Cổ nhĩ thái gật gật đầu, không sai. Thanh Châu vương gia đã từng phái người nói cho ta biết này Thường Châu ngoài thành trong núi có một chỗ thiên nhiên sơn động có thể tiến vào Thường Châu, sau đó ta phái người tiến vào Thường Châu dò đường, thế nhưng không có một người trở về. Lại sau đó vương gia tựa hồ từ cái này tề vương nơi đến không ít tiện nghi, vẫn kéo dài phái người đến đây dẫn đường, lại sau đó, cái này vương gia liền bị tề vương cho diệt, đến hiện tại ta cũng chỉ là biết này trong núi có sơn động, thế nhưng không biết sơn động ở vị trí nào. Ba đồ kinh ngạc nói. Vậy tại sao phụ thân Thương Châu cuộc chiến thời điểm không phải người tìm kiếm? Tìm, chỉ là bên mông núi lớn, nào có dễ dàng như vậy? Hú hồ, có người nói hang núi kia cực kỳ chật hẹp, có thể nói một người giữ quan vạn người phá, so với tiến công Thương Châu Thành, từ hang núi này tiến vào e sợ càng khó. Ba đồ gật gật đầu, lúc này thức tỉnh nói, phụ thân, ngươi nói lần này đại du quốc quân đội có thể hay không từ bên trong hang núi này tiến vào thảo nguyên, nếu là như vậy, sát hợp thai rất khó phát hiện, nếu là như vậy có muốn hay không thông báo sát hợp thai. Ngưu xuẩn. Cổ Nhĩ thái ánh mắt lấp loé, tiếp theo hắn nói rằng, Bối Thiện vẫn dã tâm bừng bừng, Đại đài Cắt vẫn đối với hắn bất mãn, lần này nếu không là Đại đài Cắt ở khả hãn trước mặt vì chúng ta cầu xin, hai người chúng ta đã sớm đầu người rơi xuống đất, hiện tại nói cho sát hợp thai bọn họ, này không phải giúp huyết lang bộ là sao? Giúp huyết lang bộ lạc thứ này cũng ngang với giúp Bối Thiện, Đại đài Cắt tất nhiên sẽ tức giận, khi đó còn có hai người chúng ta sống sót cơ hội sao? Ba đổ cả kinh. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, hắn nói rằng, phụ thân nói đúng lắm, nhi tử bị hồ đồ rồi. Cổ nhi Thái Trịnh trọng nói, chuyện này chỉ có ngươi và ta phụ tử biết, bất luận người nào cũng không muốn nói, Thanh Châu những kỵ binh kia vẫn chưa thể đem sát hợp thai như thế nào, có điều là cho hắn nạo ngứa mà thôi, ta xem lần này đại du quốc như thế mạo hiểm nhất định là vì tân tường thành, hừ, lần này chúng ta có trò hay nhìn, liền nhìn hắn sát hợp thai thì lại làm sao có thể ở Thương Châu chiếm được cái gì tốt hiện tại hắn phòng trường đã khí hậu rồi ba đồ nghe vậy xấu gật đầu cười chính như cổ nhĩ thái suy nghĩ lúc này sát hợp thai tức đến nổ phổi hắn động viên tất cả mọi người ở trên thảo nguyên tìm kiếm này hai con kỵ binh lại phái người đứt đoạn mất đường lui của bọn họ nhưng là đến hiện tại bọn họ liền bóng người đều không có tìm được rát rưởi thực sự là một đám rát rưởi sát hợp thai cả giận nói đem thương châu thành chu vi hai mươi dặm đều phong tỏa lại mặc dù không tìm được cũng phải để bọn họ chết đói ở trên thảo nguyên vâng một đám kỳ thủ dồn dập rời đi bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra lúc này Lưu Bôn liền trốn ở tần lĩnh trong núi dù sao mấy vạn người đại quân không dễ dàng ẩn náu thế nhưng hơn ngàn người ẩn náu ở trong núi nhưng là rất đơn giản ngày thứ hai Lưu Bôn liền tìm tới sơn động vị trí canh giữ ở sơn động ở ngoài trong rừng cây nhẫn đông chịu đói hai ngày ở sáng sớm ngày thứ ba sơn động cửa tảng đá theo một tiếng thanh âm quen thuộc lan đường nương rốt cục thông lỗ phi luân đua lớn quát Dương mắt, hắn nhìn thấy trong rừng cây Ngưu Buôn, vui vẻ nói, đô đốc, có thể rốt cuộc tìm được các ngươi. Tiêu Minh lúc này cũng là từ trong sơn động đi ra, đây là tần linh trong núi, bên ngoài còn cách năm tòa sơn, trước mắt của hắn khắp nơi là lít nha lít nhít tùng bách. Hắn cười nói, lão tướng quân khổ cực ngươi. Ngưu Buôn chắp tay nói, nguyên lai điện hạ sớm có tính toán, vốn tưởng rằng lần này một đi không trở lại, chỉ là đáng tiếc lần này chỉ có thể đem chiến lợi phẩm bỏ vào nửa đường. Không sao, đến nhật phương Trường. Phía dưới còn có man tộc vị đáng ăn Tiêu Minh nói rằng lão tướng quân vẫn là mời đến đi Như Bôn gật gật đầu Đông nhiên có một loại đại nạn không chết may mắn cảm Mang theo bộ hạ tiến vào sân đậu Trưng 258 Địch lùi ta tiến vào Đô đốc đến ăn Thương Châu trong thành Thương Châu đại doanh bên trong lúc này Xếp đầy bàn Trên bàn là phong phú cơm nước Đây là vì khao lần này xuất kích thảo nguyên binh lính Lúc này một bọn binh lính cùng tướng lĩnh chính Đang ăn uống thỏa thuê đặc biệt là Ngưu Buôn cả đám, lúc này giống như là con sói đói, không hề ăn tường, quay về trên bàn cơm nước ăn nhiều đại tước, thỉnh thoảng có người bị cơm nước nghẹn. Ở trong núi gần nó ba ngày, bọn họ có thể bị đói bụng hỏng rồi, cái nào còn kiềng kỵ cái gì hình tượng, Ngưu Buôn cũng cùng binh lính bình thường như thế, một tay cầm đuổi gà, một tay cầm móng heo, ăn miệng đầy nước mỡ. Lao tướng quân, lần này xuất kích thảo nguyên thu hoạch khá rồi rào, ngươi cùng lô phi công lao chắc đến, bản vương mời ngươi một chén Tiêu Minh đối với Ngưu Buôn nói rằng, Ngưu Buôn nâng chén nói rằng, Điện Hạ khách khí, này chống lại man tộc vốn là chúng ta chức trách. Đúng nha, Điện Hạ, lần này man tộc để phòng sơ suất, lần này chúng ta tiến vào Thảo Nguyên Dường như tiến vào vào chỗ không ngợi, cái kia giết chính là một thoải mái, ta cùng các binh sĩ mỗi ngày ăn đều là thịt. Lô Phi cười to nói, hừ, đến chỗ nào ngươi đều đói bụng không được. Tiêu Minh cười mắng, lần này đi vào Thảo Nguyên. Nhiu buôn thêm vào Lỗ Phi trước sau xua đuổi gần như vạn thước ngựa tốt tiến vào Thương Châu Thành. Thanh Châu mã chính vẫn hề vải hề vải suy sụp, những này ngựa tốt tiến vào đúng là có thể rất lớn cải thiện một hồi. Cứ như vậy, trải qua mấy năm gây giống, Thanh Châu cũng sẽ nắm giữ rất nhiều chiến mã. Tuy nói Tiêu Minh mục đích là đẩy mạnh Đại Du quốc đi vào hỏa khí thời đại, thế nhưng kỵ binh cái này binh chủng nhưng là vẫn kéo dài đến đệ nhị thế chiến, có thể thấy được kỵ binh ở hiện giai đoạn vẫn có lưu lại cần phải. Lỗ Phi nói rằng, kha kha. Có điều ta lỗ phi suýt chút nữa liền ăn không được bữa cơm này. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Minh hỏi. Không giống nhau, không chờ lỗ phi nói chuyện, lôi minh cướp lời nói. Lô giáo úy lúc đó nhìn thấy một man tộc cô nàng có chút không đành lòng. Ai biết suýt chút nữa bị người ta một đao đứt đoạn mất sinh mạng. Liên ngươi đồ chó nói nhiều. Lỗ phi giơ tay quay về lôi minh sau gáy chính là một hồi. Đánh lôi minh nhè răng nít miệng. Đáng đời. Tiêu Minh mắng, man tộc luôn luôn hung tàn coi ta Đại Du quốc con dân như dê bò, mặc dù là hài đồng cũng lấy giết Đại Du quốc người làm vui, ngươi không đành lòng, người khác hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết. Điện hạ, Lỗ Phi lần này nhớ kỹ, lần sau tuyệt đối không hạ thủ Lưu tình, Bất quá lần này nhờ có bảng giáp, không phải vậy sinh mạng bảo vệ, này bắp đuổi phòng trường liền đứt đoạn mất. Lỗ Phi nói rằng, lần này xuất kích Thảo Nguyên, vì hành quân thuận tiện, này 2.000 kỵ binh xuyên đều là chất liệu nhẹ bảng giáp, trọng lượng có điều hai cân khoảng trường, trái phải. Tuy nói như vậy bản giáp phòng hộ hơi yếu, thế nhưng đối với chém vào vẫn có không sai phòng ngự. Hơn nữa nhân làm căn bản trên thuộc về đánh lén, sẽ không cùng man tộc cưới ngựa bắn cung giao chiến, mà là cận chiến, này toàn thân phòng hộ khôi giáp thì càng tất yếu. lỗ Phi lời này tuy nói nhẹ nhàng, thế nhưng cũng đủ để chứng minh đi tới thảo nguyên hung hiểm, một phổ thông man tộc nữ nhân còn như vậy hung hãn, càng không cần nói man tộc tinh binh. Lần này nếu là bị vây nốt, này 2.000 người liền thật sự không về được. Như buôn lúc này để chén rượu xuống nói rằng, điện hạ bước kế tiếp có tính toán gì không, nếu là siêu không tới tung tích của chúng ta, man tộc tất nhiên còn có thể lại nổi lên đại quân mà tới. Tiêu Minh nói rằng, lúc này tới là địch tiến ta lùi, vì là chính là bảo tồn sinh lực, để cho kẻ địch mệt mỏi ứng phó, này một hồi tìm tòi hạ xuống, man tộc cũng là người kiệt sức, ngựa hết hơi, muốn tới cũng đến tu sửa một quãng thời gian. Tiếp theo Tiêu Minh nói rằng, mà tổ chức quân đội chí ít cũng đến 10 ngày nửa tháng này tính toán liền có thể vì chúng ta thắng được thời gian một tháng, khi đó tân tường thành nên có thể đổ bê tông đến 5 mét địa vị cao trí. Lúc này man tộc đến rồi cũng không sợ. Hơn nữa thừa dịp man tộc đại quân mà tới, phía sau trống vắng, các ngươi liền lại từ sơn động xuất kích thảo nguyên, nhiễu loạn bọn họ phía sau. Diệu, Lưu Bôn không khỏi gật gật đầu. Này chiến lược chỉ có hy vọng điện hạ cùng triển thứ sử, tăng Lưu Bôn chỉ cần phụ trách chiến thuật liền có thể, khi đó lại để man tộc chảy máu ngang giảm. Tiêu Minh cùng Triển Hương sương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nâng chén, được. Khao trở về binh lính. Ngày thứ hai, Thương Châu Thành tiếp tục tân tường thành kiến thiết, mà Ngưu Bôn cùng Lỗ Phi chờ cả đám thì lại ở trong thành nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lần thứ hai xuất phát. Tiêu Minh nhưng là chỉ huy nô lệ hết ngày dài lại đêm thâu địa xây dựng tường thành, lại là thời gian một tháng. Tường thành tầng thứ nhất dựa theo kế hoạch đổ bê tông xong xuôi, mà lúc này ở trên thảo nguyên tìm tòi nửa tháng tay trắng trở về sát hợp thai hầu như rơi vào điên cuồng. Ai có thể nói cho ta những này đại du quốc kỵ binh đi chỗ nào? Đồng trong lều, ước, sát hợp thai đem bàn mạnh mẽ đá bay. Cái vổ, khố ha di ở món nợ dưới, một mặt cho nguội. Trong thời gian này, toàn bộ huyết lang bộ lạc đều ở tìm tòi đại du quốc kỵ binh, thế nhưng không có bất kỳ manh mối, nhưng cùng lúc cũng không có bộ lạc lại gặp phải tập kích. Kỳ thủ, ta hoài nghi những kỵ binh này đã trở lại. Cái vổ nói rằng, không thể, chúng ta phải ra kỵ binh rất đúng lúc, mặc dù thoát được một, cũng không thể toàn bộ tẩu bởi vì có một con hữu binh hầu như thâm nhập đến đồng trướng phụ cận. Sát hợp thai nói rằng, mọi người rơi vào trầm mặc, hết thể đều không thể giải thích vấn đề này. Lúc này bỗng nhiên một kỳ trường nói rằng, có đại du quốc thương nhân đã từng nói, cái này tề vương biết yêu thuật, lẽ nào? Nói láo. Sát hợp thai giận dữ, yêu thuật. ngươi lẽ nào để ta dùng lý do này đi cùng bối thiện đài cắt giải thích sao? Nôn nóng địa qua lại đi tới, sát hợp thai nói rằng, bối thiện đài cắt đã nổi giận khiến cho chúng ta lập tức đi tới Thương Châu phá hoại Thương Châu Tân Tường Thành. Chúng ta không thể lại tiêu hao thời gian đối với chuyện này, lập tức triệu tập nô lệ binh. Hắn nói xong nhìn về phía một đám kỳ trưởng. chỉ là tất cả mọi người đều trầm mặc, không ai trả lời. Bởi vì này con kỵ binh không tìm được, mỗi người bọn họ cũng không dám xuất binh, có thể thanh bộ lạc cùng khố ha bộ lạc thê thảm dáng dấp còn ở trước mắt, bọn họ không muốn bị trở thành cái kế tiếp. Các ngươi lẽ nào muốn thử một chút ta loan đao có đủ hay không sắc bén sao sát hợp thai nguy hiểm địa neo mắt lại kỳ trường môn thấy sát hợp thai nổi giận không thể không trở lại chuẩn bị binh mã thương châu thành chọn lựa ra con ngựa mẹ sau khi còn lại 8.000 thất ngựa được bị xung vào quân đội thời gian một tháng lưu bôn cùng lộ phi lần thứ hai đối với quan linh thiết kỵ tiến hành mở rộng mà xuất kích thảo nguyên thắng lợi cổ vũ 2.000 ngàn đủ châu con cháu gia nhập quan linh thiết kỵ lưu bôn cùng lộ phi thanh nhàn khoảng thời gian này liền đối với những lính mới này tiến hành huấn luyện điện hạ những này vẫn được đi Thương châu đại doanh, lính mới cưỡi chiến mã chính đang qua lại buôn tập, quay về trên đất người dơm luyện tập chém vào. Làm tiêu minh đi vào đại doanh thời điểm, Lô Phi đặc ý nói. Cái giá là có, có điều còn không thuần thủ. Tiêu minh nhìn về phía cưới ngựa còn có chút mới lạ các tân binh, những kỵ binh này luyện tập đều là khoảng cách gần chém vào, ở tao ngậu kỵ lúc bắn còn rất phiền phức. Có điều nếu là đem những kỵ binh này biến thành thương kỵ binh, phòng trường đối phó những này màn tộc cưỡi ngựa bắn cung thì có đánh. Chương Đại quân đến. Thương Châu đại doanh binh lính thấy Tiêu Minh đến, từng cái từng cái huấn luyện càng ra sức. Nhìn những này giản dị binh lính, Tiêu Minh đối với Lô Phi nói rằng, chỉ sợ các ngươi lại lại muốn thứ tiến vào thảo nguyên. Man tộc đại quân phát động rồi. Lô Phi lúc này không khỏi hỏi. Tiêu Minh gật gật đầu, đúng, thám báo đến đây báo cáo, huyết lang bộ lạc tập kết đại quân chính hướng về Thương Châu thành mà đến, mục đích là phá hoại tân tường thành, lần này man tộc đại quân mênh mông quần quận, phía sau tất nhiên trống vắng. Chính là xuất kích thời điểm tốt. Kha kha, mặt tướng sẽ trở lại đi thảo nguyên một chuyến mò về một ít chiến mã. Điện hạ, ta hiện tại liền triệu tập nhân mã ra. Mặt khác những lính mới này lúc này nhì cũng mang tới. Tốt nhất huấn luyện chính là thực chiến. Lần này đi ra ngoài một chuyến, chúng ta kỵ binh có thể so với trước đây rất quen không ít. Lô Phi nói rằng, bọn họ có thể không? Tiêu Minh có chút bận tâm mà nhìn những này huấn luyện chỉ có một tháng lính mới. Điện hạ, chúng ta trên căn bản đánh chính là dạ tập, đột kích ban đêm sẽ không ở trên ngựa cùng man tộc giao chiến. Những lính mới này có thể cưỡi ngựa đã đầy đủ. Lỗ Phi nói rằng, thời gian một tháng đã đầy đủ những binh sĩ này học được cưỡi ngựa. Dù sao đơn thuần cưỡi ngựa vẫn tương đối dễ dàng. Chân chính khó khăn chính là có thể ở trên lưng ngựa làm ra các loại động tác. Mà điểm này Đại Du quốc binh lính là không sánh được man tộc. Chính vì như thế, Đại Du quốc kỵ binh ở cùng man tộc kỵ binh tác chiến thời điểm đều là chịu thiệt, bởi vì man tộc sẽ một loại một bên chạy trốn, một bên xoay người lại bắn tên bắn lính. Ở trên ngựa vô cùng linh hoạt, kịch liệt động tác cũng sẽ không từ trên lưng ngựa rơi xuống, như là dính ở trên ngựa như thế. Mà đại du quốc kỵ binh liền không xong rồi, thường thường sẽ có từ trên lưng ngựa té xuống tình huống. Bất quá lần này Lỗ Phi nói cũng không phải không có đạo lý, thực chiến mới có thể nhanh nhất địa cậu binh, ở bước ngoặt sinh tử, người mới có thể kích chính mình to lớn nhất tiềm lực. Lại cân nhắc đến đó thứ xuất kích thảo nguyên cũng không phải chính diện tác chiến, những lính mới này lại do lao lính dày dạn mang theo, hắn liền gật đầu. Dù sao ở thời đại này, có lúc chảo cái tráng đinh chính là binh, huấn luyện còn lâu mới có thể thành thạo điều luyện. Cùng lỗ phi nói rồi việc này, Tiêu Minh lại đi tìm Ngư Buôn, lần này Tiêu Minh quyết định để Ngư Buôn ở lại Thương Châu thành tòa trấn. dù sao Thương Châu thành quân coi giữ cần hắn đến chỉ huy. Mà khoảng thời gian này Thanh Châu quân cũng từ Thanh Châu đi đến Thương Châu, Thương Châu thành nhân mã thậm chí quá lần trước Thương Châu cuộc chiến quy mô. Dù sao chiến tranh không việc nhỏ, không thể có bất kỳ sơ sẩy. Tiêu Minh nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu mặt tướng không lĩnh binh đi ra ngoài, lần này trước ra thảo nguyên đồng dạng cần hai con kỵ binh, như vậy ai tới lĩnh mặt khác một con kỵ binh. Ngưu Bôn hỏi, Lỗ Phi lúc này cất cao giọng nói, mặt tướng đề cử lôi mình, tiểu tử này là ưu châu người, đối với ưu châu này một mảnh hết sức quen thuộc. Lần này mặt tướng có thể đúng lúc tránh né man tộc đuổi bắt vẫn là dựa vào sự chỉ điểm của hắn. Ngưu Bôn gật gật đầu, Lỗ Phi mặc dù là cái đâm đầu, thế nhưng làm người luôn luôn chính phái cũng sẽ không dùng người không khách quan, nói như vậy, cái này lôi minh tất nhiên có trâu hơn người. hiện tại kỵ binh tướng lĩnh thực sự quá ít, hắn lần này mang theo trong đội ngũ cũng có mấy cái khá là tướng lãnh ưu tú, thế nhưng những tướng lãnh này đều là lão binh, không phải ưu châu người, cái này tiêu minh lần này huấn luyện quan ninh thiết kỵ mục đích không hợp, hắn liền nói rằng, điện hạ có ý định bồi dưỡng quan ninh thiết kỵ, này con kỵ binh bên trong liền muốn đa đa để bạ tú châu tướng lĩnh, đã như vậy, liền để lôi minh trên đi. tiêu minh gật gật đầu cái này lôi minh hắn cũng tiếp xúc qua có mấy phần cơ linh kính ưu châu khối này tương lai sẽ duy trì đối với man tộc đột kích gây rối điều này cần có người thường trú thương châu lưu buôn cùng lỗ phi trung quy hay là muốn tỏa chấn thanh châu thống lĩnh toàn cục nơi này chỉ có thể giao cho quan linh thiết kỵ hơn nữa đối với quan linh thiết kỵ tiêu minh có chính mình một bộ chiến sách lược rất đơn giản để quan linh thiết kỵ tự chủ lớn mạnh sau đó hắn sẽ thả tung quan linh thiết kỵ đi trên thảo nguyên cướp đốt giết hiếp Muốn mở rộng quan ninh thiết kỵ quy mô, phải để chính bọn hắn đi trên thảo nguyên cấp ngựa trở về huấn luyện linh mới. Này chính là một con vô cùng cùng dã kỵ binh, có điều vì phòng ngừa mất khống chế, tiêu minh vẫn là sẽ phái trưởng sử tiến vào quan ninh thiết kỵ. Này quân đội hành vi có thể cùng dã, thế nhưng tư tưởng không thể cùng dã, quân đội bất luận làm sao cũng phải nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn cũng không muốn này con quan ninh thiết kỵ cuối cùng biến thành đại minh triều con kia quan ninh thiết kỵ. Phân phối lần này đi tới thảo nguyên tướng lĩnh. Ngưu Buôn để Lộ Phi cùng Lôi Minh trở lại chỉnh đốn binh sĩ, chuẩn bị ra. Má Ngưu Buôn nhưng là cùng Tiêu Minh, triển Hưng xương leo lên thành lầu bố chi đón lấy phòng ngự. Lần này man tộc mục đích không phải công thành, mà là hủy diệt tường thành. Tiêu Minh tin tưởng bối thiện lúc này khẳng định cũng không muốn ở Thương Châu thành tiêu hao quá nhiều sức mạnh của chính mình. Vì lẽ đó, ba người sau khi thương nghị, quyết định đối với lần này man tộc quân đội đánh túi bụi, không tính đến đạn dược tiêu hao. Dù sao khoảng thời gian này Thương Châu thành đã dự trữ rất nhiều hỏa dược, không cần như lần trước như thế lo lắng đạn dược rất nhanh bị tiêu hao sạch sẽ. Buổi tối hôm đó, Nưu Buon cùng Lôi Minh mang theo kỵ binh thừa dịp đêm đen từ bên trong hang núi tiến vào Thảo Nguyên, căn cứ thám báo tin tức truyền đến, ngày mai man tộc đại quân liền có thể đến Thương Châu bên dưới thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Minh chờ người dậy thật sớm, xây dựng tường thành tượng người đã toàn bộ rút về trong thành, Thanh Châu quân tiến vào chiến hào, Thương Châu quân đầu thạch cơ cũng chuẩn bị thỏa đáng. Một trận đại chiến một xúc tức. Điện hạ, đến rồi. Vừa chưa, Nưu Bôn chỉ vào xa xa nói rằng. Thông qua kính viễn vọng, Tiêu Minh nhìn thấy dường như mây đen bình thường ép tới được Man tộc đại quân, này phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ phía chân trời một mảnh đen kịt, mà đi ở trước nhất nhưng là nô lệ binh. Những đội tớ này binh ăn mặc cũ nát, trong tay cầm đa dạng vũ khí. Ở Man tộc quân đội xuất hiện sau khi, chiến trường bầu không khí chưa từng có trở nên ngưng trệ, mỗi tên lính đều căng thẳng thần kinh. Chờ đợi man tộc thổi lên tiến công kèn lệnh. Ô ô trầm thấp sừng châu hảo ở trên thảo nguyên vang lên. Man tộc điều khiển nô lệ binh ở 500 mét ở ngoài bắt đầu xung kích thương châu ngoài thành chiến hào quyển. Trên tường thành, la tín trong tay cầm màu đỏ quân cờ chạm ở vị trí giữa liên tiếp ra tín hiệu cờ. Các pháo binh căn cứ tín hiệu cờ nhét vào, nhắm vào. Nổ súng. Tiêu Minh ra lệnh một tiếng. Trên tường thành 100 ổ hỏa pháo giận dữ hết lên. Đạn pháo tập trung bắn về phía xung kích tới được nô lệ binh Á liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đạn pháo ở trong đám người mang theo một chuôi sưng máu, cứ việc nô lệ binh tận lực phân tán ra đến, thế nhưng một trăm đạn pháo trên đất nhảy đánh vẫn sát thương rất nhiều nô lệ binh. Những đầy tớ này binh tuy nói biết rồi thương châu thành pháo, thế nhưng rất nhiều người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, rất nhiều binh sĩ còn không phản ứng lại, liền xem thấy bên cạnh mình ngã xuống một chuôi người, mỗi người dáng dấp thê thảm. Mà khi bọn họ đi lên trước nữa xem thời điểm, Chỉ thấy vọt tới chiến hào trước binh lính bỗng nhiên ở một trận tiếng nổ mạnh nổ thành bay lên, tứ chi phá nát, tung xuống đầy trời mưa máu. Khẩn đó lấy, trong mắt của bọn họ chỉ còn dư lại tứ chi bay ngang tình cảnh, bên hai chỉ có lôi minh bình thường tiếng nổ mạnh. 8. Chương 260, đối lập. Sát hợp thai lúc này trong con người chỉ còn dư lại thương châu đầu tưởng cùng chiến hào trước không ngừng bước lên đến ánh lửa. Đã qua một canh giờ, nô lệ binh xung tới, cuối cùng một biến mất, ở một khắc Hắn đỗng nhiên cảm giác đưa tay là có thể chạm tới Thương Châu Thành như vậy xa xôi. Trở về, trở lại. Đều cho ta trở lại. Lại một làn sóng nô lệ binh tan tác trở về, bọn họ cũng không tiếp tục đồng ý xu phòng, thi thể bay ngang tình cảnh đánh tan trong lòng bọn họ cuối cùng một tia phòng tuyến. Khố ha cầm nắm mã tấu ở trên chiến trường qua lại bùn ba, mã tấu mỗi một lần vung vậy sẽ mang đi một cái nô lệ binh tính mạng, thế nhưng này vẫn cứ không ngừng được trốn về nô lệ binh. Cái vù ánh mắt thâm trầm. Lần trước hắn cũng tham dự Thương Châu cuộc chiến, so với lần trước, lần này Thương Châu đầu tưởng pháo số lượng càng nhiều. Hơn nữa đặt tại chiến hào trước đầu thạch cơ cũng nhiều hơn, đầu thạch cơ lại xuất hiện 30 ổ hỏa pháo, những này pháo vẫn không có phóng ra, đen ngòm nòng pháo sâu thẳm mà khủng bố. Cái vụ rõ ràng, những này pháo bên trong đạn pháo càng chí mạng, lần trước đi vào cửa thành kỵ binh chính là chết ở loại này pháo dưới. Thương Châu đầu tưởng, Tiêu Minh yên lặng nhìn phía dưới công phòng chiến. Hỏa dược bình nổ tung dường như bắt đầu ở thảo nguyên trên liệt diễm chi hoa, mỹ lệ thế nhưng vô cùng chí mạng. Một hỏa dược bình phóng, để xông lại nô lệ binh hải cốt không còn, mặc dù mấy cái may mắn tiến vào chiến hào, cũng bị lấy tay chiến hào binh lính đánh giết. Hiện tại man tộc chỉ có thể để mạng lại điền chiến hào. Niu Bôn nói rằng, 500 mét trường chiến hào quyển, man tộc kỵ binh căn bản là không có cách thông qua, hiện tại chỉ có thể dựa dẫm nô lệ binh tiến hành xung kích. Triển Hưng Dương nói rằng, lần này chúng ta không cầu thắng phụ. Chỉ cầu một tha tự, sẽ chờ trên thảo nguyên truyền đến tin tức tốt. Tiêu Minh gật gật đầu, trên chiến trường hỗn loạn hắn cũng nhìn thấy, lần này một hồi hung mãnh hỏa lực để nô lệ binh không ngừng tán loạn, man tộc phía sau thậm chí xuất hiện rối loạn. Dù sao những đẩy tớ này bình xưa nay bất hòa man tộc một lòng, có điều là nhiếp với man tộc cương bức. Hiện tại ở chết không toàn thây, vẫn là lưu lại toàn thây trước, bọn họ phải làm ra một lựa chọn. Ba người chính nói, đương nhiên man tộc tiến công ngừng lại, Tiêu Minh nhìn thấy man tộc trong đội ngũ tựa hồ xuất hiện hỗn loạn hắn lập tức cầm lấy kính viễn vọng chỉ nhìn thấy man tộc kỵ binh đang cùng một đám nô lệ binh ở hôn chiến điện hạ có nô lệ binh phản lưu buôn vui vẻ nói Triển hương xương cũng cầm lấy kính viễn vọng nhìn kỹ lên xác thực một ít tàn mặc cũ nát nô lệ binh đang cùng man tộc kỵ binh hôn chiến pháo cùng hỏa dược bình khủng bố rốt cục để những đầy tớ này binh đối với man tộc lửa giận đạt đến cực hạn nếu đều là chết bọn họ đương nhiên phải đem lửa giận phát tiết đến man tộc trên người làm sao bây giờ Triển Hưng Sương hỏi Tiêu Minh nói. yên lặng xem biến đổi. Tiêu Minh nói rằng, lúc này vẫn chưa thể tùy tiện xuất kích, dù sao đây chỉ là tiểu hỗn loạn, phòng trường chỉ có mấy làn sóng nô lệ binh ở phản kháng. Nếu là lúc này từ bỏ phòng ngự nhân cơ hội tiến công, e sợ sẽ bị man tộc nắm lấy cơ hội. Quả nhiên, rất nhanh phản loạn bị chấn áp xuống, thế nhưng man tộc không có lần thứ hai tiến công, mà tựa hồ là ở nghiêm túc nô lệ binh. Hào đi, chúng ta hiện tại không sợ nhất chính là tiêu hào. Tiêu Minh từ tốn nói. Nhu Bôn nghe vậy gật gật đầu. Lúc này, Man tộc Đại Doanh sát hợp thai ánh mắt tông trầm, vừa nãy một nhóm ngàn người nô lệ binh từ chối tiến công, đồng thời đột nhiên tập kích kỵ binh, tuy nói này ngàn người rất nhanh bị chấn áp, thế nhưng loại này chưa bao giờ xuất hiện tình hình cũng làm cho hắn không thể không biết được một vấn đề. Chỉ là thời gian ba tháng, Thương Châu thành năng lực phòng ngự lại tăng lên một cấp bậc, hiện tại Tề Vương quân đội đã có can đảm ở giã ngoại lợi dụng chiến hào cùng bọn họ tác chiến, mà này Đại Du quốc chưa từng có. Mà hắn tự nhận là, hắn chưa từng gặp như vậy khó chơi quân đội. Lúc này hắn rốt cục tin tưởng đối thiện, tương lai chiến trường thuộc về hòa dược. Tạm dừng tiến công. Sát hợp thai lúc này ra lệnh, lúc này hắn rốt cục cảm nhận được cổ nhị thái ngay lúc đó tâm tình. Nô lệ binh cũng là bộ lạc thực lực một trong, nếu như những đầy tớ này binh bị tiêu hao cả tịnh, bọn họ cũng chỉ có thể chính mình xung phong. Kỹ thủ, không đánh sao. Khố ha trong mắt kiểu hận một ngày vượt qua một ngày. Lúc này hắn chỉ muốn giết vào Thương Châu Thành vì là thê tử của chính mình báo thù. Cái vụ nói rằng, tiếp tục lao xuống đi vậy có điều là không công trôn vùi nô lệ binh. Những đầy tớ này binh mệnh vốn là không phải mệnh, đưa ở nhiều lại có quan hệ gì. Khố ha đỏ mắt lên nói rằng, Cái vụ cả giận nói, ngu xuẩn, mục đích của chúng ta chỉ là vì phá hủy tường thành. Nếu là bởi vì ở này tổn hại quá nhiều binh lực khẳng định không đáng, bối thiện đài cắt cũng sẽ không cao hứng. Sát hợp thai nhìn về phía cái vụ. Này chính là hắn hiện tại trong lòng nghĩ, nếu như phá hoại này đạo tường thành đánh đổi quá lớn, hắn là không muốn tiếp tục. Dù sao kết quả cuối cùng là hắn tổn thất lượng lớn binh mã chỉ là phá hủy một đạo tường thành, mà đại du quốc quân đội hoàn toàn có thể trong vòng một tháng lần thứ hai tu dựng lên, như vậy kế toán, vô cùng không đáng. Vì lẽ đó, hắn tạm thời đình chỉ tiến công, chuẩn bị phái người đem tình huống bây giờ nói cho bối thiện, nếu như bối thiện vẫn cứ yêu cầu tiếp tục công thành, hắn cũng sẽ chỉ có thể tiếp tục phục tùng mệnh lệnh. Dù sao hắn mặc dù là bối thiện người, nhưng cũng có chính mình tư tâm, nếu là huyết lang bộ lạc bởi vì lưu lạc trở thành hô diên đà bộ lạc, như vậy chính mình cũng rất nhanh sẽ bị bối thiện vứt bỏ. Man tộc đình chỉ tiến công, thương châu đầu tường lửa đạn cũng dừng lại đi, song phương cách xa nhau một rằm nơi lẫn nhau đối lập. Buổi tối rất nhanh giáng lâm, chiến hào bên trong binh lính không có thả lỏng cảnh giác, bọn họ còn nhớ lúc trước man tộc dạ tập, đột kích ban đêm, bởi vậy càng chăm chú, có điều đêm đó tựa hồ rất bình tĩnh. Man Tộc không có phát động tiến công. Mà ngày thứ hai, Man Tộc vẫn không có như thế nào động tĩnh. Có điều, Man Tộc bất động, lỗ phi chờ người nhưng vẫn ở động, có kinh nghiệm lần trước, hai con kỵ binh ở trên Thảo Nguyên càng là thành thạo điều luyện. Hơn nữa, Man Tộc nâng đại quân tấn công Thương Châu, phía sau trống vắng. Chỉ là bởi vì lần trước tập kích, Man Tộc bộ lạc thám báo đúng là thường thường ở bên ngoài tuần tra, đề phòng đại du quốc quân đội đột nhiên tập kích. Vì lẽ đó, lần này tiến vào Thảo Nguyên. Lô Phi vứt bỏ lần trước dạ tập, đột kích ban đêm, mà là lấy bạo lực tập kích, một khi phát hiện nhỏ yếu bộ lạc, kỵ binh trực tiếp tiến hành xung kích. Mặc dù bị thám báo phát hiện, lúc này hắn cũng không cho thám báo trở lại mật báo thời gian, bởi vì man tộc thám báo đến liều trại, bọn họ liền theo sát mà tới, tuy nói không thể toàn bộ tiêu diệt, thế nhưng luôn có thể đem một trong bộ lạc người man giết cái thất thất bát bát. Lần này mục đích của bọn họ không giống với trước đây, chủ yếu là vì bức bách man tộc quân đội về phòng, bởi vậy không cầu toàn diệt. Chỉ theo đuổi hiệu suất, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, lôi minh cùng Lô Phi đội ngũ liền tập kích chừng 10 cái man tộc bộ lạc. Trong lúc nhất thời huyết lang bộ lạc thần hồn nát thần tính, đại du đội xuất hiện lần nữa tin tức cấp tốc truyền ra, bộ lạc dồn dập phái ra người đi thương châu thành cầu viện. Hơn nữa lần này bọn họ phát hiện tập kích bọn họ kỵ binh nhân số càng hơn nhiều. Trưng 261, Nô Kỵ Binh Lô Phi cùng Lôi Minh hai con kỵ binh ở trên thảo nguyên hoàn mỹ đóng vai rảo thị côn nhân vật. Đại du đội lần thứ hai ra hiện tại trên thảo nguyên tin tức, hầu như để sát hợp thai cắn nát đầy miệng cương nha. Kỳ, rút quân đi. Sát hợp thai trong doanh trướng, một đám man tộc kỳ trường dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Bọn họ tộc nhân dồn dập đến đây cầu cứu. Lúc này rất nhiều man tộc binh sĩ cũng nhân vì là tin tức này vô tâm ham chiến. Sát hợp thai lúc này đống nhiên có một ít vẻ hoài, hắn sâu sắc ngắm nhìn thường châu thành phương hướng, đột nhiên cảm giác thấy khả năng kim trướng hán quốc cũng không còn cách nào công phá tòa thành trì này bởi vì này không chỉ một tòa tường thành mà là bởi vì trong này tòa chân chính là một quỷ kế đa đoan tề vương trước đó vài ngày lùng bắt đã để hắn quân đội vô cùng mệt mỏi lúc này phía sau lại lần nữa xảy ra vấn đề trước có lang sau có hổ sát hợp thai chưa từng có như vậy tuyệt vọng tề vương có bản lĩnh ra khỏi thành cùng chúng ta ở trên thảo nguyên tác chiến các ngươi này quần đại du quốc kẻ nhu nhược sát hợp thai ở trong doanh trướng ra cuồng loạn tiếng gào chỉ là âm thanh này nhất định không cách nào truyền tới thương châu trong thành Đối mặt bối thiện mệnh lệnh cùng bộ lạc căn nguy, sát hợp thai nội tâm vô cùng xoắn suýt, chính vào lúc này, lính liên lạc mang đến tin tức. Kỳ, bối thiện đài cắt để chúng ta lui lại bảo tồn thực lực, không muốn binh tướng lực tiêu hao ở tòa này trên tường thành. Sát hợp thai cùng món nợ bên trong một đám kỳ tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Bối thiện đài cắt anh minh. Sát hợp thai đưa tay đặt ở ngực phải khẩu, quay về thịnh đều phương hướng thi lễ một cái. Bối thiện cách xa ở thịnh đều không rõ ràng thương châu thành tình huống biết được đột kích gây rối chiến thuật đã không cách nào ngăn cản tân tường thành kiến thiết, mà đại du đội lại bãi làm ra một bộ thể sống chết hán vệ quyết tâm. Hán cân nhắc bên dưới quyết định vẫn là bảo tồn thực lực, chờ đợi pháo gen đúc. Dưới cái nhìn của hắn, tân tường thành cũng có điều là cần tiêu hao nhiều hơn một ít đạn pháo mà thôi, mà hắn quân đội là đánh một lần thiếu một lần. Được đối thiện mệnh lệnh, sát hợp thai không chút do dự mà lựa chọn lui lại. Hán không muốn lại đem mình binh lính ném tới thương châu cái này không nhìn thấy phần cuối động không đáy bên trong. Lần sau trở lại thời điểm, bọn họ nhất định sẽ mang theo để đại du quốc run dày hòa khí, ở trong ngọn lửa đem Thương Châu thành lùi tán theo lửa. Dầm dầm. Làm sát hợp thai xuất lĩnh quân đội lúc rút lui, Thương Châu đầu tường lại một lần nữa pháo cùng vang lên, sát hợp thai quay đầu lại ngắm nhìn cái kia tựa hồ là đối với hắn cười nhạo. Lúc này, trong lòng hắn lửa giận hừng hực, kim chướng Hán Quốc chưa từng có bị lớn như vậy khuất nụ, hắn âm thầm thề, làm Thương Châu thành phá ngày ấy. Bọn họ nhất định phải xuất linh thiết kỵ đem tề vương đất phong tất cả mọi người người đều giết không còn một ngống, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Thương Châu đầu tường, nhìn chậm rãi rời đi man tộc đại quân, các binh sĩ lần thứ hai ra hoan hô, la tín hương phấn để các binh sĩ dùng tiếng pháo chúc mừng lại một lần nữa đánh đuổi man tộc quân đội. Các binh sĩ hoan hô, ở trong mắt bọn họ, man tộc đã không đáng sợ nữa, chỉ cần có pháo, có tường thành, nhiều hơn nữa man tộc cũng không cách nào lại công phá Thương Châu thành mà người nhà của bọn họ liền có thể ở tường thành sau khi an ổn sinh hoạt. Chỉ láng Niu Boon cùng Tiêu Minh cao hứng đồng thời còn có chút lo lắng. Điện hạ, nhiều lần ở hỏa dược trước mặt chịu thiệt, man tộc đã kinh biến đến mức càng ngày càng tinh minh rồi, chỉ sợ ngày sau không chắc chắn, bọn họ sẽ không dễ dàng công thành. Niu Boon nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, huyết lang bộ lạc đột nhiên lui lại khẳng định là bối thiện mệnh lệnh, tiền kỳ chủ yếu đột kích gây rối chúng ta, ngăn cản chúng ta kiến thiết tường thành, hiện tại chúng ta đến thật sự hắn cũng không muốn không công hao binh tổn tướng, còn có một chút là ta lo lắng nhất, e sợ man tộc pháo có không sai tiến triển, hắn mới sẽ như vậy thản nhiên lui lại. Điện hạ, nếu là như vậy, nhưng là nguy rồi, man tộc đối với đại du quốc đã có toàn diện ưu thế, lúc này ở nắm giữ pháo, đại du quốc còn làm sao chống đối man tộc tiến công. Như buôn lo lắng nói, tiêu minh níu như, như mày, bản vương cũng đang lo lắng, không biết ổ mạn đế quốc pháo kỹ thuật đến cùng làm sao. Ai, lần này trở lại, Xem ra phải nhanh một chút cho cấm quân đưa đi pháo Có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng Này pháo không phải là như vậy dễ dàng sản xuất ra Mặc dù sản xuất ra cũng chưa chắc giống chúng ta pháo như thế dùng bền Hơn nữa không có chúng ta thiết mô rèn đúc pháp Pháo sinh sản rất chậm chậm Bối thiện mặc dù có một nhóm pháo cũng sẽ lập tức tìm chúng ta báo thủ Như vậy chẳng phải là càng tệ hơn Ngưu buôn nhìn một mặt thản nhiên tiêu minh hơi có chút bất đắc dĩ Nghĩ thầm thai vạ đến nơi Hắn cũng không sốt sáng ha ha ha tiêu minh nở nụ cười, như tướng quân, ta này tân tưởng thành chính là vì man tộc pháo kiến tạo, đến thời điểm làm bối thiện lúc đến nơi này, hắn sẽ hiện đây là một tòa hắn vĩnh kém xa công phá pháo đài. Tòa này xi si măng cốt thép pháo đài đủ để chịu đựng đệ nhị thế chiến pháo hoanh tạc, càng không nói chống lại thành thực gậy. Hơn nữa xi si măng cốt thép kết cấu là lấy thép vì là khung xương, mặc dù tầng ngoài bê tông toàn bộ bị nổ tan, tường thành vẫn như cũ sẽ lủ lủ không ngã. Ở trên tường thành chúc mừng một phen man tộc lưu lại. Tiêu Minh tổ chức thợ thủ công tiếp tục tân tưởng thành kiến tạo. Hiện tại diện 5m kết cấu đã hoàn thành, phía dưới chính là lớp lại thổ nhượng công tác mà thợ một nhưng là tiếp tục chống đỡ khuôn thép công tiếp tục phụ trách chất thép. Lần này man tộc lùi lại, không thể lại trở về. Dù sao Lô Phi cùng Lôi Minh ở trên thảo nguyên xuất kích đã để bọn họ mệt mỏi. Không có man tộc uy hiếp, Tiêu Minh tổ chức thợ thủ công toàn lực thi công. 5m bên trên kiến tạo ra được tầng thứ nhất sau khi hắn đem kiến thiết công tác giao cho Tử Trường Quý. Khoảng thời gian này hắn đã đem bản vẽ đối với tử trường quý nói rõ, này làm sao thi công tử trường quý cũng là rõ rõ ràng ràng, còn lại chính là thực tiễn. Lỗ Phi cùng Lôi Minh ở Man Tộc rút quân sau khi trở về Thương Châu Thành, lần này bọn họ thu hoạch rất tốt, tập kích chừng 10 cái bộ lạc, cướp bóc hơn vạn thất chiến mã. Lần này quan Linh thiết kỵ lại có thể mở rộng khoảng 3.000 người, đã như thế, quan Linh thiết kỵ nhân số trên căn bản liền đến 8.000 người. Mà Tiêu Minh suy nghĩ cũng nên cho quan Linh thiết kỵ phân phối tân vũ khí. Man tộc cưỡi ngựa bắn cung Đại Du quốc là không cách nào so sánh được, được với. Dù sao Man tộc từ nhỏ đã là cưỡi ngựa bắn tên, hắn không cách nào để cho quan linh thiết kỵ ở điểm này Man tộc so với. Thế nhưng hắn vì là quan linh thiết kỵ chuẩn bị mắt khác một loại không cho muốn thời gian dài luyện tập vũ khí dòng dọc nổ. Ở khoa học kỹ thuật trong kho liên quan với dòng dọc nổ rất nhiều thiết kế. Tiêu Minh chuẩn bị sinh sản một loại ba tuyến nhau dòng dọc nổ. Loại này nổ có thể dùng ít sức 2 phần ba. đã như thế, các binh sĩ liền có thể ở trên ngựa sử dụng cung tên đương nhiên, tiêu minh cũng nghĩ tới tạm thời cho quan ninh thiết kỵ phối hợp ba mắt hỏa súng, thế nhưng loại vũ khí này uy lực thực sự quá yếu, hơn nữa lâm chiến có điều bà kém xa cung tên có thể kéo dài xạ kích. tuy nói lý tưởng nhất vũ khí bố trí là toẹt tường, thế nhưng đang không có máy tiện tiến hành thang tức trước, sinh sản rỗng ruột ống tiếc đều dựa vào thợ rèn một cây búa một cây búa tạm, độ vô cùng chậm chậm. 8 chương 262 ấm lỏng nô kỵ binh thương châu đại doanh Làm Tiêu Minh nói ra ý nghĩ của mình thời điểm, mọi người lộ ra không rõ vẻ mặt, mặc dù Ngưu Bồn cũng là khẽ lắc đầu bốn. Bởi vì ở Đại Du quốc trong lịch sử chưa bao giờ từng xuất hiện nô kỵ binh, bởi vì ở trên ngựa có thể kéo không ra nô. Tiêu Minh liền biết những người này sẽ có phản ứng như thế. Lúc này Tiêu Minh nói rằng, "Thần thì, thần quân liền có một con nô kỵ binh, chính là này con nô kỵ binh chiến thắng người Hung nô, cho nên nói nô kỵ binh không phải không thể được." Ở khoa học kỹ thuật khố trong tri thức có liên quan với tần triệu nỗ kỵ binh ghi chép, thế nhưng rất nhiều cụ thể thí dụ đã không thể nào khảo chứng, chỉ chỉ còn sót lại đôi câu vài lời. Tiếp theo Tiêu Minh nói rằng, nỗ uy lực lớn, tinh chuẩn, đây là ưu thế, ở trên ngựa khuyết điểm duy nhất là thượng huyền khó khăn, thế nhưng bản vương sẽ cho các ngươi cung cấp một loại hoàn toàn mới nỗ, loại này nỗ sẽ hết sức dễ dàng kéo dài, đã như thế, quan linh thiết kỵ liền sẽ không ở sợ hãi man tộc cưới ngựa ban cùng hơn nữa còn có một cái. Xuống ngựa binh sĩ đồng dạng có thể kết thành nỗ trận giết địch, đồng thời mỗi người ở bố trí một cái mã tấu dùng cho cận chiến, như vậy mặc dù chính diện đối địch chỉ sợ sẽ không để man tộc dính vào tiện nghi gì. Hoàn toàn mới nỗ. Niu Bôn nghe vậy nhất thời hiểu rõ, ta liền nói điện hạ sẽ không bắn tên không đích, nguyên lai like sớm đã có chủ bị, nếu như thật sự có loại này cung tên, hiện tại giai đoạn đúng là một ý định không tồi. Lỗ Phi cũng nói, ha ha, lần này chúng ta quân đội lại muốn có một loại uy lực mạnh mẽ vũ khí một loại quan linh thiết kỵ nghe vậy cũng là vẻ mặt hưng phấn. bọn họ có thể chịu đủ lắm rồi bị man tộc cưỡi ngựa bắn cung xa xa treo, còn không ngừng bị cung tên xạ kích cảm giác. bây giờ Thương Châu việc ổn định lại, Tiêu Minh tiếp tục chờ ở Thương Châu cũng không có cần thiết. hắn nói rằng, hai ngày này ta liền về Thành Châu, dặn dò quân sưởng sinh sản loại này dòng dọc nỗ. nói xong này dòng dọc nỗ sự tình, Tiêu Minh còn nói nổi lên tương lai quan linh thiết kỵ triển vấn đề. hắn lúc này nhìn về phía Lôi Minh nói rằng, Lôi Minh. Ngày sau, Quan Linh Thiết Kỵ liền chấn thủ Thương Châu, phụ trách ở trên Thảo Nguyên kéo dài đột kích gây rối Man tộc. Ngươi có lòng tin đảm nhiệm được cái chức này có thể sao? Điện hạ, ta có thể. Lôi Minh kiên định nói. Tiêu Minh tiếp tục nói, có điều đón lấy tiến vào Thảo Nguyên, ngươi còn có một việc phải chú ý. Điện hạ mời nói. Lôi Minh nói rằng, Tiêu Minh cùng Nguu Bôn liếc mắt nhìn nhau, lần này Thương Châu thành trước, Man tộc cùng Nô lệ binh sinh xung đột. Điều này làm cho bản vương nhìn thấy nô lệ binh bên trong vẫn có mấy người không cam lòng vì là man tộc huyền mã, đặc biệt là này ưu châu chốn cũ, không ít ưu châu bách tính sống ở man tộc dưới sự thống trị làm châu làm ngựa, lần này các ngươi tiến vào thảo nguyên phải tận lực lôi kéo những người này, nếu như bọn họ có thể quy thuận đại du quốc, cái này cũng là ta đại du quốc chi. 2. Lôi minh gật gật đầu Lần này hắn cùng lỗ phi tiến vào thảo nguyên, hiện tại một vài chỗ còn còn sót lại một ít thành trì. Trong thành trì sinh sống không ít Ú Châu bách tính, là man tộc chiếm lĩnh Ú Châu sau khi, tuy nói không ít kẻ ruộng bị biến thành đống cỏ, thế nhưng man tộc cũng không có đối với Ú Châu người đuổi tận dết tuyệt, thế nhưng bọn họ tiến hành chính là mặt khác một loại càng tà ác phương thức thống trị. Nói tới chuyện này, lôi minh hai mắt màu đỏ tươi, hắn nói rằng, cứ bắt được man tộc tù binh từng nói, man tộc xương Ú Châu bách tính vì là hai chân dương, cái này dương không phải bốn cái chân dương, mà là hai cái chân dương, những này thành trì chính là dương quyền. Những này sinh sống ở man tộc dưới sự thống trị ưu châu người trải qua vô cùng thê thảm, không chỉ muốn giao nộp thuế nặng, một khi trong nhà đàn ông quá 12 tuổi liền muốn đi vào man tộc bộ lạc làm nô, một không thuận theo sẽ giết, mà nữ tử càng bi thảm hơn, cô gái trẻ hôn trước nhất định phải tiến vào hiến cho man tộc bộ lạc lĩnh, man tộc tên là đầu đêm quyền, không ít bách tính thậm chí sẽ ngã chết chính mình để một đứa bé, bởi vì hắn không muốn một hỗn hợp man tộc huyết thống hải tử. Sinh ra, nói này đến. Quan binh thiết kỵ các binh sĩ mỗi người nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn vang có két. Tiêu Minh lúc này nói rằng, bản Vương xấu hổ nha, hai lần đại chiến, có điều giết chính là ta đại du quốc chính mình con dân, man tộc căn bản không có thương gần động cốt, mà đối mặt ta đại du quốc U Châu Bách Tính, nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ sinh hoạt bi thảm như vậy, ai. Điện hạ không cần như vậy tự trách, ta tin tưởng Thương Châu cuộc chiến thắng lợi khẳng định cũng làm cho U Châu Bách Tính nhìn thấy hy vọng, chỉ cần điện hạ có thể đứng vững bọn họ thì có thu được tự do một ngày Nghiều Bôn nói rằng Lôi Minh cũng gật gật đầu, điện hạ bây giờ toàn bộ đại du quốc chỉ có điện hạ ngươi có thể đánh thắng man tộc ngươi nói cái gì chúng ta sẽ tin cái gì sau đó chúng ta tiến vào thảo nguyên liền nghĩ biện pháp giúp những này U châu bách tính thoát thân Tiêu Minh gật gật đầu, có điều các ngươi cũng phải cẩn thận trong này khó tránh khỏi sẽ có một ít quên nguồn quên gốc hạ người, không có vô cùng nắm phải tránh không thể tùy tiện làm việc Lôi Minh gật gật đầu vì là quan ninh thiết kỹ lập ra triển kế hoạch tiêu minh ở thương châu sự tình cũng trên căn bản kết thúc ngày thứ hai hắn cùng yêu buôn lỗ phi la tín hướng về thành thanh châu tiến vào mà lôi minh thì lại lưu lại từ đây thảo nguyên chính là hắn chiến trường sau năm ngày đoàn người trở lại thành thanh châu lúc này đã qua gần như thời gian hai tháng lúc này thời tiết đã bắt đầu mùa đông thanh châu trên mặt sông đã có thể nhìn thấy tầng băng nhìn thấy cảnh tượng này tiêu minh trong lòng cảm khái không thôi Từ khi đi tới thế giới này đã qua một năm này. Một năm này sinh quá nhiều chuyện, hắn cũng từ một không còn gì cả phiên vương, cho tới bây giờ có thể một mình đối mặt man tộc mười vạn đại quân. Nơi đây khổ cực, cũng chỉ có hắn một có thể lĩnh hội. Có điều tất cả khổ cực đều là đáng giá, chí ít hiện tại chính mình cũng có chính mình một phần gia nghiệp, mà hắn cũng không cần phải lo lắng chính mình sẽ bất cứ lúc nào làm mất đi mạng nhỏ. Điện hạ trở về, điện hạ trở về. Đến tề vương phủ, cửa tảo địa tôi tớ nhìn thấy tiêu minh trở về. Bỏ lại cái chổi, cao hứng chạy về trong vương phủ Quảng mà báo cho. Chỉ chốc lát sau, Tử Uyển cùng Lục La ăn mặc tinh xảo áo đông chạy ra. Điện hạ. Nhìn thấy Tiêu Minh, Tử Uyển cùng Lục La hưng phấn kêu lên, thanh âm chất chứa như bách linh. Tiêu Minh cười nhạt một tiếng, trong lòng khí sát phạt vào đúng lúc này dường như băng tuyết giống như tan rã, hắn bỗng nhiên có một loại về nhà cảm giác. Đúng đấy, một năm này, hắn đã đem vương phủ xem là nhà của chính mình, mà những này vương phủ gia đình tôi tớ chính là mình người nhà. Có hay không muốn bản vương? Tiêu Minh xuống ngựa, vào đúng lúc này nết miệng cười to. Tử huyền cùng lục la đều đều hơi đỏ mặt, điện này dưới cũng quá mức phóng đáng bất ham, có thể nào ngay ở trước mặt nhiều như vậy hạ nhân nói loại này ngượng ngùng? Thấy tử huyền cùng lục la một bộ thẹn thùng dáng vẻ, tiêu Minh cười đến càng hài lòng. Có điều khi hắn xem thấy trên người của hai người một lục một tử hai cái tiểu áo đông thời điểm không khỏi hỏi, đây là dệ phương ra. Không phải là, điện hạ đi hai tháng này, dệ phương có thể phường ra không ít vài vóc. Chúng ta chính là dùng này vải vóc cho mình làm áo đông, chúng ta trả lại điện hạ may hai cái, điện hạ có muốn nhìn một chút hay không? Tiêu Minh trong lòng ấm áp, vẫn là hai cái nha đầu chi kỷ nha, hắn nói rằng, đi, về đi xem xem. 8. Chương 263, áo đông. Điện hạ, năm nay mùa đông tựa hồ so với trước đây càng lạnh hơn cơ chứ? Tầm điện bên trong, Lục La cầm một cái huyền sắc nạm một bên xanh ngọc cắt đoạn hoa diện cổ tròn bào, này áo bào bên trong may một tầng cây đông quần áo có vẻ hơi trầm. Ở đại du quốc, quý tộc mùa đông bình thường vẫn là lấy xuyên da lông làm chủ, này vải đông cùng áo đông lấy thương nhân, bách tính mặc chiếm đa số. Lục la lúc này lơ đãng để tiêu minh như như mày, câu nói này nhìn như chỉ là một câu chuyện thiếm, thế nhưng là chứng minh trong lịch sử một cái sự thực khách quan chính đang phát sinh, vậy thì là tiểu băng hà thời đại. Căn cứ lịch sử ghi chép, tiểu băng hà thời kỳ từ 1350 năm vẫn kéo dài đến 1850 năm, ở 17 kỷ. Tiểu băng hà thời kỳ đạt đến đỉnh điểm, khoảng thời gian này là tối hàn lanh thời kỳ. Chính là bởi vì thời kỳ này, tạo thành đại minh triều lương thực giảm sản lượng, dân loạn nổi lên bốn phía, mà bắc phương nữ chân bộ lạc càng là khuyết y thiếu thực. Tuy nói người nữ chân tiến công đại minh là bởi vì cựu hận, thế nhưng còn có một phần nhưng là vì sinh tồn. Như vậy lịch sử sự kiện, ở nguyên tống thời khắc cũng đã xảy ra, trước bán đoạn thời gian ấm áp khí hậu để người mông cổ lượng lớn sinh sôi, hậu kỳ hàn lãnh. Vì đồng cỏ trên thảo nguyên rơi vào hỗn loạn, lúc này thiết mục chân thống nhất mông cổ, tiện đá xuôi nam. Tuy nói, mỗi cái lịch sử sự kiện có nhiều tầng nhân tố, thế nhưng ở tiêu minh xem ra, này khí hậu đối với dựa vào thiên ăn cơm cổ nhân tới nói ảnh hưởng vẫn là to lớn. Năm ngoái thời điểm trên thảo nguyên bởi vì giá lạnh đông chết rất nhiều xuất vật, năm nay lại là một trời đông giá rét sắp xảy ra, nếu là man tộc phát sinh quy mô lớn nạn đói, man tộc duy nhất thu được lương thực biện pháp chính là cướp. Nếu như khí trời tiếp tục như thế lạnh xuống, sang năm, năm sau e sợ tình thế sẽ càng ngày càng nghiêm túc. Nghĩ đến này, tiêu minh trong lòng có chút lo lắng, dù sao là một chủng tộc vì sinh tồn mà xâm lấn một chủng tộc khác thời điểm, chiến tranh liền không chỉ là xâm lấn đơn giản như vậy, mà là thành một hồi cuộc chiến sinh tử. Lần thứ nhất thương châu cuộc chiến thắng lợi, có thể nói thuộc về may mắn, này lần thứ hai tường thành cuộc chiến, có thể nói là bối thiện vì bảo tồn thực lực. Tiêu minh rất rõ ràng. Chỉ là dựa vào hỏa dược bình cùng pháo là không có cách nào ngăn trở man tộc tiến công, kết quả cuối cùng chỉ có thể là binh sĩ rút về trong thành, tiếp tục dựa dẫm tường thành phòng thủ. Mà hai lần chiến tranh, man tộc tổn thất trên căn bản gần giống như hắn, chân chính man binh không có tổn thất bao nhiêu, chết đi chỉ là nô lệ binh, mà man tộc nô lệ binh có thể so với quân chính quy còn nhiều hơn, man tộc sẽ không đau lòng vì. Dù sao Tây vực các nước bây giờ đều ở man tộc dưới sự thống trị, trả một ít nô lệ trở về rất dễ dàng mà vũ châu cư dân của bổn địa cũng là nô lệ binh khởi nguồn. Vì lẽ đó, đến hiện tại, Tiêu Minh căn bản không có tiếp xúc được man tộc chiến đấu chân chính lực, mà cái này cũng là hắn vẫn lo lắng. Nếu như tao ngộ chân chính ra chiến, hắn quân đội có thể chống đỡ được man tộc tiến công sao? Điện hạ, như thế nào, cái này hảo đông còn vừa vặn chứ? Lục La hỏi dò âm thanh đánh vỡ Tiêu Minh trầm tư. Hắn lắc đầu, tựa hồ là muốn đem vấn đề này dứt bỏ, lúc này, hắn xem trong gương chính mình, một bộ trưởng sang chỉ là thân thể trở nên so với trước đây mập mạp một chút, này đều là bị cây bông chống đỡ. hừm, rất tốt, ngươi cùng tử viện tay nghề có thể thật không tệ. tiêu minh cười híp mắt nói rằng bị tiêu minh khích lệ, lục la con mắt lập tức cười thành loan nguyệt, nàng một bên cho tiêu minh thu dọn quần áo, một bên nhẹ giọng nói rằng nô tỳ cùng tỷ tỷ còn sợ sệt điện hạ không thích, dù sao điện hạ nhưng là vương gia, sợ điện hạ ghét bỏ, làm sao biết chứ? bản vương cùng dân chúng đều là thân thể máu thịt, bách tính ăn mặc. Bản vương làm sao xuyên không được. Hơn nữa đón lấy bản vương còn muốn ở đất phong mở rộng áo đông quần đông, không thể lại để bách tính ở hàn thời tiết mùa đông bị khổ. Tiêu Minh nói rằng, tuy nói năm nay hai mùa lương thực được mùa lớn, bách tính trên căn bản ở An không có vấn đề gì, thế nhưng lục châu cái khác vật tư vẫn thiếu thốn. Dù sao chỉ là một năm này, có thể thay đổi đồ vật không phải rất nhiều. Hơn nữa Tiêu Minh đem trọng điểm tập trung vào giữ gìn đất phong ổn định trên, sắt thép phường, quân sưởng, khí giới t in ấn phẳng, pha lê phường, rượu ngon, xà phòng, những này sản nghiệp một phần là vì chống đỡ man tộc chuẩn bị, một ít là vì mậu dịch kiếm tiền mua nguyên liệu, một ít là vì kiến thiết tường thành, thế nhưng nói tóm lại, hắn vùi đầu vào dân sinh khối này đổ vật còn rất ít. Dù sao chỉ có chống đỡ được man tộc, mới có thể tiếp tục bước kế tiếp phát triển, mà dạy phường chính là hắn vì là dân sinh làm ra tiến một bước nỗ lực. Một khi dạy phường có thể sinh sản ra lượng lớn giá rẻ vài vóc, dân chúng ấm no kia sẽ từ từ giải quyết. Chỉ có ấm no không có vấn đề, dân chúng mới sẽ nghĩ đưa hải tử đọc sách Không phải vậy hiện giai đoạn tiêu minh mở rộng giáo dục chỉ có thể lực cản tầng tầng Mà này to lớn nhất lực cản chính là bách tính chính mình Dù sao cơm đều ăn không đi, dân chúng làm sao có khả năng đem trong nhà lao lực đưa đi học Ở hiện đại thiên viễn xuân khu, rất nhiều dân chúng còn không biết chữ Liền càng không cần nói hắn đất phong An mặc áo đông trường xam tại chỗ quay một vòng Tiêu minh lấm lấm liệt liệt an mặc áo đông đi ra ngoài Vương phủ gia đình nhìn thấy Tiêu Minh ăn mặc áo đông đi ra, đều lộ ra hiểu ý ý cười, càng phát giác tề vương cùng bọn họ càng ngày càng thân cận. Các ngươi cười cái gì, này áo đông không dễ nhìn sao? Tiêu Minh hỏi. Một gia đình cẩn thận mà đánh giá một chút mắt nhìn chầm chầm tự huyện, nói rằng, điện hạ, đẹp đẽ, quá đẹp đẽ. Nghe vậy, tự huyện lộ ra nụ cười đắc ý, một đôi lún đồng tiền ra hiện tại trên mặt. Trạm ở trong gió rét cảm thụ một hồi, không thể không nói này áo đông còn rất thâm hậu, vô cùng kháng phong. Một lúc thân thể của hắn cũng cảm giác được gấm áp dễ chịu. Hắn càng ngày càng thỏa mãn, đối với tử viện nói rằng, dẹp phương loại này áo đông mỗi ngày có thể may bao nhiêu kiện. Nếu là tinh xảo áo đông một ngày cũng là trừng mười kiện, nếu là phổ thông thô áo đông, một ngày ba mươi kiện vẫn là không thành vấn đề. Tiêu Minh nói rằng, một ngày ba mươi kiện, vẫn là quá ít. Tiêu Minh nói rằng, như vậy, hiện tại dẹp phương lại là phụ trách cánh cửa lại là phụ trách may áo đông, các ngươi hiện tại không bằng đem hai người tách ra. Một phần phụ trách canh cửa, một phần phụ trách dệt, hiện tại là mùa đông, bách Tính ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi nhiều chiêu thu một ít nữ công, nhiều mở một điểm lương đồng cho các nàng. Dệt nghiệp chính là Thanh Châu tương lai chủ đánh một sản nghiệp, cái này sản nghiệp thuộc về công nghiệp nhẹ, lại không ô nhiễm, rất thích hợp phát triển mạnh, 17, 18 thế kỷ Anh quốc chính là dựa vào dệt nghiệp tích lũy lượng lớn của cải. Tiêu Minh gia tâm rất lớn, tương lai không chỉ có muốn chiếm lĩnh đại du quốc thị trường, còn muốn đem áo bông tiêu thụ đến hải ngoại. Chỉ đến như thế vừa đến, điều này cần nữ công con số nhưng lớn rồi. Từ huyền nghe vậy gật gật đầu, nói rằng, này ngược lại là không thành vấn đề, có điều điện hạ, này còn phải dựa vào người báo chí dùng một lát, không phải vậy này dạy phường sự tình người biết nhưng là quá thiếu, hơn nữa khoảng thời gian này còn có nữ công đưa ra có thể hay không ở nhà dệt, nói là sợ bị người thuyết tam đạo tứ. Trường 264, Ngụy Vương Lai Sứ Thuyết tam đạo tứ Tiêu Minh nhữ như mày Trước đây hắn đúng là không có hướng về phía trên này nghĩ tới, hiện tại tử huyện nói tới hắn bỗng nhiên nghĩ ra đến. Này thuyết tam đạo tứ ý tứ là do tam tổng tứ đức triển mà tới. Hiện tại những này nữ công nói như vậy, tự nhiên là có người sau lưng nói các nàng cả ngày ra ngoài, không ở nhà giúp chồng giáo tử loại hình. Không phải là, vì thế đúng là cũng không có thiếu nữ công trên đường về nhà, nô tỳ này dạy phường đúng là ba ngày hai con không phải cái này không đến, chính là cái kia không đến. Tử huyện bĩu môi, có chút tức giận. Tiêu Minh cười khổ lắc lắc đầu, phong kiến lê nghi lại một lần nữa cho hắn màu sắc, hắn nói rằng, đã như vậy, bản vương liền ở qua báo chí cho ngươi tuyên truyền một hồi, ta tin tưởng vẫn có không ít bách tính là văn minh, nha, đúng rồi, ngươi cho cô gái này công lương đồng là bao nhiêu? Một tháng chín mươi đồng tiền, tử huyền rôi ra tay nhỏ, khoa tay ra chín cái đầu ngón tay, ba mươi đồng tiền. Tiêu Minh chố mắt mất mồm, nay một đồng tiền ở bây giờ Thành Châu chỉ có thể mua được hai lạng mét. Dựa theo hiện đại mét giá cả tính toán, này 2 lạng mét cũng chính là 2 mao tiền. Bang từ huyện một tháng chỉ cho người ta mở ra 6 khối tiền tiền lương hoặc là cho 6 cân gạo, cũng khó trách những này nữ công không ổn định, bởi vì công việc này thực sự là vô bổ, bỏ thì tiếc, ăn thì không ngon. Nếu không là ở cổ đại nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia không bao nhiêu công tác cơ hội, phỏng trừng người cũng không muốn đến. Hơn nữa, từ xưa tới nay bách tính đều là kinh tế nông nghiệp cá thể, tự cấp tự túc, nam công nữ trước Ở này cầm một tháng 30 văn, không bằng về nhà chính mình dẹt. Làm sao điện hạ? Có thêm sao? Từ huyền một bộ dáng vẻ vô tội. Lục la lúc này không nhịn được nói rằng, tỷ tỷ ngươi bình thường thông minh, lúc này nghĩ như thế nào không thông cơ chứ? Điện hạ là ghét bỏ thiếu, những kia nữ công mặc dù có thể đến, đó là bởi vì này dẹt phường là điện hạ mở, trong thành bách tính là hướng về phía điện hạ danh tiếng mới đồng ý các nàng đến, hiện tại ngươi cho lương đồng còn không bằng ở chính mình dẹt các nàng khẳng định không vui, tiêu minh vô vũ lục la đầu, cười nói, lục la đều so với ngươi thông minh, ngươi đây là làm quản gia xem là quen thuộc, cùng tiễn đại phú như thế, càng ngày càng khu môn, như vậy đi, bản vương làm chủ, cô gái này công mỗi tháng một lượng bạc lương đồng, một lượng bạc, điện hạ, này quá có thêm đi, từ huyền một mặt đau lòng, này bạc có thể đều là vương phụ gia, tiêu minh nói rằng, cái kia bản vương hỏi ngươi, một cái áo đông ngươi định bán bao nhiêu tiền, nói rằng cái này. Từ huyền con mắt ủng ngục cung ngục chuyển loạn, cười hì hì nói, ít nhất 3 lượng bạc. Như vậy một cái áo đông tiền vốn là bao nhiêu? Tiêu Minh lại hỏi. Thêm vào nữ công lương đồng nhiều lắm 2 lượng bạc. Đây chính là, hiện tại dệch trong phường tổng cộng 100 nữ công, mỗi ngày 30 kiện, tương đương với một tháng dệch phường có thể tỉnh kiếm lời 900 lạng bạc dòng. Nếu là 1 ngàn danh nữ công một mình ngươi nguyệt liền có thể kiếm lời 9 ngàn lượng bạc, cái này cũng không ít. Tiêu Minh nói rằng. Từ huyền nhất thời tỉnh táo lại, nàng nói rằng đúng rồi hiện tại chủ yếu nhất chính là nhận người tiêu minh gật gật đầu này là được rồi một tháng một lượng bạc một năm mười hai lượng bạc bằng một mùa thu hoạch ngươi nói các nàng có nguyện ý hay không đến hưng điện hạ nói đúng lắm nếu như vậy điện hạ liền vì là tử viện ở qua báo chí như vậy viết đi tử viện hưng phấn nói rằng tiêu minh gật gật đầu hiện tại tân tường thành lập tức liền muốn dựng thành man tộc nếu là muốn đánh hạ tòa thành trì này khó với trên thanh thiên Hiện tại hắn rốt cục có thể đàng ra tay đại lực triển công nghiệp. Cùng hai cái nha đầu chơi đùa một trận, lúc này gia đinh chuyện có Ngụy Vương sứ giả ở ngoài cửa cầu kiến, cùng đem bái thiếp cho Tiêu Minh. Ngụy Vương sứ giả. Tiêu Minh nhíu nhíu mày. Từ lần trước ở Trường An phân biệt, hắn cùng Ngụy Vương liền cắt đứt liên hệ, thế nhưng có người nói Ngụy Vương vẫn đang vì pháo việc năn nỉ Tiêu Văn Hiền, hơn nữa vô cùng cấp bách, liên tiếp chuyển ra giặc qua đột kích gây dối vùng duyên hải lý do. Do dự một chút, Tiêu Minh nói rằng, để hắn vào đi. Gia đình đi tới, từ viện cùng Lục La tự động làng tránh. Không lâu lắm, một Bạch Tỷ công tử ở nhà đinh dưới sự hướng dẫn hướng về hắn đi tới. Xa xa nhìn thấy cái này Bạch Tỷ công tử, Tiêu Minh bỗng nhiên có một loại ảo giác, cảm giác người này tựa hồ đã gặp ở nơi nào, thế nhưng nhìn kỹ thì lại không nhớ ra được. Ngụy Vương giới trướng trưởng sử Tiêu Kỳ gặp Tề Vương điện hạ. Bạch Tỷ công tử nhìn thấy Tiêu Minh đúng mực địa nói rằng: "Ngươi họ Tiêu?" Tiêu Minh nhíu nhíu mày, lẽ nào ngươi là Nam Dương Tiêu thị người? Bạch đi công tử vẫn cung kính mà nói rằng, về điện hạ, tại hạ cũng không phải là nam dương tiêu thị người, thiên hạ họ tiêu đông đảo, nào đó có điều một tiểu dân. Thật sao? Tiêu Minh mang theo ánh mắt hoài nghi, tuổi còn trẻ bây giờ nhưng là tam hoàng thúc trưởng sự, một không phải nam dương tiêu thị người, cái kia chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Điện hạ quá khen rồi, có điều là may mắn được ngụy Vương lọt mắt xanh. Tiêu Kỳ nói rằng, Tiêu Minh lại đánh giá Tiêu Kỳ một phen, không truy hỏi nữa hắn việc tư, mà là hỏi. Tam hoàng thúc phái ngươi đến đây, có chuyện gì quan trọng? Về điện hạ, chính là vì pháo việc, Ngụy Vương điện hạ đã chiếm được hoàng thượng chịu, hy vọng điện hạ có thể bán ra pháo cho Ngụy Vương. Tiêu Kỳ nghiêm mặt nói. Chuyện khi nào? Điện hạ lần này đi tới Thương Châu mấy tháng lâu dài, sớm một tháng trước hoàng thượng liền đồng ý việc này. Tiêu Minh nhíu mày càng chặt, hắn nói rằng, phụ hoàng quả nhiên vẫn là đau lòng Tam hoàng thúc. Lúc này Bạch Tĩ công tử nghiêm mặt nói, điện hạ sai rồi, lần này cũng không hoàng thượng đau lòng Ngụy Vương điện hạ. Mà là vùng duyên hải uy hoạn nghiêm trọng, ngay ở điện hạ người ở Thương Châu thời khác, có ra qua ba vạn người đổ bộ muối độc châu, đánh hạ cảnh nội kho bình huyền, trong thành mấy ngàn bách tính bị tàn sát hết sạch, bị trở thành ra qua xào huyệt, thử hỏi điện hạ, bậy hạ chính là đại du quốc chi chủ, làm sao có thể nhận tâm nhìn thấy đại du quốc dân chúng chịu khổ. Ha ha ha tiêu minh nghe vậy cười to không ngừng, một điểm không khách khí nói rằng, chỉ là ba vạn ra qua liền để tam hoàng thúc như vậy thất kinh, như vậy bản vương đối mặt 10 vạn man tộc đại quân. Chẳng phải là muốn sợ đến kẻ gia quẩn, thiên hạ ai không biết ngụy địa chi rồi rào, binh mã sự trắng kiện, thất lạc kho bình huyền, chẳng lẽ không là ngụy vương chi chứ? Bạch đi công tử cứng lại, thương châu cuộc chiến, thiên hạ đều nói tề vương đại nghĩa, lần này đến đây, hắn đồng dạng lấy đại nghĩa khuyên bảo, muốn cho tiêu minh có thể mau chóng cung cấp pháo cho ngụy vương, không nghĩ tới tiêu minh lúc này lại không đề cập tới quốc gia đại nghĩa, đúng là trách cứ ngụy vương thất trách, hắn trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết trả lời như thế nào. Tiêu Minh trong lòng cười thầm, bạch ý công tử thủ đoạn hắn rõ rõ ràng ràng. Nếu Tiêu Văn Hiên đồng ý ngụy vương tình cầu, như vậy Nam Phương Sở Vương khẳng định cũng thuận lý thành trương, bây giờ gạo đã thành cơm, này buôn bán hắn chỉ có thể nhận. Có điều muốn lấy cái gì dân tộc đại nghĩa đến để hắn bán tháo pháo, đó là không thể, bởi vì so với hắn, những này phiên vương ở trước mặt hắn để dân tộc đại nghĩa chính là trò cười. 8. Trưng 265, thâm tư. Một trận gió lạnh thổi qua bạch ý thanh niên ở trong gió rét dùng mình một cái tiêu minh chú ý tới điểm ấy kết hợp thanh niên tế bị nộ đủ lại văn nhược dáng vẻ phỏng trừng quanh năm sinh sống ở nam phương loại kia nho nhã trùng địa phương hắn lời nói mới rồi có chút nặng nếu là ngụy vương ở trước phỏng trừng đã dơ chân mắng to có câu nói xa thân gần đánh, tiêu minh vẫn là hiểu đạo lý này tuy rằng trong lòng biết ngụy vương động cơ không thuần, thế nhưng ở tình thế trước mặt dưới hay là muốn cùng ngụy vương ôm đoàn dù sao khác họ phiên vương hổ coi nhìn chăm chú Bọn họ nói thế nào cũng là đồng căn cùng tộc. Liên hắn nói rằng, không lấy làm phiền lòng, vừa nãy chỉ là bản vương ăn nói linh tinh, nếu tam hoàng thúc phái ngươi tới, lần này tất nhiên vì pháo việc, chúng ta vẫn là nói tóm tắt. tam hoàng thúc cần bao nhiêu pháo, lại dự định mỗi ổ hỏa pháo ra bao nhiêu bạc. Bạch đi công tử nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhớ nhung thay đổi thật nhanh, cái này tệ vương tiếp xúc với hắn những hoàng tử khác đều đều không giống nhau, trên người tựa hồ mang theo một loại khí sắt phạt. Nói chuyện khẩu khí cũng ngậm lấy một tia uy nghiêm. Lời nói mới rồi đúng là trong lúc nhất thời thu lấy tâm thần của hắn, phản ứng lại, hắn nói rằng, ngụy Vương nói cần 300 ổ hỏa pháo, điện hạ cho triệu vương 20.002 một ổ hỏa pháo, có hay không có thể xem ở là dòng họ phần trên, hơi rẻ, có điều ngụy Vương cũng nói rồi, nếu là điện hạ cảm thấy chịu thiệt, nguyện ý cùng triệu vương tương đồng giá cả mua. Tam hoàng thúc quả nhiên đại khí, đã như vậy, bản vương không cho một ít giá cả đúng là xin lỗi hắn, như vậy đi. Mỗi ổ hỏa pháo ta để 500 lạng, 19,000 500 lạng một ổ hỏa pháo. Tiêu Minh nói rằng, bạch đi công tử trong lòng một trận cười khổ, ngụy Vương đúng là thật sự nói đúng, cái này tề vương khu môn vô cùng, sẽ không để cho quá nhiều lợi. Hắn nói rằng, có thể, điện hạ, lần này đến đây, tại hạ dẫn theo bạc đến, chỉ câu điện hạ có thể ở cấm quân sau khi lập tức đem pháo đưa đạn, để giải quyết uy hoạn. Tiêu Minh thầm nghĩ này ngụy Vương quả nhiên có tiền, so với cái kia triệu vương thoải mái hơn nhiều. Hắn nói rằng, Tam Hoàng Thúc thoải mái, đã như vậy, lại cho cấm quân cung cấp nhóm đầu tiên pháo sau khi, bản vương lập tức phái người cho Tam Hoàng Thúc đưa đi. Tạ Điện Hạ, bạch thi công tử cười nói, kỳ thực đây cũng không phải là ngụy vương ý tứ, mà là chính hắn làm chủ, giam ba câu hắn đã nhìn ra tể vương tính cách, không tiếp thu người, chỉ nhận tiền. nay triệu nguyên lương ở Thanh Châu chịu thiệt, xấu chính là ở chỗ không rất thoải mái trên. Vì lẽ đó thoáng một suy nghĩ, hắn quyết định lập tức trả tiền. Đã như thế tất nhiên tiêu minh hiểu ý bên trong vui mừng, dù sao tuy nói thanh châu một năm này kiếm lời không ít bạc, nhưng là cùng phú thứ ngụy vương không sánh bằng là như mối bỏ bể mà thôi. Mà tề vương lại đang lục châu động tác rất nhiều, tất nhiên rất cần tiền. Tạ cũng không phải tất, như vậy, sát trời không còn sớm, tiêu trưởng sử không bằng lưu lại ăn bữa cơm lại trở về. Tiêu minh cười híp mắt nói rằng, đối với đưa tiền đến hắn luôn luôn rất khách khí. Bạch đi công tử nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc, hắn nói rằng, không cần. Tại hạ ở Thành Châu đã đợi điện tháng sau, Ngụy Vương phòng Trừng đã rất nóng ruột, vậy thì muốn chạy trở về. Hừng, cũng được, trở lại đợi ta hướng về Tam Hoàng Thúc để hỏi được, này ra qua chính là vùng duyên hải mối hoa, nói không chắc sau đó chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Tiêu Minh nói rằng, Tiêu Kỳ gật gật đầu, vâng, điện hạ, ta nhất định truyền đạt. Tiếp theo Tiêu Kỳ lại cùng Tiêu Minh nói rồi bạc sự tình, một hồi lấy ra 3 triệu lượng bạch ngân khẳng định không hiện thực, Tiêu Kỳ lần này dẫn theo ngân phiếu trăm vạn hai. Hoàng Kim 10 vạn 2, này 10 vạn lạng vàng hiện tại ngay ở Đà Giang Bến Tàu, chỉ cần có người đi thu là được. Nay còn lại 1 triệu bạch ngân nhưng là tiếp tục lấy hàng hóa trùng chống đỡ, đại du quốc đại tông giao dịch đại để như vậy. Xét thấy đón lây quân xưởng sẽ cần đại lượng thiết, tiêu minh còn muốn một chút môi thiết, ở ngoài lại muốn 50 vạn thạch lương thực, 3 vạn thất bố, đồng thời còn có cặng cờ nở ho 3 loại hình đồ vật. Đối với hắn mà nói, hắn đúng là yêu thích loại này lấy hàng dịch hàng phương thức. Dù sao vàng dòng bạc trắng nếu là gặp phải chiến loạn cũng không thể coi như ăn cơm. Ở cổ đại, lương thực, vải vóc cùng các loại tài nguyên mới thật sự là ổn định tiền. Nghị định các loại hàng hóa con số, tiêu kỳ không người rời đi. Nhìn tiêu kỳ bóng người, tiêu minh luôn có một loại bé ngoan cảm giác, cái cảm giác này như là đột nhiên nhìn thấy mất đi nhiều năm người trong nhà. Có điều, hắn đối với tiêu kỳ đúng là không có phản cảm, người này nho nhã lễ độ, đứng mực, xem ra cũng là cái cực kỳ thông minh người. Duy nhất để hắn nghi hoặc chính là tại sao ngụy vương sẽ dùng một như thế tuổi trẻ tuấn tú người thanh niên làm trưởng sử chợt nhớ tới cổ đại một số vương gia đặc thù mê, tiêu minh cả người dùng mình một cái, trên người nổi lên một lớp da gà. Lắc lắc đầu, tiêu minh không suy nghĩ thêm nữa việc này, mà là để tử huyện sai người đem Phạm Tăng tìm đến. Này còn có chính sự muốn làm. Đà Giang bến tàu. Tiêu kỳ để thuyền đinh đem trong thuyền hoàng kim toàn bộ dỡ xuống, lúc này bến tàu trên, đã có phủ nha người ở tiếp thu những này vật tư. Lần này tới Thanh Châu một tháng có thừa thừa dịp tiêu minh đi tới Thương Châu, hắn cơ hồ đem Thanh Châu các nơi đều chuyển toàn bộ. Mà một tháng qua, hắn ở Thanh Châu nhìn thấy quá nhiều không giống với thành kim lăng cảnh tượng. Trong đó điểm khác biệt lớn nhất chính là Thanh Châu cảnh nội không có hào tộc tồn tại, bách tính sinh hoạt không có hào tộc gáp bức trở nên ung dung thích ý. Mà quan trọng nhất một cái là Thanh Châu bách tính đối với tề vương ủng hộ đã đến chỉ nhận tề vương, không nhìn được quân vương mức độ. Ở Thanh Châu không ai đàm luận Trường An Lại không ai đàm luận năm đó hoàng thượng, Thanh Châu Bách tính đối với những này tựa hồ cũng không có hứng thú. Bọn họ cảm thấy hứng thú chỉ là Tề Vương lại xảy ra điều gì chính lệnh, lại làm xảy ra điều gì sản phẩm mới, Bắc Văn học viện, thương mậu chờ chút đề tài. Đặc biệt là dân bản xứ nói Tề Vương không phải thời điểm, Thanh Châu Bách tính thường thường sẽ cùng nhau tiến lên, nhẹ là trách cứ, nặng chính là một trận đánh đập, như vậy dân tâm mới là hắn chân chính kính nghệ. Tam Hoàn thúc, như vậy Tề Vương, tại sao lại là dễ dàng đối phó như thế? Tiêu Kỳ nhìn Tề Vương phủ phương hướng Đông Nhiên sâu sắc thở dài. Những năm này vẫn ở Ngụy Vương bên người, hắn hiểu được Ngụy Vương chấp nhất, chỉ là loại này chấp nhất bây giờ dưới cái nhìn của hắn là cực kỳ nguy hiểm. Lần này trở lại, hắn nhất định phải lần thứ hai khuyên bảo, để Ngụy Vương từ bỏ cái kia điên cuồng kế hoạch, an tâm làm một phiên vương. Dù sao hiện tại Tiêu Minh đã thành một thuy hiếp. Lên thuyền, một tiếng ký hiệu vang lên, mang theo Ngụy Vương cờ sĩ thương thuyền chậm rãi xuất phát. Tiêu Kỳ lúc này xoay người trở lại trong khoang thuyền. Lần này hắn đến Thanh Châu, một mặt là vì pháo việc, ở một phương diện khác cũng là muốn thấy Tiêu Minh một mặt, để nhìn vị này quát tháo phong vân đại du quốc thất hoàng tử. Bây giờ hắn gặp sau khi, trong lòng đối với cái này Tề Vương cũng có bước đầu nhận thức, trong lòng càng lo lắng Ngụy Vương tình cảnh. Có điều hắn cũng mười phân rõ ràng, Tiêu Minh bây giờ ưu thế chỉ là dựa vào pháo thủ thành, nếu như chân chính hai quân ở giã ngoại đối chiến, Tiêu Minh vẫn không phải Ngụy Vương đối thủ. Hơn nữa đối phó Tiêu Minh cũng không phải hết cách rồi chỉ cần dựa vào ưu thế binh lực vây thành cái một năm nửa năm, đủ để đánh bại hắn. Trưng 266, Lưu Dân. Thanh Châu Nhật Báo, Thanh Châu Nhật Báo, Thanh Châu dệt Phường chiêu Thu Nữ Công, một tháng một lượng bạc. Húc Nhật Đông Thăng, đẩy giá lệnh, sáng sớm Thanh Châu phố lớn ngõ nhỏ trên liền xuất hiện báo đồng âm thanh. Theo báo chí ở Thanh Châu bị bách tính dần dần tiếp nhận, một ít trong tay có thửa tiền thư sinh cũng nuôi thành đọc báo chí quen thuộc. Hơn nữa báo chí giá cả cũng là một hàng lại hàng bây giờ mua một phần báo chí cũng là không đau không dương sự tình thậm chí có bách tính sẽ chuyên môn mua lại báo chí lấy về để đọc sách hải tử niệm cho mình nghe dệt phương chiêu thu nữ công một lượng bạc một tháng ta có nghe lầm hay không một ăn mặc cũ nát áo đông láo hán tự đủ tiếp theo hắn bước nhanh hướng đi bán báo báo đồng hỏi trẻ con ngươi nói có đúng không là thật sự báo đồng khuôn mặt nhỏ đông đến đỏ chót con mắt quay một vòng nói rằng ngươi mua báo chí ta sẽ nói cho ngươi biết người hoa nhi này tử Hỏi một câu liền muốn mua báo chí sao? Lao Hán nắm chặt trong tay ba cái miếng đồng, đây là hắn mua mét tiền. Ở báo chí càng ngày càng thịnh hành Thanh Châu, báo đồng số lượng cũng từ từ bắt đầu tăng lên, hiện tại báo đồng trong lúc đó cạnh tranh cũng kịch liệt, dù sao ai cũng muốn nhiều bán một phần báo chí. Nhẫn nhịn giá lạnh, báo đồng tự nhiên không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, hắn nói rằng, đó là đương nhiên, đây là qua báo chí nội dung, nếu như đều nói cho ngươi, ta tờ báo này liền không có cách nào bán. Lao trượng, ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Không muốn ta liền đi. Chờ đã, chờ chút. Ta mua, bao nhiêu tiền? Lao Trượng nói rằng ba đồng tiền. Báo đồng nói rằng như thế quý. Lao Trượng ngâm đen che kín vết chai tay cầm trong tay miếng đồng càng chặt. Không mắc, cũng là 2 lạng mét tiền, một cái bánh bao tiền. Báo đồng con mắt lượn lên, tiếp theo hắn đánh giá một chút lão hán, hỏi, lão Trượng, nghe lời ngươi khẩu âm không phải người địa phương đi. Lão hán nghe vậy lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Hắn xác thực không phải Thanh Châu người địa phương, mà là từ Hoạt Châu tới được lưu dân, bởi vì thổ địa bị ngang ngược chiếm lấy, cái kia ngang ngược lại muốn cướp con gái của hắn trở lại làm thiếp, con trai của hắn liền nhất thời kích phẫn giết cái kia ngang ngược, bị địa phương phủ nhà truy nã. Hết cách rồi, hắn mới từ Hoạt Châu trốn ra được, trên đường thời điểm, hắn nghe nói Thanh Châu không có ngang ngược, liền dẫn người một nhà đến nơi này. Bởi vì rất nhiều ngang ngược trong lúc đó đều là có liên hệ, hắn sợ sẽ chạy trốn tới một chỗ lại sẽ bị tiếp tục đuổi bắt. Vì lẽ đó cân nhắc bên dưới, hắn cắn răng một cái, mang theo ra người đi rồi bốn bách lý đường đến Thanh Châu, mà lúc này trên người hắn lộ phí cũng tiêu hết, chỉ còn dư lại ba đồng tiền. Hiện tại một nhà già trẻ cũng chờ này ba đồng tiền mua mét ăn cơm. Nắm thật chặt ba văn miếng đồng, lão hắn do dự một chút, đồng nhiên nắm lấy báo đồng cầm trong tay báo chí, chạy đi liền chạy. Báo đồng tuổi chỉ có 9 tuổi, lão hắn động tác này đem hắn sợ đến bối rối, phục hồi tinh thần lại, báo đồng đồng nhiên hét dầm lêm, nắm lấy h có người cướp ta báo chí, nắm lấy cái kia lao hán. Có thể ở Thanh Châu đầu đường bán báo chí báo đồng đều có mấy phần lenh lợi, lúc này sao chịu chịu thiệt, theo sát không nghỉ. Không ít người người qua đường lúc này rồn dập nhìn sang, biết được báo đồng bị cướp sau khi, một ít Thanh Châu bách tính lập tức đuổi theo. Lao hán cầm báo chí liều mạng mà chạy, con trai của hắn trước đây ở một cái gia đình giàu có làm qua thư đồng, tờ báo này lấy về chính có thể để cho hắn xem. Hiện tại bọn họ đến Thanh Châu không có việc, Một tháng này một lượng bạc việc trên đi đâu tìm. Một bên quay đầu lại một bên chạy, dĩ nhiên, lão hán cảm giác phía trước có món đồ gì, quay đầu, hắn nhìn thấy một con ngựa cách mình càng ngày càng gần. A! Một tiếng hét thảm, lão hán ngã xuống, cùng trước mặt mã đụng phải kín. Lập tức, một an mặc áo đông thanh niên một mặt phiền muộn, nhưng là Tiêu Minh. Hắn đang chuẩn bị đi tới quân xưởng bố trí này hướng về trường An đưa pháo việc, không nghĩ tới một lão hán liền thẳng tắp hướng về phía hắn đánh tới. Triệu Long Triệu hổ sợ hết hồn, để dưới đao mã liền đi tới. Lao Hán lúc này ngẩng đầu lên, nhìn thấy sáng loáng mã tấu, nhất thời sợ đến sủi lơ ở địa, nghị thầm song. Báo đồng lúc này cũng đuổi lại đây, nhìn thấy Tiêu Minh, lập tức không người nói, thảo dân tham kiến điện hạ. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, nhìn thấy không ít bách tính đều ở đuổi theo cái này Lao Hán, hỏi, chuyện gì xảy ra? Về điện hạ, này Lao Hán đoạt thảo dân báo chí. Báo đồng âm thanh ngậm lấy non nước. Tiêu Minh nhất thời nở nụ cười. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được Thành Thành Châu còn có người cướp báo chí, hắn đối với Triệu Long nói rằng, giao cho phủ nhà xử trí đi. Dứt lời, liền tiếp tục hướng về quân xưởng đi tới. Lúc này Lao Hán đông nhiên quay về hắn mảnh dập đầu, gào khóc nói, lang Quân Tha Mạng, Lao Hán ta cũng là vạn bất đắc dĩ, ta một nhà già trẻ cũng sắp chết đói, chỉ là nghe nói dạy phường triều thu nữ công, ta nghĩ chính mình tôn nữ cũng có thể đi, lại không nỡ trong tay mua mét tiền mới sẽ như vậy, Lang Quân Tha Mạng à. Tiêu Minh gìm lại dây cương, kỳ quái nói, năm nay Thanh Châu được mùa, nhà ngươi sao còn không mét vào nổi. Tiếp theo Tiêu Minh bỗng nhiên cảm giác được người này khẩu âm không phải Thanh Châu khẩu âm, liền hỏi, ngươi không phải Thanh Châu người. Hộ tịch ở đâu? Lao Hán chỉ sợ người khác nói tới chuyện này, sợ đến cả người run rẩy. Lúc này Triệu Long cả giận nói, còn không từ thực đưa tới. Lao Hán chỉ phải nói, nào đó là hoạt châu người. Hoạt châu người? Tiêu Minh nhíu nhíu mày. Này Hoạt Châu ngay ở hiện đại trịnh Châu phụ cận, hỏi hắn, vậy ngươi vì sao ở đây? Triệu Long lúc này bỗng nhiên vang lên cái gì, nói rằng, Điện Hạ, trước đó vài ngày phủ nha đúng là thu được Hoạt Châu truy bắt khiến, để Thanh Châu phủ nha trợ giúp truy bắt một nhà năm miệng ăn người, còn có chân dung bị cùng đưa tới. Lời này vừa nói ra, lao hắn mặt sám như cho tàn, hắn lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới chạy trốn tới này Thanh Châu, vẫn là tránh không khỏi truy bắt. Tiêu Minh không để ý đến Triệu Long, mà là hỏi, các ngươi một nhà năm miệng ăn vì sao bị truy bắt? Lao hán than khổ một tiếng, bây giờ đã không thể trốn đi đâu được, hắn liền đem tình huống của chính mình nói một lần. sau khi nói xong, triệu long đung nhiên mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói rằng, thì ra là như vậy, lời nói như vậy này truy bắt khiến đúng là hoang đường. tiêu minh lúc này nói rằng, ngươi đi phủ nha cùng triển hương sương xác định việc này, nếu là này Lao hán nói tới là thật, liền thả hắn, nếu là vô tội liền thích đáng thu xếp. triệu long gật gật đầu, quay đầu. Tiêu Minh đối với Lão Hán nói rằng, nếu là thật như Lão Trượng từng nói, này truy bắt khiến ở Thanh Châu chính là một tấm giấy vụn, Lão Trượng không cần phải lo lắng. Lão Hán nghe vậy, nhất thời đại hỉ, cảm ơn Lang Quân, cảm tạ Lang Quân. Báo đồng lúc này cũng lộ ra đồng tình vẻ mặt, nói rằng, Lão Trượng ngươi vì là sao không nói sớm, sớm nói tờ báo này ta liền đưa cho ngươi, có điều ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta Thanh Châu là thu lưu dân, hơn nữa ở Thanh Châu sinh hoạt 2 năm lưu dân cũng có thể thu được Thanh Châu hộ tịch, có hộ tịch các ngươi liền có thể thu được thổ địa. Lao Hán một mặt khó mà tin nổi, chậm chậm tự nói, đây là có thật không? chương 267, ở ngoài tiêu pháo, thiện ý tiếng cười vang vọng ở thanh châu trên đường phố. nhìn Lao Hán vẻ giận mình, Tiêu Minh nói rằng, lão trượng, này tự nhiên là thật sự, không tin có thể đi phủ nha hỏi dò việc này. ngày sau chỉ cần ở thanh châu tuân thủ pháp luật kỷ cương, đàng hoàng lưu sinh, hai năm sau liền có thể thu được thanh châu hộ tịch. tạ lang quân, tạ lang quân. Lão Hán nghe vậy, thần sắc kích động. Hắn vốn tưởng rằng lần này chắc chắn phải chết, không nghĩ tới lại được cơ duyên này, không khỏi vui mừng lúc trước làm ra sự lựa chọn này. Báo Đồng lúc này nói rằng, trước mặt ngươi chính là Tề Vương Điện Hạ, lời nói của hắn sẽ không sai. Tề Vương Điện Hạ, Lão Hán một mặt khiếp sợ, lại bình tĩnh lại đến. Hắn nhìn thấy cái kia thanh niên công tử đã kỵ mã viên đi, chậm rãi chậm lên. Lão Hán trong lòng kích động, hắn đem ba đồng tiền kín đáo đưa cho báo Đồng, nói rằng, tờ báo này ta mua lại ai, không cần tiền. Báo đồng nói rằng, thế nhưng lão hắn cũng không quay đầu lại địa đi rồi. Hắn lần này trực tiếp đi tới phủ Nha, hỏi dò lưu dân sự tình sau khi phủ Nha sai dịch đem thanh châu lưu dân chính sách cùng hắn nói rồi một phen, hơn nữa ở phủ Nha, hắn đồng dạng gặp phải không ít nơi khác đến lưu dân. Những này lưu dân mục đích tới nơi này giống như hắn, đều là đến đây hỏi dò làm sao thu được thu xếp. Vừa nãy bên trong triển thứ sử nói rồi, gia nhập kiến trúc doanh, vận tải doanh. Đi quáng tràng cũng có thể, hiện tại những chỗ này rất thiếu người, hơn nữa nếu là có đặc thù tài nghệ, thời gian một năm liền có thể thu được Thanh Châu hộ tịch. Phủ Nha Môn ở ngoài, mấy cái lưu dân chính đang thảo luận, Lao Hán cũng ra nhập vào. Kiến trúc doanh, vận tải doanh, quáng tràng những thứ này đều là cú ly, có điều còn có thể đi những thương nhân khác xưởng, chỉ là đáng tiếc tề vương xưởng tựa hồ không thu lưu dân. Một người nói rằng, tại sao? Lao Hán hỏi. Là sợ chúng ta những này lưu dân bên trong lăn lộn gian tế, tề vương xưởng bên trong có thể đều là thanh châu bí mật, có người nói dùng đều là nô lệ, trừ phi là một ít không quá quan trọng xưởng mới sẽ nhận người, tỷ như này dạy phượng, ta trở lại liền chuẩn bị để ta bên trong người đi, một tháng một lượng bạc, đầy đủ ở thanh châu sinh hoạt. Đúng nha, đúng nha. Cái khác lưu dân dồn dập phụ hoạn. Có điều đoàn người cũng không cần căng thẳng, này thanh châu công tác rất nhiều, chỉ cần chịu khổ, ăn cơm no là không thành vấn đề. Ta đi tới bến tàu Giang Bao, một tháng này cũng có 500 đồng tiền. Lưu dân ngươi một lời ta một lời, tựa hồ đối với ở Thanh Châu sinh hoạt tràn ngập chờ mong, quan trọng nhất chính là ở Thanh Châu không có lung ta lung tung siêu cao thuế nặng, cũng không có ngang ngược ước hiếp bách tính. Ở đây sinh hoạt rất tự do. Lao Hán càng nghe trong lòng càng vui mừng, Thanh Châu nhiều như vậy chỗ tốt, chẳng khác gì là đến một thiên đường. Hắn lọm không eo, cầm báo chí rên lên cười nhỏ ra khỏi thành đi tới. Cứ việc hắn đói bụng ngủ gọi. Thế nhưng vừa nãy hắn lĩnh lưu dân chứng cầm này lưu dân trinh mỗi ngày có thể lĩnh 2 lạng mét, 3 người chính là 6 lạng mét, hắn phải trở về để con trai của chính mình cùng con gái đều đến lĩnh này lưu dân chứng Nói đến đây, lao hắn thần thái dễ dàng ra khỏi thành, ở ngoài thành một chỗ trong rừng cây có một lâm thời dựng phòng nhỏ, phòng nhỏ vô cùng đơn sơ, cũng chính là 4 cây côn gỗ chống đỡ lấy một ít cỏ chanh. Ở nhà lá bên trong là một tấm biến thành màu đen pha chăn đông, một cô thiếu nữ chính đang nhà lá ở ngoài nhóm lửa. Nhìn thấy Lão Hán trở về, có chút gầy yếu thiếu nữ hỏi, cha, Mẹ mua trở về rồi sao? Lão Hán sắc mặt có chút đỏ lên, do dự một chút không hề trả lời thiếu nữ vấn đề, mà là hỏi, ngươi ca đây? Ta ca đi trong sông chảo ngư đi tới. Thiếu nữ thấy phụ thân sắc mặt có chút dị thường, không khỏi hỏi, cha, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lúc này nàng đống nhiên nhìn thấy Lão Hán trong tay đồ vật, không khỏi hỏi, cha, trong tay ngươi là món đồ gì? Báo chí. Lão hán có chút hổ thẹn, lại hối hận vừa nãy nhất thời kích động, đem chỉ còn lại 3 đồng tiền cũng bỏ ra. Hai người chính nói, đồng nhiên một thanh niên âm thanh truyền đến, cha, ngươi đã về rồi, hắc, xem ta bắt được một con cá lớn, ngao trên mấy chén cháo, ngày hôm nay tổng sẽ không đói bụng. Nói, thanh niên sáng một cái trong tay cá chám cỏ, chỉ ít nặng 3 cân. Lão hán nhìn thấy ngư có chút kinh hỉ, nói rằng, cha lần này vào thành không có mua được mét, đúng là mua về một tấm thanh châu báo chí. Hơn nữa còn lĩnh một tấm lưu dân ở tạm chứng. Báo chí, đây là vật gì? Hai người nghi ngờ nói. Lao hán lúc này đem trong thành tao ngộ nói ra, thanh niên nghe vậy một mặt không vừa ý tư, thật sự, ngươi gặp phải tề vương điện hạ, tề vương điện hạ còn nói miễn chúng ta tội, để chúng ta ở Thanh Châu định cư lại. Lao hán mặt tươi cười, không khỏi gật gật đầu có điều điện hạ nói ngươi giết người sự còn phải trải qua phủ nha xác định, xác định sau khi mới sẽ có định luận. Thiếu nữ lúc này đối với ca ca nói rằng ca Đều nói tề vương nhân nghĩa, xem ra chúng ta lần này đến thanh châu này không sai, hiện tại chúng ta rốt cục có thể thoải mái vào thành, lại cũng không cần lo lắng bị đổi bắt. Thanh niên từng tầng gật gật đầu, thần sắc kích động, tiếp theo nắm quá Lao Hán trong tay báo chí xem lên, nói rằng, muội muội, chiêu này thu nữ công sự tỉnh hay là thật sự, này mặt trên còn có dệt phường vị trí, có điều muốn đi vào dệt phường nhưng là phải trải qua so đấu chân tuyển mới được. Lao Hán tự tin nói. Muội muội người ở trong thôn dệt may tay nghề nhưng là xưng tên, chúng ta không sợ so với, đi, việc này không nên chậm trễ, các ngươi đi làm lưu dân ở tạm chứng, đồng thời ngươi lại mang theo muội muội người đi một chuyến giải phường, nhìn, có thể không thể đi vào, này nếu như đi vào, nhà chúng ta ở này thành châu cũng là định ra đến, đến rồi. Thanh niên gật gật đầu, mang theo thiếu nữ không thể chờ đợi được nữa địa hướng về thành thành châu đi tới. Quân sưởng, Thiêu Minh chính đang kiểm tra chuẩn bị đưa tới trường án thảo. Hắn ở Thương Châu mấy ngày nay Quân sưởng vẫn đang bận rộn, ngoại trừ vì là đất phong sinh sản thảo, cũng ở sinh sản ở ngoài tiêu hình thảo. Vì để cho quân sưởng càng bí mật, cái này quân sưởng tiêu Minh cố ý thiết trí ở thành Thanh Châu ở ngoài đài trong núi. Từ thành Thanh Châu tiến vào Đà Sơn chỉ có một cái sơn đạo có thể đi, hơn nữa trong ngày thường Đà Sơn cũng hiếm người tích, bởi vậy quân sưởng càng ngày càng không dễ dàng bị dò xét. Bởi vì thường thường có người vào núi sẽ bị bảo vệ quân sưởng thị vệ phát hiện, lập tức trục xuất. Điện hạ, nay một ổ hỏa pháo đều ở nơi này. Dựa theo điện hạ dặn dò, vì giảm bất tầm bắn, pháo nòng pháo đoạn, tổng thể tới nói, tầm bắn có thể có chúng ta một nửa là tốt lắm rồi. Quân Sưởng ở vào trong núi thẳm một bên trong thung lũng, chỉ có một con đường đi về ngoại giới, ở quân Sưởng ở ngoài là một đại viện, pháo ở đây liền có thể tiến hành thí sạ. Tiêu Minh gật gật đầu, ngoại trừ giảm đoạn pháo nòng pháo độ dài, lần này đưa đi hỏa dược cũng là truyền thống, mà không phải hắn hạt tròn hỏa dược. Đã như thế này đủ để bảo đảm chính mình ở quân sự vũ khí trên ưu thế. Một trăm ổ hỏa pháo ở quân sưởng trong sân xếp hàng ngang vẫn là rất chấn động. Hắn nói rằng, hừng, rất tốt, hiện tại lôi ra một ổ hỏa pháo thí xạ một hồi, để bản vương nhìn tính năng làm sao. Trưng 268, đặc sự là bạn. Quân sưởng sân hai bên phần cuối đều là ngọn núi, bình thường thí xạ đều là lấy ngọn núi vì là mục tiêu xạ kích. Chân ký lúc này để thợ thủ công kéo nổ súng pháo trên bài bản. Tiêu Minh nhìn lại. Quả nhiên dường như Trần Kỳ từng nói, đám này pháo không chỉ độ dài giảm bớt, hơn nữa nòng pháo đường kính cũng giảm bớt. Pháo thiết kế lý luận tiêu minh đã từng cùng Trần Kỳ nói rằng, xem ra đây chính là hắn học đến nỗi dùng kết quả. Vì lẽ đó, lần này thỏa mãn không phải pháo, mà là quân sưởng đã có thể độc lập nghiên cứu phát minh cái khác loại hình pháo, đây mới là quân sưởng chân chính tiến bộ. Vây quanh ở ngoài tiêu hình pháo quay một vòng, tiêu minh lần thứ hai gật gật đầu, tổng thể tới nói, ở không cân nhắc đạn pháo tình huống. Quyết định pháo tầm bắn cùng uy lực chỉ có hai cái nhân tố, một là nòng pháo độ dài, một là đường kính. Đối với đường kính, tự nhiên là đường kính càng lớn, nòng pháo càng thô, uy lực càng lớn. Mà nòng pháo độ dài đối lập với đường kính, nòng pháo càng dài, càng có lợi pháo thang bên trong cao áp khí thể đối với đạn pháo tác dụng thời gian. Thời gian càng dài, đạn pháo sơ tốc càng lớn, tầm bắn cũng sẽ càng xa. Lợi dụng loại này nguyên lý, liền có thể thiết kế ra không đồng loại hình pháo. Hiện tại Thanh Châu đã có rồi pháo năng lực sản xuất. Bước kế tiếp, Tiêu Minh liền muốn hoàn thiện pháo hệ thống, để thanh châu chiến hạm có hàng tháo, dã chiến quân có dã chiến tháo, thủ thành binh sĩ có thủ thành tháo. Thuần thục nhét vào song xuôi, châm lửa sau khi theo một tiếng nổ vang, đạn pháo thẳng tắp bay về phía viễn vương. Ở 700 mét sau khi đạn pháo bắt đầu rưới rơi trên mặt đất lăn, cuối cùng đạn pháo gặp phải ngọn núi bị ngăn cản đỡ được. Bắn thẳng đến 700 mét tầm bắn, ưn, có thể, đã như vậy, bản vương liền để cấm quân đem này pháo trở đi. Tiêu Minh nói rằng. Không chỉ là Ngụy Vương ở Thúc, Tiêu Văn Hiên cũng vẫn ở Thúc Pháo Việc. Vì để cho Tiêu Minh mau chóng giao hàng, Cấm Quân thuyền đã đến Thanh Châu. Ngày hôm qua Ngụy Vương sứ giả đi rồi, sau khi Cấm Quân phụ trách vận tải pháo tướng lĩnh liền đến. Vị này tướng lĩnh tự xưng là Tân Biên hỏa khí doanh giáo úy, chuyên môn phụ trách pháo công việc. Nghe được hỏa khí doanh danh tự này, Tiêu Minh lúc ấy có chút không nói gì, e sợ chính mình lần này Thường Châu cuộc chiến chậm rãi đem Đại Du quốc dẫn vào hỏa khí thời đại. Tiêu Văn Hiên chuyên môn thành lập một hỏa khí doanh có thể tưởng tượng được hắn tâm tư. Kiểm tra ở ngoài tiêu hình tháo, tiêu minh theo Trần Kỳ tiến vào quân sưởng. Ở Hoàn Hình Sơn trong cốc, quân sưởng nhà sưởng từ Nam đến Bắc tổng cộng là 12 cái nhà sưởng, mỗi cái nhà sưởng bên trong thợ thủ công phụ trách không giống công tử Sắt thép luyện chế, bù mô, thiết mô rèn đúc, đổ bê tông, thanh lý, đánh bóng chờ chuốt không phải trường hợp cá biệt. Những này nhà sưởng tích không nhỏ, từ Nam đến Bắc một gian nhà sưởng có tới 100 mét trường, rộng 10 mét. Hôm qua ngụy Vương Sứ giả lại cho bản vương đưa tới 3 triệu lượng bạc, Trần Kỳ, ngươi này quân sưởng hiện tại thành Thành Châu đệ nhất kiếm tiền nhà giàu. Tiêu Minh cùng Trần Kỳ một bên trò chuyện, một bên tuần tra quân sưởng. Trần Kỳ tuét miệng cười, điện hạ, nếu ta này quân sưởng như thế kiếm tiền, có phải là lại muốn xây dựng thêm mấy cái nhà sưởng, này lương đồng cũng cho thợ thủ công môn đề cao một chút. Ha ha ha, ngươi này vừa đi nhậm chức, thành quân sưởng phường giam, vậy thì muốn bắt đầu từ bên. Tiêu Minh cười nói. Trần kỳ mặt cười khổ, điện hạ, trước đây không làm quan, hạ quan không hiểu, hiện tại làm phường giam mới rõ ràng này quan không dễ dàng làm, này quân sưởng hơn vạn cái thợ thủ công, mỗi cái thợ thủ công cũng phải sinh sống, ngón này đầu dư giả, mới có thể một lòng làm việc không phải. Hơn nữa bên trong không ít thợ thủ công vẫn là thân phận đầy tớ, điện hạ, người trước đây đã nói, nếu như bọn họ làm ra không sai, liền giải trừ bọn họ thân phận đầy tớ, cho bọn họ một thành châu hộ tịch, hiện tại một năm trôi qua rồi. Những này thợ thủ công có thể cũng chờ điện hạ ý của ngươi thế nào? Hừng, thân là một phương giam, vì là thủ hạ của chính mình thợ thủ công như chút phúc lợi là nên, ngươi nói đúng, bản vương họa bính cũng không thể vẫn như thế treo, không phải vậy này thành châu bọn đầy tớ sẽ nói bản vương nói không giữ lời, được rồi, ngươi đem một vài biểu hiện ưu dị thợ thủ công danh sách cho bản vương, ngày hôm nay bản vương đến rồi liền đặc sự đặt bạn. Tiêu Minh nói rằng, chân kỳ đại hỉ, nói rằng, được rồi, điện hạ, chờ. Ta vậy thì đi lấy danh sách. nghe vậy, tiêu minh cười khổ một cái, nguyên lai like này Trần Kỳ sớm có dự mưu. Có điều cái này cũng là chính là tiêu minh gần nhất dự định làm, lập tức liền muốn đến năm quan, thế nào cũng phải vì là một năm này chính vụ làm cái tổng kết, nên tưởng thưởng tưởng thưởng, nên trách cứ trách cứ. Đợi một lúc, Trần Kỳ đem một danh sách cầm tới. Danh sách chia làm hai cái bộ phận, một phần là nô lệ thợ thủ công, một phần là nắm giữ thanh châu hộ tịch thợ thủ công. Mỗi cái danh sách trên đều có 30 tên. Hơn nữa liên quan với này hai sách tổng cộng 60 người vì là cái gì có thể được loại này tưởng thường cũng viết rất rõ ràng. Tỉ như một người trong đó gọi Tống Trường Bình thợ thủ công suất lĩnh tiểu đội mỗi tháng sinh sản pháo số lượng nhiều nhất, đạt đến 6 môn. Ở quân xưởng, thợ thủ công môn là có nghiêm ngặt tổ chức, mỗi 100 người phân chia tiểu đội, một tiểu đội có một tên đội trưởng, ở quân xưởng, như vậy tiểu đội có 100 mà những tiểu đội khác một tháng trên căn bản chỉ có thể rèn đúc 3 ổ hỏa pháo khoảng trường trái phải, mà sở dĩ khác biệt to lớn đều là nhân vì cái này tống trường bình thường xuyên triệu tập tiểu đội người nghiên cứu này pháo công nghệ quy trình nghiên cứu ra một loại gọi liền đúc pháp rèn đúc phương thức, thay đổi một lần chỉ có thể rèn đúc một ổ hỏa pháo truyền thống phương pháp. Loại này liền đúc pháp thông qua một lẫn nhau liên tiếp nước thép tạo, có thể đồng thời đem nước thép rót vào 6 cái pháo mô bên trong, tiết kiệm lượng lớn nhiều lần đúc nóng nước thép thời gian hơn nữa đồng nhất cái phê thứ pháo chất lượng trên cũng trên căn bản sắp xỉ nhìn thấy cái này tống trường bình công hiến tiêu minh mặt lộ vẻ mỉm cười chính mình đang chuẩn bị mở rộng loại này liền đúc pháp, không nghĩ tới liền quân sưởng tượng người đã sớm phát hiện bởi vậy có thể thấy được quảng đại nhân dân trí tuệ là vô cùng khuyết thiếu chỉ là một dẫn dắt mà nhiệm vụ của hắn là dẫn dắt bách tính đem tự thân tiềm lực khai quật ra đã như thế nắm giữ tài nghệ mới càng thêm bền chắc cái này tống trường bình rất thông minh cái gì tài nghệ một điểm liền rõ ràng suýt chút nữa liền có thể vượt qua ta. Trân Kỳ cười nói, hơn nữa này Tống Trường Bình còn là một nô lệ, có người nói cha mẹ đều ở tạo thuyền Phượng. nếu là điện hạ có thể làm cho cả nhà bọn họ ở năm quan thời điểm đoàn viên một hồi, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Tiêu Minh chậm rãi gật gật đầu, hiện tại hắn thiếu thốn nhất chính là đột xuất nhân tài, sinh sản trên thực tế mới có thể lấy ra chân chính có người có bản lĩnh. Trân Kỳ dù sao tinh lực có hạn, mà quân sưởng sau đó nhiệm vụ sẽ càng ngày càng nặng. Chỉ là này một ổ hỏa pháo liền đủ trần kỳ giàn vật có cái này tống trường bình hắn đúng là có thể bồi dưỡng một hồi, vì sinh sản sớm chủ bị nhân tài. Tướng quân xưởng pháo gen đúc phiên phiên, đáng giá ngợi khen, hiện tại ngươi liền triệu tập thợ thủ công đi. Tiêu Minh nói rằng, trần kỳ gật gật đầu, lúc này hạ lệnh thợ thủ công môn toàn bộ ở trong sân tập trung. Cầm danh sách, Tiêu Minh đến trong sân, nhìn một đám thợ thủ công, trong lòng dị thường chân thận. Trường 269, pháo vào Trường An. Sơn phong từng trận mang theo một kia rít gạo thành âm. Lúc này Tiêu Minh nói rằng, chư vị, hôm nay bản vương đến đây khí giới tư, một là vì này phá việc, một nhưng là vì tưởng thưởng trong các ngươi công lao chác thợ thủ công, có công tất thưởng, từng có tất phạt, này chính là bản vương luôn luôn kiên trì chuẩn tắc. ở các ngươi tiến vào thành châu mỗi cái xưởng thời điểm bản vương cũng từng cho các ngươi đồng ý, bây giờ bản vương liền muốn đổi tiền mặt, thực hiện cái này lời hứa. Tiêu Minh tiếng nói vừa rước, không ít thợ thủ công lộ ra vẻ kích động, Lúc trước Trần Kỳ đã đem bọn họ công lao ghi chép xuống, bọn họ vẫn chờ đợi này một ngày. Tiếp theo Tiêu Minh nói rằng, hiện tại ta niệm đến tên đem giải trừ thân phận đầy tớ, thu được Thanh Châu hộ tịch, từ đó nắm giữ Thanh Châu bách tính tất cả quyền lực lợi. Tống Trường Bình, Đặng Hoài Viễn, Doãn Hưng Kiện, Trần Vĩ. Mỗi một cái tên từ Tiêu Minh trong miệng nói ra, bị điểm đến tên thợ thủ công kích động cả người run rẩy. Trần Kỳ lúc này nhìn về phía đứng phía trước nhất một người tuổi còn trẻ thợ thủ công. Cái này thợ thủ công tuổi cũng là trường 20 tuổi, lúc này hắn đã lệ rơi đầy mặt. Hắn bản lấy vì là vận mệnh của mình sau đó chính là sinh tử làm nô, sinh nữ vì là sướng, đời đời kiếp kiếp vì là tiện dân, loại suy sụp vật. Thế nhưng hiện tại thời khắc này, hết thể đều thay đổi. Hắn cũng từng hoài nghi, hoài nghi tể vương chỉ là tùy tiện nói một chút, sẽ không chân chính cho bọn họ tự do. Rất nhiều nô lệ đều là ý nghĩ này, vì lẽ đó bọn họ ngơ ngơ ngác ngác, quá một ngày là một ngày là một ngày hòa thượng và một ngày trung. Có điều không giống chính là hắn ký đến cha mình, bất luận ở cái gì tình cảnh bên trong đều muốn đàng hoàng là người, cẩn trọng làm việc. Vì lẽ đó, hắn vẫn rất nỗ lực, cũng chính bởi vì hắn nỗ lực, trần kỳ đem hắn từ khí giới tư mang tới quân sưởng, hơn nữa còn để hắn làm đội trưởng. Cảnh ngộ tăng lên không chỉ có không có để hắn thỏa mãn, hơn nữa hắn càng thêm nỗ lực, nghiên cứu 3 tháng hắn rốt cuộc tìm được tăng lên pháo rèn đúc hiệu xuất liền đúc pháp. Vì thế, Trần Kỳ ở xưởng bên trong đại đại khích lệ hắn một phen, nhận lời vì hắn xin mời công, mà trên thực tế, hắn làm được. Liếc nhìn Trần Kỳ, Tống trưởng bình tràn đầy nước mắt trên mặt phóng ra nụ cười. "Cát Minh, 30 thợ thủ công tên nhập xong, Tiêu Minh nói rằng, này 30 nô lệ thợ thủ công kể từ hôm nay liền không còn là nô lệ, hộ tịch quân xưởng sẽ vì các ngươi công việc, mà Tống trưởng bình công lao trách, không chỉ bản thân đem thu được thành châu hộ tịch, người nhà của ngươi cũng sẽ thu được thành châu hộ tịch." Bản Vương sẽ ở thành Thành Châu vì ngươi đặt mua một chỗ bất động sản, sau đó, nhà các ngươi người liền có thể đoàn tụ, ngươi hài lòng không? Thỏa mãn. Tống trường Bình la to một tiếng, hai tay ôm quyền chậm rãi quỳ xuống, hắn liên tục dập đầu, gào khóc nói, tạ điện hạ, tạ điện hạ. Tiêu Minh đi lên phía trước, đem Tống trường Bình nâng dậy, hắn đối với một đám thợ thủ công nói rằng, Bản Vương biết các ngươi rất nhiều người không tin ta, hiện tại các ngươi nên tin chưa, chỉ muốn các ngươi chịu nỗ lực, ở Thanh Châu, tất cả đều có khả năng. Các ngươi chẳng những có thể thu được thân thể tự do, các ngươi tử nữ còn có thể lại thành châu đến trưởng, sau đó thậm chí còn có thể làm quan. Tiêu Minh âm thanh vang dội, tuyên truyền rắc nộ, không ít thợ thủ công xấu hổ cúi đầu, bọn họ chịu đủ lắm rồi hào tộc quan lại lừa dối, không lại tin tưởng bất luận người nào, thế nhưng hiện tại bọn họ phát hiện mình sai rồi. Hiện tại bọn họ rất hối hận, nhớ tới trước đây cười nhạo Tống Trường Bình thời điểm, bọn họ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, bây giờ Tống Trường Bình thu được tự do. Mà bọn họ vẫn là thân phận đầy tớ, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Có điều đồng thời, bọn họ cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mạnh mẽ nỗ lực, thoát khỏi thân phận đầy tớ. Nhìn nô lệ thợ thủ công môn không phải trường hợp cá biệt vẻ mặt, tiêu minh nghĩ thầm mục đích của chính mình đã đến. Hắn liền muốn đắp nặn một loại gian khổ lao động, hưởng phúc ở phía sau xã hội bầu không khí. Bởi vì hiện tại hắn nhất định phải nô lệ, đất phong bách tính cũng nhất định phải nỗ lực. Một hai cuộc chiến tranh thắng lợi còn chưa đủ lấy chứng minh từ đây Thanh Châu liền an ổn. Lơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên dày, đây mới là tất cả mọi người nên nhớ kỹ. Tưởng thưởng nô lệ thợ thủ công, Tiêu Minh lại tưởng thưởng Thanh Châu hộ tịch thợ thủ công, lần này tưởng thưởng chính là lấy tư cổ vũ, dù sao đối với bọn họ tới nói bạc chính là to lớn nhất nhu cầu. Ở quân xưởng luận công hành thưởng sau khi, Tiêu Minh trở về Thanh Châu, dựa vào quân xưởng thế, hắn để Thanh Châu ở mỗi cái xưởng bên trong cũng đồng dạng triển khai tưởng thưởng biện pháp. Mà đồng thời qua báo chí cũng phối hợp tuyên truyền việc này, lớn như vậy phí hoàng hốt, mục đích của hắn chỉ có một, vậy thì là tăng cao thợ thủ công tính tích cực. Dù sao tích cực cùng tiêu cực trong lúc đó khác nhau rất lớn, một tiêu cực thợ thủ công biến thành tích cực trạng thái, chí ít có thể mang công tác hiệu suất tăng lên gấp 3 trở lên. Mà ở năm quan trước, Thanh Châu xưởng bởi vì thưởng phạt việc vô cùng náo nhiệt thời gian, Thanh Châu 100 ngoài cửa tiêu hình pháo cũng đến Trường An. Trong thư phòng, tiêu văn hiên chính đang phê chữa tấu chương lúc này Phùng Đức Thủy bỗng nhiên một đường nhanh chạy xuống vào, bởi vì chạy trốn quá nhanh, Phùng Đức Thủy bỗng nhiên dưới chân không vững, nào vào Tiêu Văn Hiên dưới chân. Tiêu Văn Hiên cười nói, đến Thủy, này còn không tới đến, ngươi làm sao liền cho chấm đến rồi cái phục sát đất. Phùng Đức Thủy bỏ lên, đau nhè răng trợn mắt, thế nhưng vẫn cứ cười đùa nói, vậy Hạ, lão nô hôm nay không phải là hành này đại lễ, mà là chạy trốn quá nhanh ngã chống vó, vậy Hạ, này Tề Vương Pháo đã đến hỏa khí doanh. Pháo đến, ngươi nói thật chứ? Tiêu Văn Hiên đột nhiên đứng lên đến, nắm lấy Phùng Đức Thủy hung hăng lay động, thần sắc kích động, Hoàng thượng, lão nô xương muốn tan vỡ rồi. Phùng Đức Thủy cười khổ từng trận, lão nô nhưng cho tới bây giờ chưa từng lừa bệ hạ. Thật sự đến. Tiêu Văn Hiên nghe vậy, cười ha ha. Lúc này, hắn thả tay xuống bên trong bút lông liền đi ra ngoài, nói, mau dẫn chấm đi xem xem. Phùng Đức Thủy bận bịu đuổi theo ra đi. Bệ hạ, ngươi chậm một chút, phủ thêm yêu cầu, chờ để cho đông. Tiêu Văn Hiên nơi nào chịu dừng bước lại. Giờ khắc này, hắn phảng phất trở lại 20 tuổi, đi lại cường tráng, bước chân như phi. Đối với hắn mà nói, này không chỉ là 100 ổ hỏa pháo, vẫn là hoàng gia một lần nữa xác lập trí cao địa vị thời khắc. Vì thế, hắn để Phung Đức Thủy thông báo hết thẻ trường an quyền quý đi tới hỏa khí doanh, hắn muốn cho có người đều nhìn thấy cấm quân có pháo. Để một ít quan chức đem tin tức này mang cho bọn họ chủ tử sau lưng. Hỏa khí doanh, lúc này đến từ Thanh Châu 100 ổ hỏa pháo ở Đại Doanh bên trong xếp hàng ngang. Pháo trên che lại màu xám bài bạt. Đại doanh ở ngoài, các binh sĩ phòng giữ nghiêm ngặt, một ít tin tức tướng lĩnh sớm đến, thế nhưng không có được ra lệnh cho bọn họ không thể để cho bất kỳ hỏa khí doanh ở ngoài tướng lĩnh tiến vào. Mà hỏa khí doanh binh lính nhìn những này bị vải bạt che lại đồ vật đều là vô cùng hiếu kỳ, không hiểu loại này được gọi là pháo đồ vật đến cùng là dung mạo ra sao. Tiêu Văn Hiên rời đi Hoàng Cung trực tiếp hướng về thành trường An Cửa Nam mà đến, hỏa khí doanh trụ sở chính đang Nam Thành ở ngoài. Phùng Đức Thủy đã thông báo mỗi cái trọng yếu văn võ quan chức cùng đến gặp xem loại uy lực này to lớn hỏa khí, cái này cũng là Tiêu Văn Hiên hướng về khác họ phiên vương biểu diễn thực lực thời điểm. Chương 270, Dọa Liệu Thái Tử. Tiếng võ ngựa từng trận, Thành Trường An bên trong bách tính nhanh chóng né tránh ở con đường hai bên. Bọn họ nhìn trên đại đạo cưỡi ngựa chạy như điên quan chức nghị luận sôi nổi, như vậy hỗn loạn cảnh tượng chỉ có man tộc gắp sắt Trường An thời điểm mới phải xuất hiện. Lúc này bọn họ không khỏi phạm vào nói thầm. Trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Cưới ngựa, tiêu văn hiên một đường bay nhanh, nhiều như vậy năm hắn có rất ít như thế lúc cao hứng, mà một năm này việc vui gộp lại so với quá khứ 10 năm đều nhiều hơn. Mà này đều là tiêu minh mang đến, nghĩ tới đây, tiêu minh ở trong lòng hắn phân lượng vừa nặng một phần. Phỉ tệ, người cũng nhanh lên một chút, thật sự phiền phiền nhếu nhếu, gấp chết ta rồi. Trong cung tiểu hoàng môn khắp nơi thông báo thành trường an bên trong quan chức, La Quyền cũng được lời nhắn, biết được tin tức sau khi, hắn vui mừng khôn xiết. Lập tức đến tìm phỉ tể cùng đi vào. Nay pháo La Tín ở Trường An thời điểm có bao nhiêu cùng hắn đề cập, hơn nữa La Tín ở Thành Châu phụ trách chính là pháo binh, bởi vậy La Quyền càng ngày càng vừa ý pháo. Phỉ tể một bộ lười biếng dáng vẻ, nói rằng, ngươi cũng được tiểu hoàng môn lời nhắn. Đều chiếm được, hiện tại Chu tức trên đường cái hướng nam đi quan trước, không đều là bởi vì pháo sự tình sao. Đừng làm phiền, đi mau, đây chính là ngươi con rể đưa tới. La Quyền nói rằng, La Tín nói này pháo một pháo liền biết đánh nhau nát một đạo tường đá, cũng không biết thật hợp giả, ta đều không kịp đợi. Này không liền đi sao? Phỉ tể tuy rằng động tác trên lời biếng, trong lòng kỳ thực cũng rất gấp, chính như La Quyền từng nói, đây chính là tương lai mình con rể đưa tới bà bối, hắn có thể không thèm để ý sao? Chỉ là này ở bề ngoài vẫn là muốn giữ lại điểm bộ mặt, không muốn bị quan lại khác cười nhạo. Hai người một đường nói, ra cửa nam theo một đám quan chức phía sau đi, sắp tới hỏa khí doanh trụ sở. Lúc này hỏa khí doanh đã bị văn võ quan chức vì bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, không ít quan chức đều là châu đầu ghé thay thỉnh thoảng chỉ vào ngoài cửa đổ vật. Thái tử chờ một các hoàng tử cũng đến, lúc này đều ở tiêu văn hiên bên người. Tiến vào hỏa khí doanh, hai người nhìn thấy một trăm đen nhánh đồ vật bãi thành một loạt, trên đất là màu đen vài bạn, xem ra là bị vừa hất hạ xuống. La quyền cùng phỉ tể hướng bên trong chen chen, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, nói vậy chính là trong truyền thuyết áo Tiêu Văn Hiên trước hết đến hỏa khí doanh, này vải bạt cũng là hắn để xúc lên, lần này Tiêu Minh một lần đưa tới 100 ổ hỏa pháo, mà đến tiếp sau còn sẽ không ngừng tháo, đương nhiên, tiền đề là triều đình cũng đến chi. Ở pháo trước mặt vòng tới vòng lui, Tiêu Văn Hiên vẻ mặt hưng phấn, hắn vừa nãy thử một chút, cái tên này rất nặng, hắn đẩy đều không đẩy được, có điều Tiêu Minh đúng là không có cùng hắn nói dối, này pháo xác thực cùng hỏa đồng dáng vẻ rất giống. Lần này tùy Tùng đại pháo đến còn có thanh châu ba cái pháo binh. Bọn họ sẽ ở trường an đợi một thời gian ngắn giáo viên hỏa khí doanh làm sao sử dụng tháo, dù sao này pháo thao tác vẫn có một bộ quy trình. Dù sao đối với đưa đến trường an tháo, hắn hay là muốn phục vụ đúng chỗ, dù sao quan hệ này đến Tiêu Văn Hiên có thể hay không thống khoái mà cho bạc. Nhìn màu đen tháo, Tiêu Văn Hiên trong lòng đắc ý, lúc này hắn nhìn thấy chui vào La quyền cùng vị tệ, nói rằng, đến đến đến, đến chấp liền chờ các ngươi lại đây, thử xem này pháo uy lực. La quyền đi tới tỉ mỉ mà đánh giá cháy pháo hai tay thỉnh thoảng ở pháo thân pháo trên vuốt nhẹ, dây nặng kim loại làm cho hắn kinh ngạc trong lòng. Cuối cùng, hắn còn đem mặt kề sát ở nòng pháo đi vào trong nhìn kỹ một chút. Phu hoàng, này pháo có điều cùng hỏa đồng giống như vậy, cũng không đặc biệt gì mà. Thái tử dùng chân đá đá pháo, một mặt xem thường. Hắn hôm nay thái tử vị trí vững chắc, trong lòng biết triệu vương giúp không ít bận rộn, bởi vậy luôn luôn cùng triệu vương có cùng ý tưởng đen tối. Hơn nữa hắn cùng triệu nguyên lương vô cùng thân thiết, biết được triệu nguyên lương ở thanh châu chịu đủ. Hắn vô cùng tức giận, lúc này nói làm thấp đi nổi lên pháo. Tiêu văn hiên nghe vậy có chút không nhanh, có điều hắn hiện tại chính cao hứng cũng không muốn hỏng rồi hứng thú. Liền nói rằng, pháo làm sao không làm miệng nói, đương nhiên muốn nhìn một chút cụ thể uy lực. La quyền gật gật đầu, đúng nha, hoàng thượng, liền để chúng ta nhìn này pháo đến cùng uy lực làm sao. Tiêu văn hiên lúc này cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn nói rằng, chấm chính có ý đó, hôm nay liền để chư vị ái khanh nhìn một cái này pháo uy lực. dứt lời. Tiêu Văn Hiên để Thanh Châu đến pháo binh tự mình biểu thị một phen. Này ba cái pháo thủ đến trước, tiêu minh là có bằng rào, để bọn họ cần phải nghe theo Tiêu Văn Hiên, liền ba người lưu loát điệu từ pháo một bên hỏng đạn bên trong lấy ra công cụ. Dựa theo quy trình đem hỏa dược nhét vào vào pháo bên trong. Ở châm lửa trước, một pháo thủ đối với Tiêu Văn Hiên nói rằng, Hoàng thượng, xin mời che lô thai, này pháo tiếng vang rất lớn, khủng sẽ kinh ngạc Hoàng thượng. Còn có che lô thai? Tiêu Văn Hiên không rõ thế nhưng vẫn là dựa theo pháo binh yêu cầu làm. Những đại thần khác nhìn thấy cũng là đồng dạng che lô thai. Có điều thái tử lúc này lại một mặt xem thường, đối với hai hoàng tử, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử nói rằng, nguyên lương nói rồi, này pháo uy lực chỉ thường thôi, không cần căng thẳng. Hắn nhưng lại không biết triệu nguyên lương là vì làm thấp đi pháo cố ý mà thôi, nói tới đại thể không phải lời nói thật. Hai hoàng tử ba người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ có thể không giống thái tử ngu ngốc như vậy, vẫn là che lô thai chỉ còn dư lại thái tử một người rào rạt đắc ý, tựa hồ chờ chế dễ ở hỏa khí trong doanh trại một bên là cái rừng cây nhỏ, pháo binh đem pháo nhắm vào rừng cây, lại thấy tiêu văn hiên che lỗ thay, lúc này nhen lửa kích nổ, với anh ánh lửa phun ra, đại địa chấn chiến, sấm nổ bình thường tiếng vang truyền đến, trong ngay mắt thái tử ở nổ vang bên trong cả người sợ đến ngốc nhược một kề, tiếp theo thân thể của hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, hai chân cũng khẩn run rẩy theo lên, từng tiếng một tấm áp ở trong quân bốc lên dĩ nhiên là bị dọa đến tiểu tiện. hai hoàng tử chờ người lúc này buông lòng tay ra, kinh ngạc trong lòng. này pháo âm thanh dường như lôi minh giống như vậy, hỏa khí doanh ngựa bị dọa đến liên tục khí rẻ. vừa nãy bọn họ thậm chí cảm thấy dưới chân thổ địa chấn động. có điều nhất làm cho bọn họ khiếp sợ chính là rừng cây nhỏ bên trong răng rác, Răng rác, răng rác liên tục ba viên to bằng cái bát thụ chặn ngang bẻ gãy. tiêu văn hiên sắc mặt cũng có chút tái nhợt. có điều kinh hỉ nhiều kinh hãi. này rừng cây cự ly hỏa khí doanh hai trăm dù vậy. Còn có ba cây bẻ gãy này đủ để chứng minh pháo uy lực. Chúc mừng, Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, có như thế lợi khí, cấm quân đem thiên hạ khó tìm địch thủ. Phung Đức Thủy sau khi hết khiếp sợ, lập tức đập lên định nọt. Tiêu Văn Hiên không nói gì, mà là đi tới pháo bên cạnh, hắn ở pháo thân pháo trên phát hiện thanh châu bốn chữ. Trên mặt duy trì bình tĩnh, Tiêu Văn Hiên nhưng trong lòng dường như sóng to gió lớn, này pháo dưới cái nhìn của hắn uy lực quả thực vô cùng khó tin. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tiêu minh có thể bảo vệ thương châu, man tộc lần thứ nhất nhìn thấy loại vũ khí này thời điểm, khẳng định so với hắn càng thêm chấn động, càng thêm hoảng sợ. Nếu là đem này pháo đặt ở đầu tường, ai dám xem thường công thành. Trưng 271, hàng gái. Nhàn nhạt màu xanh yên vụ ở hỏa khí doanh bồng bền, hỏa dược mùi vị tràn ngập trên không trung. 8. Một đám văn thần sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể của bọn họ lúc này còn có chút nhuyễn. Võ tướng môn tuy nói so với các quan văn cường không ít, nhưng cũng đồng dạng tâm thần đều run rẩy. bọn họ chưa từng từng thấy kinh khủng như thế vũ khí, không nói này đạn pháo xuyên thủng bạt cây, mặc dù là này lôi minh bình thường tiếng vang cũng đầy đủ gây nên kỵ binh hỗn loạn. La Quyền trước đây chỉ là từ la tín trong miệng biết được pháo huy lực rất lớn, thế nhưng cụ thể bao lớn hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được này pháo huy lực đến cùng làm sao? Hoàng thượng, pháo huy lực khổng lồ như thế, chính là giết địch lợi khí. Này một trăm không đủ thần cho rằng còn ứng tiếp tục hướng về Tề Vương pháo lấy kinh sợ bọn đạo trích. La quyền Ôm quyền nói rằng, "Phỉ Tề Tử pháo chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, tương tự không người nói, "Hoàng thượng, La đại tướng quân nói không sai, như vậy thần binh lợi khí làm càng nhiều càng tốt mới vâng." Tận mắt chứng kiến pháo uy lực, Tiêu Văn Hiên trong lòng sớm đã có tính toán, đây là hiếm thấy kéo dài cùng cái khác phiên vương quân lực trình độ cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai vị khanh nói có lý, sau khi trở về chấm liền dưới chỉ để Tề Vương lại cho Trường An tiếp tục pháo. Tiêu Văn Hiên khoan khoái địa cười nói, đến đây xem xét một các hoàng tử nhìn thấy phá huy lực sau khi từng cái từng cái vẻ mặt khác nhau. Nghĩ đến Tề Vương trong quân hiện tại liền trang bị lượng lớn pháo, trong lòng bọn họ nhất thời nổi lên mù mịt, mãnh liệt như vậy Tề Vương, vạn nhất bọn họ tương lai đăng cơ, nên xử lý như thế nào. Tiếp theo bọn họ nhìn về phía trật vật Thái Tử, trong lòng đống nhiên có chút thoải mái, hiện tại tối nên lo lắng hẳn là Thái tử đi. Âm mầm tiếng pháo kéo dài ở hỏa khí trong doanh trại vang lên một lúc, tham thiết cảm thụ quá mức pháo huy lực Tiêu Văn Hiên rốt cục thỏa mãn, lúc này hắn nhìn về phía hồng đạn bên trong đạn pháo nhíu nhíu mày, chỉ là như thế một lúc, hồng đạn bên trong 16 đạn pháo liền toàn bộ bị đánh xong. Hắn rõ ràng địa nhớ tới, này pháo đạn pháo cũng là cần bạc, hơn nữa này đạn pháo giá cả còn không ít, một viên đạn pháo 20 lượng bạc, này 16 đạn pháo đánh ra đi, nhưng dù là hơn 300 lượng bạc. Tuy nói lần này pháo là 821 mụn, Thế nhưng ngôi ổ hỏa pháo bố trí đạn pháo nhưng có 300, mà đây chính là 6.200, hầu như cùng pháo như thế tiện, mà này còn không bao gồm hỏa dược. Nghĩ tới đây pháo sẽ tiêu hao lượng lớn vật lượng, hơn nữa kiến thức pháo cùng hỏa đồng rất tương tự sau khi, hắn bỗng nhiên ngông hàng nhái pháo ý nghĩ. Tiêu Minh đem pháo kỹ thuật nói như vậy vô cùng kỳ diệu, hắn đúng là muốn nhìn một chút đến cùng có phải là thật hay không có chuyện như vậy. Nếu như hàng nhái không ra đúng là thôi, nói rõ rèn đúc pháo xác thực rất khó, này bạc hoa cũng đang giá. Thế nhưng nếu là dễ dàng hàng nhái đi ra, hắn liền muốn gõ một cái tiêu minh. Bởi vì hắn có thể hàng nhái đi ra, nói rõ này pháo cũng sẽ không là bí mật gì, tiêu minh là ở khi quân vong trên, cố ý khuyết đại. Dù sao lúc đó tại triều công đường, hắn trong lòng biết tiêu minh không vui giao ra pháo kỹ thuật, thêm vào lo lắng kỹ thuật bị đánh cắp, liền mới để pháo kỹ thuật ở lại Thanh Châu. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn là muốn độc chiếm pháo kỹ thuật. Cả triều văn võ đều kiến thức pháo huy lực, tiêu văn hiên mục đích cũng đặt đến biết được tin tức này sau khi e sợ khác họ phiên vương môn nhất định sẽ đứng ngồi không yên đi trở lại trong cung tiêu văn hiên lập tức để phùng đức thủy bí mật để khí giới tư phụ trách hỏa đồng đem tắc giam phương thành hưu gọi tới nay pháo ngươi cũng kiến thức đi tiêu văn hiên hỏi phương thành hưu nói bởi vì phương thành hưu phụ thân là đem tắc giam mà hắn lại kế thừa phụ thân chức vị có thể nói là tử thừa phụ trước hoàng thượng gặp sát thực uy lực rất lớn quá hỏa đồng mấy lần phương thành hưu trong lòng chua xót Bọn họ phương gia luôn luôn bởi vì Hỏa Đồng mà đến, hiện tại pháo vừa ra, hắn Hỏa Đồng đúng là không người hỏi thăm, bởi vậy hắn căm tức một trận. Hơn nữa, Lam pháo vẫn không có tiến vào trường an thời điểm, ở các loại trường hợp cũng thường xuyên làm thấp đi pháo, hiện tại chân chính kiến thức, hắn lại lòng sinh đố kỵ. Hừ, đã như vậy, khí giới tư có thể không phòng chế pháo." Tiêu Văn Hiên từ tốn nói. Phương Thành Hữu nghe vậy, tinh thần chấn động, này chính là hắn tìm về Phương gia bộ mặt thời điểm, liền nói rằng, hoàng thượng Này hỏa đồng cùng pháo bảy, tám phần tương tự, hạ quan cho rằng, có điều là độ dài cùng độ dài không giống, nếu là hỏa đồng dài hơn to thêm, đến thời điểm lại thêm đại hỏa dự đo, nói không chắc có thể cùng pháo sánh vai. Thật sao? Tiêu văn hiên lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hắn nói rằng, đã như vậy, ngươi hiện tại liền trở lại để khí giới tư hàng ngái pháo, chấm để hỏa khí doanh cho ngươi đưa một ổ hỏa pháo quá khứ, ngươi cần phải cẩn thận nghiên cứu. Vâng, bệ hạ. Phương Thành hữu đại hỉ Phất phất tay. Tiêu Văn Hiên để Phương Thành Hữu lui ra. Rời đi hoàng cung, Phương Thành Hữu hướng về khí giới tư đi đến, mà lúc này một chiếc xe ngựa bỗng nhiên đứng ở bên cạnh hắn. Phương Tắc Giàm, thái tử cho mời. Trong xe ngựa lộ ra một tấm dàn khuôn mặt, người này chính là Đông Cung thái tử Chiêm Sự Triệu Phát Dương. Đại du quốc thái tử chỗ ở được gọi là Đông Cung, vì tương lai đăng cơ, vì là đế Đông Cung có chính mình một bộ quan chế, trên căn bản tương đương với một tiểu triều đình. Cái này Triệu Phát Dương chính là Đông Cung thái tử Chiêm Sự Phụ trách trưởng quản đồng Cung Sự Vụ, thuộc về nội thị. Phương Thành Hưu lúc này cảnh giác quan sát bốn phía một cái, thấy bốn bề vắng lặng, liền lên xe ngựa. Xe ngựa ở Trường An trên đường phố tha mấy cái quyển, cuối cùng ở một cái thành Trường An tên Hồng Tụ lâu trước dừng lại. Xin mời, Thái tử cùng thế tử chính ở trên lầu chờ ta giam. Triệu Phát Dương cười híp mắt nói rằng, Phương Thành Hưu đã không phải lần đầu tiên tới nơi này, quen tay làm nhanh địa lên lầu 2, ở một cái thiên tử trước gõ gõ môn. Chỉ chốc lát sau cửa phòng theo tiếng mà mở, phương thành hữu nhìn thấy bên trong một đống trắng toát, đồng thời một trận làm người diện hồng nhị xích tiếng thở gấp truyền đến. phương thành hữu bái kiến thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. dương bên trên, thái tử vừa cùng ba cái xích tử nô đùa, một bên tử tôn nói, miễn lễ đi. xin chào thế tử điện hạ, phương thành hữu đứng dậy, lúc này lại hướng về ngồi ở bàn uống trà triệu nguyên lương cung kính con người. triệu nguyên lương lúc này tựa hồ đã sớm nhìn quen thái tử cùng thanh. Lâu nữ tử pha trộn tình cảnh, hắn trực tiếp nói, Phương Tắc giang mời ngồi, trước đó vài ngày triệu địa tượng người đã ra pháo, này còn cần cảm ơn Phương Tắc giang nếu không là ngươi tỉ mỉ sinh sản quá trình, thợ thủ công môn chính là muốn phá đầu cũng không cách nào ra hòa đồng. Thế tử điện hạ khách khí, năng lực triệu vương tận một ít sức mọn, cái này cũng là hạ quan vinh hạnh. Phương Thành hưu liếc mắt trên, một trận miệng khô lưỡi khô. Trưng 272, Mật Nhu Huyền truyền ngâm Nga tiếng ở trong phòng vang vọng Triệu Nguyên Lương chú ý tới Phương Thành Hữu vẻ mặt, khỏe miệng dâng lên một nụ cười. Đối với hắn mà nói mỗi người đều có khuyết điểm có thể công phá, này Phương Thành Hữu cũng như thế, tuy nói Phương Thành Hữu ở bên ngoài luôn luôn biểu hiện cương trực công chính, thế nhưng hắn rõ ràng Phương Thành Hữu có điều là một coi sắc như mọi người. Lúc này Triệu Nguyên Lương vỗ tay một cái, ba cái nữ tử đông nhiên từ trong phòng chết chân thành đi ra, ba cái nữ tử đều quần áo hoa lệ, sắc đẹp xuất chúng, mang theo nồng đậm mỹ thái. Phương Tắc G các nàng ba người là phụ vương tỉ mỉ bồi dưỡng các cơ từ nhỏ cơm ngon áo đẹp cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông hơn nữa mỗi ngày tắm rửa tất lấy cánh hoang âm mặc dù không thi phấn trang điểm cũng tự hàm mùi thơm có thể nói mặc dù này thành trường an đại gia khuê tú cũng so với không bằng lúc này phương thành hưu cái nào còn nghe thấy triệu nguyên lương con mắt chết nhìn chòng chọc trước mặt ba cái nữ tử triệu nguyên lương thấy thế khoe miệng ý cười càng đồng hắn lúc này đi tới cái thứ nhất cô gái mặc áo trắng trước mặt chỉ là nhẹ nhàng một duệ Nữ tử trên người tơ lụa hoa phục liền như là nước chảy trên đất, lộ ra thước tha trắng non thân thể. Tiếp theo chính là thứ hai cô gái áo đỏ, cuối cùng là cô gái mặc áo vàng. Ba cái nữ tử trong nháy mắt hảo vô giả làn, Phương Thành hưu con mắt càng thêm không cách nào rời đi, mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng. Triệu Nguyên Lương lúc này nói rằng, Phương Tắc Giam, các nàng ba người bây giờ vẫn là tấm thân xử nữ, làm sao, có thể phù hợp Phương Tắc Giam khẩu vị. Thế tử Điện Hạ, ý của ngươi là... Phương Thành Hữu lúc này nghe ra Triệu Nguyên Lương trong lời nói ý tứ, vui vẻ nói. Triệu Nguyên Lương nói rằng, phụ vương đối với Phương Tắc Giam vô cùng coi trọng, cho nên ra lệnh cho ta đưa các nàng ba người đưa cho Phương Tắc Giam làm nô tỳ. Phương Tắc Giam không hài lòng sao? Thỏa mãn, thỏa mãn. Phương Thành Hữu kích động nói rằng, trong mắt không ngừng phóng to. Có điều hắn rõ ràng Triệu Nguyên Lương như vậy bỏ công sức, tất nhiên là có sở cầu. Hắn nói rằng, thế tử lần này Triệu Hạ Quan đến đây có thể có dặn dò gì? Triệu Nguyên Lương lúc này sắc mặt nhất thời âm trầm lại, hắn nói rằng, ta hỏi ngươi, Hoàng thượng để ngươi vào cung là vì sao sự. Đem tắc giam ở đại du quốc địa vị rất thấp, nói như vậy Tiêu Văn Hiên là xưa nay sẽ không triệu kiến đem tắc giam, dù sao đem tắc giam địa vị chức quan rất thấp, vào lâm triều tư cách đều không có. Thì bắn pháo sau khi, Tiêu Văn Hiên liền vội vàng triệu kiến đem tắc giam, có thể tưởng tượng được vì cái gì. Phương Thành hưu tham lam địa ở ba cái nữ tử trắng như tuyết trên thân thể đảo qua, lúc này nói rằng, Về thế tử điện hạ, lần này Hoàng thượng triệu hạ quan tiến cung chính là vì hàng nhái pháo việc. Hàng nhái. Triệu Nguyên Lương có chút thất vọng, hắn cho rằng tiêu văn hiên bí mật được pháo rèn đúc kỹ thuật. Là hàng nhái, hơn nữa bệ hạ nói để hỏa khí doanh cho khí giới tư phân phối một ổ hỏa pháo dùng để nghiên cứu. Phương Thành Hưu nói rằng, ồ, triệu Nguyên Lương con mắt chuyển động, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể phòng chế thành công. Phương Thành Hưu trong lòng đắc ý, hắn không nghĩ tới bởi vì này pháo việc lại là Hoàng thượng Triệu kiến Lại là thái tử cùng triệu vương thế tử đưa Mỹ Nhân, hắn không khỏi khoe khoang nói, thế tử điện hạ, này pháo cùng hỏa đồng không hề khác gì nhau, không ra một tháng, khí giới tư liền có thể phảng chế ra. Phương tắc giam khuyết đại đi. Triệu Nguyên Lương lúc này biểu hiện biến ảo. Tự Thanh Châu hành trình sau, hắn trở lại triệu địa liền để thợ thủ công căn cứ pháo dáng dấp hàng nhái, có điều này hàng nhái đi ra pháo không phải mặt ngoài đều là bệnh mắt hột, chính là thường thường nổ thang, này thí xạ binh lính đều chết rồi mấy chục người hơn nữa phong chế pháo tầm bắn cũng rất ngắn uy lực cũng kém xa thanh châu pháo trọng yếu hơn chính là thấp như vậy liệt pháo bọn họ mỗi môn tiêu hao vật liệu to lớn tuy nói không có hai ngàn hai một môn nhiều như vậy thế nhưng cũng có ngàn lạng thành phẩm phương thành hữu hiện tại tinh trùng lên não chỉ muốn một mực địa lấy lòng triệu nguyên lương liền nói rằng thế tử điện hạ chúng ta phương gia đợi đợi nghiên cứu hòa đồng không phải là bình thường thợ thủ công có thể so với sau một tháng liền thấy rõ ràng Bây giờ pháo đã liệt trang cấm quân, hắn cùng triệu vương đều vô cùng nóng ruột, hơn nữa lần trước đắc tội rồi tiêu minh, bọn họ thập phần lo lắng tiêu minh lần thứ hai để giới. Vì lẽ đó, nếu như có thể được pháo kỹ thuật, bọn họ đồng ý trả giá bất cứ giá nào, liền hắn nói rằng, đã như vậy, phương tắc giam nếu là thành công nghiên cứu chế tạo ra pháo, có thể nhất định không nên quên ta cùng thái tử điện hạ. Thế tử yên tâm, đã quên ai ta cũng không thể quên thế tử. Phương Thành Hưu nói rằng, triệu nguyên lương gật gật đầu. Đối với ba cái nữ tử gia hiệu một hồi, cô gái kia nhất thời kiểu ngựa từng trận, đánh về phía phương thành hưu, mang theo phương thành hưu đi tới bên trong chết trong phòng. Lúc này thái tử Tự hồ cũng tiết tức giận trong lòng, hắn từ bên trên xuống tới, lười biếng nói rằng, đáng tiếc, cậu lúc nào cũng đưa cho ta mấy cái mỹ nhân, đúng là tiện nghi hắn. Triệu nguyên lương nhíu nhíu mày, thái tử, tương lai thiên hạ đều là ngươi, lo gì không có mỹ nhân, lúc này lại có thể nào bởi vì keo kiệt mấy người phụ nhân hỏng rồi đại sự. Hừ. Khẩu khí của ngươi càng ngày càng giống mẫu hầu. Thái tử ngồi xuống uống một hớp, nói tiếp, cái này tiêu minh thực sự đáng ghét, nếu không là hắn pháo, ta cũng sẽ không như vậy mất mặt, mẫu hầu cũng không biết nghĩ như thế nào, càng để ta đi lôi kéo hắn, hử, ngoại trừ pháo hắn có cái gì. Hắn cũng sướng Nhớ tới hôm nay bị pháo sợ đến đái ướt cả quần, thái tử vô cùng tức giận, mà này lửa giận hiện tại tất cả đều quái ở tiêu minh trên người. Triệu nguyên lương lông mày tỏa càng chặt, trước đây thái tử địa vị không tốn sức triệu hoàng hậu cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Sau đó triệu vương vào kinh sau khi, tiêu văn hiên gián tiếp hứa hẹn sẽ không phế thái tử, này thái tử vị trí cũng là vững chắc, từ đó sau khi, thái tử cũng chưa hề đem tiêu minh coi là chuyện to tát Không hề nghĩ rằng, hiện tại tiêu minh thổ kề biến vương hoàng. Hiện tại không phải bọn họ lôi kéo bất lạp lòng, mà là tiêu minh hiện tại tựa hồ không đếm xỉa đến, dễ, cái vốn không muốn để ý tới đại du quốc ngôi vị hoàng đế chi tranh. Tiêu minh hiện tại vượt xa quá khứ Bất lạp Long cũng không phải đắc tội mới là, chờ tương lai ngươi sau khi lên ngôi, tự nhiên có lượng lớn thời gian sửa chữa hắn. Triệu Nguyên Lương nói rằng, nhắc tới đăng cơ việc, Thái tử đống nhiên vẻ mặt văn mẹo, đem trên bàn chén trà một mạch đẩy ở trên mặt đất, hắn cả giận nói, đăng cơ, đăng cơ, ta lúc nào mới có thể đăng cơ, bây giờ ta đều hơn 30 tuổi, chẳng lẽ còn phải đợi cái 30 tuổi sao? Phu hoàng bất tử, ta làm sao đăng cơ? Triệu Nguyên Lương kinh hãi, lập tức che Thái tử miệng, hắn nói rằng, Thái tử thận luôn, lời này nếu là đến hoàng thượng trong miệng, ngươi cẩn thận thái tử đều đảm đương không nổi. Thái tử nghe vậy, nhất thời khóc lớn lên, đại du quốc có ta tuổi lớn như vậy thái tử sao? Ngươi biết hiện tại triều thần đều là làm sao cười nhạo ta sao? Lao thái tử! Đây chính là bọn họ nói. Triệu Nguyên Lương lặng lẽ không nói gì, thái tử tuổi sắc thực rất lớn. Chỉ là trên thực tế, hắn chờ đợi cũng không phải là thái tử đăng cơ, ở trong mắt hắn, thái tử cũng là người của tiêu gia mà này Giang Sơn cũng giờ đến phiên triệu gia người ngồi một chút. Chương 273, thất bại mô phòng theo. Trường An khí giới tư. 8. Sáng sớm, hỏa khí doanh đã đem thanh châu pháo đưa đến. Phương Thành Hưu vây quanh thanh châu pháo quay một vòng bắt đầu ghi chép pháo nòng pháo độ dài cùng độ dày các loại. Việc này thân thể của hắn còn có chút bùn rùn, đây là hôm qua điên cuồng dấu vết lưu lại. Trăm chú ghi chép mỗi một hạng nhỏ bé. Phương Thành Hưu sắc mặt chăm chú, ngày hôm qua triệu vương thế tử còn đáp ứng hắn. Nếu là hàng nhái thành công, đem hàng nhái kỹ thuật giao ra, còn có thể được 10 vạn lượng bạc. Nghĩ tới đây, hắn càng chăm chú lên, tiền tài và mỹ nhân này đều là hắn ngong trông. Tỉ mỉ ghi chép pháo nhỏ bé, mới có thành đôi thợ thủ công nói rằng, hiện tại đi thiêu chá thủy. Thợ thủ công nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu nhóm lửa, từ kho hàng vận chuyển ra chá bắt đầu nung nấu. Phương Thành Hưu chuẩn bị chọn dùng thất trá pháp hàng nhái thanh châu pháo, phương pháp này là đem thanh châu pháo huyền điếu ở một cái ao bên trong. Ở trong ao đúc chá thủy, chá thủy đóng lại sau khi thợ thủ công sẽ cắt chém đóng lại chá thủy ghép lại, đến thời điểm một hoàn chỉnh khuôn đúc liền ra tới. Sau khi, hắn sẽ dùng bùn đất bỏ thêm vào chá khuôn đúc, cuối cùng hòa tan chá khuôn đúc, như vậy một pháo khuôn đúc liền đi ra. Bảy ngày thời gian, phương thành hữu liền được hoàn chỉnh bùn khuôn đúc. Tác Giàm, này thanh châu pháo bằng sắt lượng tựa hồ so với chúng ta cao hơn nhiều. Ở đổ bê tông trước, một thợ thủ công nói rằng, Triệu Nguyên Lương đã cùng hắn nói rồi pháo nổ than việc. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn dùng nước thép đổ bê tông là không thể thực hiện được, thời gian dài rèn đúc hỏa đồng hắn cũng rõ ràng sử dụng đồng càng không dễ dàng nổ thang. Liên hắn nói rằng, dùng đồng thủy, không cần nước thép. Đồng. tát ram này pháo nặng như vậy, dùng đồng cái kia nhiều làm thiếu mới đủ. Thợ thủ công nói rằng, Phương Thành hưu khi biết nổ thang việc sau liền biết sử dụng phổ thông nước thép không thể thực hiện được, hắn tự nhiên biết sử dụng đồng rèn đúc pháo. Này một viên đồng pháo giá cả sẽ là thanh châu pháo giá vốn cách mười mấy lần. Thế nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là hàng nhái đi ra thanh châu pháo. Cứ như vậy, hắn bằng là vừa hoàn thành đối với tiêu văn hiên hứa hẹn, rồi hướng triệu nguyên lương có bằng giao. Liên hắn nói rằng, ta nói dùng đồng hay dùng đồng. Thợ thủ công nghe vậy, chỉ được thu thập toàn bộ khí giới tư đồng đúc nóng đổ bê tông. Sau 15 ngày, một viên to nhỏ nhỏ bé cơ bản cùng thanh châu pháo gần như đồng pháo ở khí giới tư xuất hiện. biết được tin tức này. Tiêu Văn Hiên đại hỉ, dặn dò hỏa khí doanh lập tức đem đồng pháo vận đến hỏa khí doanh tiến hành thí sạ. Đồng thời một ít quan viên trọng yếu cũng đến hỏa khí trong doanh trại. Này pháo toàn thân vàng lóng ánh, này sẽ không tất cả đều là đồng đúc chứ? Phỉ Tể hầu như là cắn răng nói ra câu nói này, chuyện này quả thật là phá gia chi tự a, như thế một đại đống đồng cái kia đến bao nhiêu tiền? Tiêu Văn Hiên nhìn thấy cái môn này màu vàng lóng pháo thời gian, trên mặt sắc mặt vui mừng cũng biến mất rồi. Đây chính là khí giới tư mô phỏng theo pháo. Quả nhiên đại khí. Thái tử cười lớn nói, ở trong mắt hắn, này ổ hỏa pháo thực sự quá hoàn mỹ. Triệu nguyên lương ánh mắt lấp lánh, nghĩ thầm này phương thành hữu quả nhiên có chút bản lánh, hắn làm sao liền không nghĩ tới sử dụng thuần đồng đúc nóng, có điều đánh giá một chút đồng pháo cái đầu, hắn cũng không khỏi một trận đau lòng. So với đồng pháo giá cả, hắn vẫn là đồng ý đi mua thanh châu gang pháo. Thí sạ. Tiêu văn hiên lạnh lùng nói một câu đắt như thế pháo nếu là không sánh được thanh châu pháo hắn giết mới thành lại tâm phòng trường đều sẽ có được tiêu minh mệnh lệnh pháo thủ dựa theo trình tự tiến hành hỏa dược đạn dược nhét vào vang một tiếng pháo bắn ra trực tiếp bay vào rừng cây đùng một tiếng đạn pháo đánh vào một thân cây rớt xuống xem thấy vậy cảnh tượng một đám đại thần không khỏi hống cười một tiếng uy lực này cùng thanh châu pháo tranh lệch không phải một chút tiêu văn hiên sắc mặt càng thêm khó coi thái tử cùng triệu nguyên lương cũng lộ ra một tia không rõ Này pháo dáng dấp trên cùng Thành Châu pháo không hề khác gì nhau, tại sao uy lực này sẽ sai nhiều như vậy? Phương Thành Hữu cũng há hốc mồm, ơ búng cũng không biết nên nói như thế nào. Phương Thành Hữu, này nên nói như thế nào, hàng ngái xem ra thất bại đi, này đồng pháo rơi cách bị Thành Châu thiết pháo đắt giá không ngừng gấp 10 lần, uy lực này dĩ nhiên 1 phần 10 không bằng, như vậy pháo, triều đình muốn tới cần gì dùng. Phương Thành Hữu suốt mồ hôi chán, hắn nói rằng, không đúng rồi, Hoàng thượng, này không nên nha. Này pháo cùng thành châu pháo không khác biệt gì, làm sao sẽ uy lực như thế tiểu đây? Ngươi hỏi chấm, chấm đi hỏi ai? Tiêu Văn Hiên cả giận nói, lần này hắn triệt để đối với hàng nhái thanh châu pháo không ôm hy vọng. Phương Thành Hưu lúc này nói rằng, lẽ nào là thiết pháo so với đồng pháo uy lực lớn? Hoàng thượng, lại để hạ quan thí nghiệm một lần, lần này hạ quan sử dụng thiết rèn đúc. Tiêu Văn Hiên kỳ thực cũng có chút không cam lòng, hắn nói rằng, lại cho ngươi một cơ hội, nếu như vẫn không được, chuyện này liền coi như thôi. Phương Thành Hưu lập tức gật gật đầu, hôi lưu lưu trở về khí giới tư. Triệu Nguyên Lương cùng Thái Tử liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ thất vọng. Đón lấy một tháng, Phương Thành Hưu bắt đầu cải đồng dung thiết, thế nhưng hắn gặp phải cùng Triệu Nguyên Lương như thế vấn đề. Thiết pháo chỉ là thí bắn mười mấy pháo sẽ xuất hiện nổ thang tình huống, mấy chục lao luyện thợ thủ công bị nổ chết. Hơn nữa pháo tầm bắn cùng uy lực đồng dạng không sánh được thanh châu pháo. Tại sao? Tại sao? Lại một môn thiết pháo nổ thang sau khi. Phương Thành Hữu nhìn Thanh Châu pháo lòng như cho nguội. bất luận hắn làm sao cải thiện công nghệ, này phá huy lực chính là không bằng Thanh Châu pháo. Trong lúc đó, Phương Thành Hữu phảng phất giả nua rồi mười mấy tuổi. Tác giam, bệ hạ để Phùng Thị Lang mang đến lời nhắn, nói không muốn lãng phí nữa bạc hàng ái. Một thợ thủ công cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng. Thời khắc này Phương Thành Hữu triệt để tuyệt vọng, bởi vì tiêu văn hiên đối với hắn thất vọng rồi, chuyện này ý nghĩa là sau đó hắn hoạn lộ cũng sẽ kết thúc với này mà Triệu Nguyên Lương cũng sẽ không tiếp tục tiếp đại hắn, bởi vì hắn mất đi bị giá trị lợi dụng. Tại sao? Tại sao? Phương Thành hữu dường như phạm vào bệnh tâm thần như thế tự lẩm bẩm, hắn trước sau không hiểu tại sao giống như lúc pháo chính là không sánh được Thanh Châu pháo. Khi giới tư hàng nhái pháo thất bại, tin tức này ở quan chức trung gian lan truyền nhanh chóng. Không ít đánh hàng nhái chủ ý người đồng thời thất vọng rồi, bởi vì này đem mang ý nghĩa, bọn họ không thể không hướng về Tiêu Minh Hạo. Mà đồng thời Tiêu Văn Hiên để khí giới tư hàng nhái pháo sự tình rất nhanh chuyển tới Thanh Châu. Trước lúc này, trường an pháo binh đã đem đồng pháo thí xạ tin tức nói cho Tiêu Minh. Điện hạ, có người nói này trường an khí giới tư mô phỏng theo đồng pháo cùng Thanh Châu pháo gần như giống nhau, tại sao uy lực sẽ sai nhiều như vậy? Bà Ngọc Khôn Khi biết tin tức sau khi, không hiểu hỏi. Nói đến, Tiêu Minh đúng là lau vệt mồ hôi, trên thực tế lần này trường an khí giới tư hàng nhái đi ra đồng pháo là hợp lệ pháo, bởi vì ở tiền kỳ. Đồng pháo cùng thanh đồng pháo vẫn là pháo chủ lưu, mãi đến tận sắt thép chất lượng tăng lên sau khi mới xuất hiện giá rẻ gang pháo cùng đại Bắc, sau khi đồng pháo cùng thanh đồng pháo tấn bị đào thải. Lần này sở dĩ đồng pháo uy lực kém nhiều như vậy, không phải pháo bản thân vấn đề, mà là hỏa dược vấn đề. Dưới đây thứ phái đi trường An giáo dục hỏa khí doanh pháo binh mang về tin tức nói, này phương thành hữu sử dụng hỏa dược chính là khí giới tư chính mình hỏa dược, căn bản không có sử dụng thanh châu hỏa dược. Chương 174, một vệt mồ hôi lạnh. Điều này là bởi vì hỏa dược vấn đề. Vài ngày trước tử Thanh Châu dưới nổi lên tuyết lớn, bay lả tả mấy ngày không dứt, hiện nay Thanh Châu một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Lại đến thưởng tuyết mùa, tiêu minh thường ngày trong lúc rảnh rỗi chính là ở vương phủ lầu cắt trên biên soạn giáo tài Hỏa dược. Nói như vậy trường an khí giới tư đồng pháo không thành vấn đề. Ba Ngọc Khôn lo lắng nói. Sắc thực không thành vấn đề, nhưng cũng có vấn đề. Tiêu minh hờ hững nói rằng, từ pháo xuất hiện hắn liền mười phân rõ ràng tất nhiên sẽ có người hàng nhái pháo, mà trường an khí giới tư nếu có thể ra hỏa đồng loại này cùng pháo sấp xỉ hỏa khí, hơn nữa hỏa đồng chế tạo cơ bản như thế, nói rõ trường an khí giới tư nắm giữ một loại khuôn đúc sinh sản hỏa đồng phương pháp, lợi dụng phương pháp này hàng nhái pháo không khó, mà khi đại ở minh triều tiến cử phật lang Kỳ cùng hồng y đại pháo sau khi cũng cấp tốc tiến hành rồi hàng nhái, có thể thấy được hàng nhái việc cũng không cách nào tránh khỏi, vì lẽ đó tiêu minh mới làm ở ngoài tiêu hình pháo. Loại này pháo đi ra ngoài đồng thời cũng là vì mê hoặc những người khác, để bọn họ cho rằng Thành Châu pháo chính là như vậy. Có điều hắn đúng là cũng không lo lắng hàng gái, hắn pháo bởi vì sử dụng chất lượng tốt sắt thép, tính năng có thể nói đầy đủ vượt qua cái thời đại này hàng nhái đồng pháo, hơn nữa chi phí còn vô cùng rẻ tiền, thích hợp quy mô lớn sinh sản. Mà về điểm này, Trương An khi giới tư chính là đánh vỡ đầu cũng không cách nào làm được. Vì lẽ đó mặc dù đồng pháo bị chứng minh uy lực cùng hắn pháo như thế hắn cũng không đáng kể. Giá cả bãi ở đây, nếu như tiêu văn hiên yêu thích dùng như thế quý đồng pháo hắn cũng không có cách nào. Bà Ngọc Khôn bị tiêu minh nhiễu bị hồ đồ rồi, nói rằng, điện hạ, vậy này có vấn đề lại là cái gì? Bởi vì mặc dù phản chế ra, loại này pháo tầm bắn cùng uy lực vẫn chỉ có thanh châu pháo giống như vậy, hơn nữa đồng pháo giá cả đắt giá, một môn có thể mua lại 5, 6 môn thanh châu pháo, ngươi nói bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào? Tiêu minh nói rằng, chỉ cần điện hạ chịu. Bọn họ vẫn là sẽ mua điện hạ giá rẻ pháo." Bà Ngọc Khôn nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, "Không sai, hàng đẹp giá rẻ đồ vật ai không thích, bất quá lần này đồng pháo thí xạ dùng chính là Trường An khí giới tư chính mình hỏa dược, loại này hỏa dược phối so với không đúng, vì lẽ đó uy lực cũng tiểu, lúc này mới dẫn đến đồng pháo thí xạ thất bại, có điều bản vương tin tưởng, loại này hỏa dược sai biệt sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện." Nói như vậy chuyện này vẫn đúng là đúng dịp, bất quá chúng ta hiện tại cũng không thể nói ra bí mật này. Chỉ ít chờ cái mấy năm chúng ta kiếm lời được rồi pháo tiền bọn họ lại phát hiện. Bà Ngọc Khôn có chút bất đắc dĩ, dù sao pháo bị hàng nhái không phải cái làm người vui vẻ sự tình. Thanh Châu độc quyền pháp chỉ có thể ở đất phong thông hành, đối ngoại cũng không có cách nào. Trên thực tế, bà Ngọc Khôn lo lắng vẫn là pháo vấn đề, ngược lại không là những thế lực khác nắm giữ pháo chuyện này. Dù sao man tộc e sợ cũng sẽ nắm giữ pháo, mà ở Thanh Châu pháo sau khi, cái khác phiên vương cũng bằng có pháo. Hy vọng như thế chứ có điều cũng không cần phải lo lắng. Tiêu Minh cười đến rất tự tin, hắn hỏa dược là cùng pháo đồng thời. Pháo thông qua mô phỏng theo có thể rèn đúc đi ra, này hỏa dược phối so với không phải là mắt thường liền có thể nhìn ra, hướng hồ hắn còn có hạt tròn hỏa dược. Vì lẽ đó hắn phá huy lực tổng thể tạo thành bao quát ba cái bộ phận, pháo, đạn dược, đạn pháo, hiện tại khí giới tư có điều là phá giải một người trong đó. Mà hỏa dược cái này phối so với vấn đề chỉ cần hắn không nói, Khi giới tư căn bản là không có cách đi ra, mà một cái khác chính là đạn pháo vấn đề, này đạn pháo nhìn như không có gì, kỳ thực học vẫn rất lớn. To nhỏ vừa phải đạn pháo mới có thể bảo đảm hỏa dược sau khi đốt, lấy to lớn nhất lực đẩy đem đạn pháo đẩy ra ngoài, không phải vậy vậy thì là một bay hơi pháo. Lần này đồng pháo huy lực kém, một là bởi vì hỏa dược vấn đề, hắn phỏng trừng một cũng là này đạn pháo vấn đề. Thế nào cũng phải tới nói, Trương An cho Khôi hài để hắn dở khóc dở cười. Có điều điều này cũng từ mặt khác nói Minh Tiêu Văn Hiên kỳ thực là muốn lấy được pháo rèn đúc kỹ thuật. Chỉ là trước mặt tình thế giới hắn vì bảo đảm cấm quân ưu thế, không để cho người khác thu được pháo rèn đúc kỹ thuật, nhẫn nhịn không muốn mà thôi. Có điều chuyện này cũng xác thực để hắn lao vệt mồ hôi, có thể thấy được cấp thấp sản phẩm vẫn tương đối dễ dàng mô phỏng theo, chờ hắn tiến một bước thăng cấp áo hắn liền để cho người khác mô phỏng theo đều không cách nào mô phỏng theo. Không đề cập tới chuyện này, Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn nói tới năm đó quan sự tỉnh. Lúc này sắp liền muốn Tết đến, bà Ngọc Khôn ý tứ là cho Lục Châu quan chức phát một ít hàng Tết, lấy biểu thị hắn đối với quan chức quan tâm, sâu sắc thêm một hồi hắn cùng các quan lại quan hệ. Này trên căn bản cùng hậu thế cuối năm phát thưởng kim là một ý tứ, Tiêu Minh suy nghĩ một chút cũng sẽ đồng ý. Dù sao cực khổ rồi một năm, thế nào cũng phải để các quan lại quá một thật năm. Có điều đây rốt cuộc phát cái gì hàng Tết đúng là thành hai người sầu phiền vấn đề, thịt quá đắt, hơn nữa Lục Châu vừa khôi phục nông nghiệp sinh sản. Này lương thực còn chưa đủ người ăn, càng không bao nhiêu bách tính dưỡng chư dê bỏ loại hình. Cho lương thực lại không cái gì ý mới, nghĩ tới nghĩ lui, tiêu minh bỗng nhiên nghĩ đến dạy phường. Vì xúc tiến dạy phường phát triển, tiêu minh khoảng thời gian này nhưng là rơi xuống đại lực ý, kết quả nữ công hơn nhiều, số lượng nhấc lên đến, đến rồi, thế nhưng sản xuất ra áo đông cũng hơn nhiều, đọng lại không ít áo đông ở trong kho hàng. Khoảng thời gian này tiêu minh đang chuẩn bị để thương hội đem áo đông lấy ra đi, có điều nếu gặp phải việc này, liền đơn giản. Phát áo đông, bà ngọc khôn trợn mắt ngoát mồm. Tiêu Minh gật gật đầu, cái này cũng là vì bồi dưỡng dệt phường phát triển. Ở hiện đại, có lúc vì để cho mới phát xí nghiệp không đến nôi đóng cửa, chính phủ sẽ lấy chính phủ chọn mua biện pháp duy trì xí nghiệp sinh tồn. Hiện tại Tiêu Minh cũng là cái mục đích này. Ngược lại phát phúc lợi đều phải tốn tiền, không bằng đem tiền tiêu vào tài sản sự nghiệp của chính mình trên. Ngoại trừ áo đông, nay xà phòng, nước hoa, tiểu cũng có thể cân nhắc. Tiêu Minh trong đôi mắt lập lòe hết sạch. Bà Ngọc Khôn nghe vậy nhất thời cười to lên, hắn giơ ngón tay cái lên, điện hạ anh Minh, đã như thế, tương đương với tức phát ra hàng Tết, lại để cho thương hội kiếm lời một bút, tiền này còn có thể có bộ phận chảy vào phủ khố, cao, thực sự là cao. Nơi nào, nơi nào. Tiêu Minh vẻ mặt ung dung. Còn có chừng 10 ngày liền muốn Tết đến, tâm thái của hắn cũng ung dung lên, năm ngoái hắn qua tuổi không phải rất thoải mái, năm nay làm sao cũng được hồng hồng hỏa hỏa một ít. Hai người chính nói, lục thông đống nhiên lên lầu. Đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, ngươi muốn khói hoa đều chuẩn bị thỏa cầm cố, đã đưa đến vương phủ. Khói hoa. Bà Ngọc Khôn cười nói, từ khi đến Thanh Châu, ta có thể năm, sáu năm không nhìn thấy quá khói hoa, năm nay xem ra là có thể nhìn thấy. Tiêu Minh cũng có chút hứng phấn, hắn để lục thông khói hoa cùng Đại Du Quốc khói hoa có thể không giống nhau. Đại Du Quốc khói hoa màu sắc chỉ một, chính là hỏa dược màu sắc, thế nhưng hắn trong yên hoa nhưng là thêm không ít kim loại bột phấn. Này thả ra khói hoa nhưng là sẽ trở nên đủ mọi màu sắc, vô cùng đẹp đẽ. Trương 275, hộ tịch thống kê. Lâu cắt ở ngoài tuyết càng lúc càng nhiều, trên đường nhân hòa xe ngựa đi qua dấu vết chỉ là thời gian rất ngắn sẽ bị che kín. Một trận gió lạnh thổi qua, tiêu minh nắm thật chặt trên người ra hổ áo choàng Này trương hổ bị chính là lỗ phi ra bảo vật trấn ra, có điều ở lần trước đánh cược thời điểm bại bởi hắn. Có điều hắn cũng không để lỗ phi quá thì đau, cho hắn một ít bạc, đúng là để hắn nhạc không ít thời gian Dù sao này ra hổ hắn cũng đến vì một giá tiền cao. Điện hạ, này tuyết rơi đến lớn như vậy, xem ra năm nay man tộc tháng ngày lại nếu không dễ chịu. Bà Ngọc khôn nhìn hoàn toàn trắng bạc thành thanh châu, trong lòng có chút lo lắng. Lần trước lục la liền để tiêu minh nhớ tới tiểu băng hà thế kỷ, mà hiện tại một năm này so với một năm hàn lãnh mùa đông càng làm cho hắn vững tin một điểm. Hắn nói rằng, vương tuyên mang đến tin tức, cùng năm ngoái như thế, man tộc không ít dê bỏ bị đông cứng chết, năm ngoái thời điểm vì sinh sản xà phòng. Bản Vương để Vương gia nắm lương thực đi đổi chết đi dê bỏ, hiện tại không còn Vương gia, man tộc có thể khó chịu. Không phải là, này chết đi dê bỏ nhiều lắm đủ man tộc ăn một mùa đông, thế nhưng vừa mở xuân, này man tộc sẽ phải đói bụng, ta ở man tộc sinh hoạt quá mấy năm, mới đến vào lúc này, man tộc bộ lạc sẽ thâm nhập đại du quốc đánh cướp. Lục Thông trước đây thân phận chính là man tộc nô lệ, là bị lương đại hải thừa dịp man tộc dê bỏ bị đông cứng thời điểm chết mua lại. Nghĩ đến này, Tiêu Minh nói rằng, Vương gia tuy rằng diệt Thế nhưng này cũng thảo nguyên thương mậu không thể đứt rời, hơn nữa sấn thứ cơ hội, chúng ta nên đổi lấy càng nhiều nô lệ trở về, đã như thế, man tộc nô lệ binh thì sẽ càng ngày càng ít, mà Thanh Châu lao lực sẽ càng ngày càng nhiều. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, hiện tại đất phong nhân khẩu sát thực là cái vấn đề, này hộ tịch một lần nữa thống kê, thật là khiến người ta hoảng sợ. Năm ngoái thời điểm, bà Ngọc Khôn chỉ là căn cứ di vang Thanh Châu hộ tịch ghi chép cho tiêu minh một cơ bản số liệu, thế nhưng tết đến sau khi... Hắn liền để bà Ngọc Khôn một lần nữa hoạch định đất phong nhân khẩu, lại phát hiện Thành Châu nhân khẩu trên thực tế chỉ có 60 vạn hộ khoảng trường, trái phải. Điều này là bởi vì bà Ngọc Khôn lần kia chỉ là nhiều năm trước số liệu, từ khi Ú Châu thất thủ, lại tăng thêm man tộc tàn sát, rất nhiều bách tính bị giết hoặc là thoát đi tề địa. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiêu Văn Hiên lúc trước đem tề địa phong cho hắn thời điểm, tại sao các đại thần không có phản đối, dù sao ngay lúc đó tề địa tuy nói không phải nhiều giàu có thế nhưng cũng mang theo một triệu hộ nhân khẩu tên tuổi. Hiện tại hắn đã hiểu, nguyên lai like những quan viên này trong lòng sớm đã có tính toán. Sớm chút thời gian, bà Ngọc Khôn đem một lần nữa thống kê hộ mấy đưa cho hắn thời điểm, tiêu minh có thể nói ngay lúc đó tâm tình hầu như là tan vỡ, bởi vì 60 vạn hộ nói rõ hắn đất phong thực tế nhân khẩu chỉ ở 120 vạn đến 250 vạn khu, cái này cũng là một năm qua, tiêu minh tổng cảm đất phong có chút hoàng vu nguyên nhân. Ngoại trừ Thanh Châu, Hắn đi bất kỳ địa phương nào đều có loại này hoang vũ cảm. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ làm bằng ngọc khôn đẩy ra lưu dân chính sách, thu nạp đại du quốc lưu dân đi tới hắn đất phong định cư. Cứ việc những này lưu dân khả năng cỏ lang vĩ không đồng đều, thế nhưng hắn cũng không thể giấu bệnh sợ hãi, dù sao người chân thật khẩu số liệu để hắn ngồi nửa đoạn. Lần này hầu như thiếu mất một nửa nhân khẩu, chuyện này tính chất nghiêm trọng thậm chí rất, gì với lúc trước man tộc tấn công Thương Châu, sức lao động khuyết thiếu nhưng là cơ bản bằng công nghiệp động lực khuyết thiếu. Vì nhân khẩu, hiện tại tiêu minh cũng không phải quan tâm tiếp tục cùng man tộc mậu dịch, bởi vì hắn đối với tới nói, hắn hiện tại tất cả hành vi mục đích chính là lớn mạnh chính mình. Hơn nữa thương châu thành tân tường thành lập tức liền muốn làm xong, đến vào lúc ấy thương châu đối với man tộc tới nói nhưng dù là một đạo không thể vượt qua lỗ cột lũy, hắn duy nhất cần lo lắng chính là man tộc sẽ tiến công ký châu. Bởi vì một khi ký châu thành phá, tương đương với hắn đất phong cánh sẽ toàn diện bại lộ man tộc dưới móng sắt khi đó bộ binh đối với kỵ binh nhưng là không thể dùng chua thoải mái hình dung mặc dù đến khi đó hắn đã có đội đến thời điểm man tộc kỵ binh một khi gặp khó tự nhiên sẽ đào tẩu hắn truy cũng không đuổi kịp nhưng là một khi đội bị phá khi đó chính là toàn diện tàn sát một hội ngang giảm chỉ là bây giờ ký châu là ung vương vương phủ vị trí tiêu minh cũng không có bất kỳ biện pháp nào can thiệp chỉ có thể ký hy vọng ung vương có thể sẽ không làm một trư đội hưu để lương đại hải cùng lý khai nguyên tiếp tục đi tới thảo nguyên lương thực đội nô lệ Tiêu Minh trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, càng ngày càng kiên định ý nghĩ trong lòng. Này nắm lương thực đổi nô lệ, một có thể ổn định man tộc mấy năm, tránh khỏi man tộc nhanh chóng quy mô lớn xôi nam. Thứ hai, cái này cũng là biến tướng địa suy yếu man tộc, đây mới là hắn mục đích thực sự. Lương thực ăn xong liền không còn, thế nhưng nô lệ kéo dài giảm thiểu. Đôi này, chuyện này đối với man tộc ảnh hưởng ở sau đó thời gian sẽ từ từ thể hiện ra. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu. Hạ quan trở lại liền để Lý Khai nguyên cùng Lương Đại Hải chủ bị đội buôn đi tới Thảo Nguyên việc. Nói xong việc này, ba người đi xuống lầu. Ở trong sân hắn nhìn thấy Lục Thông đưa tới khói hoa. Điện hạ, những này khói hoa vẫn là chọn dùng ống trúc, bên trong lắp hỏa dược, đồng phấn, thiết phấn chờ kim loại bột phấn. Hạ quan thí nghiệm lại đây, này phun ra ngoài khói hoa đúng là đủ mọi màu sắc. Lục Thông mặt tươi cười. Chuyện của tôi hắn chưa từng thấy như thế đẹp đẽ khói hoa. Tiêu Minh mỉm cười gật đầu. Này trên đất vật dẫn là từng cái từng cái ống trúc, ống trúc một bên bị khoan, bên trong có ngòi lửa, chỉ muốn búc cháy, trong này hỏa dược thì sẽ từ khói hoa một mặt phun ra ngoài, hình thành mỹ lệ lửa khói. Có điều cùng hiện đại khói hoa không giống, những này trong yên hoa không có quang bắn tới không trung lại nổ tung khói hoa, dù sao loại này khói hoa liền muốn dính đến liệu đạn nguyên lý. Tuy nói không thể để cho dân chúng toàn thành nhìn thấy hiện đại bình thường khói hoa hiệu quả, thế nhưng những này khói hoa đem ra tự ngu tự nhạc đúng là đầy đủ. Dù sao ở đại du quốc nơi như thế này có thể giải trí hạng mục thực sự ít đến mức đáng thương. Thừa dịp tiếp đến, hắn làm sao cũng đến chơi cái đủ. Để tử huyện đem khói hoa nhận lấy, lục thông cùng bàng ngọc khôn dồn dập cáo từ. năm này phủ nha ngoại trừ bình thường trị thủ người cũng phải nghỉ, vận bịu một năm, đại gia cũng có thể hưu một bảy ngày. Cái này cũng là đại du quốc hưu một quy định. Hai người đi rồi sau khi, tử huyện cùng lục la đi tới, hỏi, Điện hạ, này dạy phường áo đông có thể làm sao bây giờ? Nay đều Tết đến, trông chất nhiều như vậy áo đông, năm nay nô tỷ có thể làm kiện thâm hụt tiền mua. Cái này bản vương vừa nãy đã cho các ngươi giải quyết. Tiêu Minh cười hiếp mắt nói rằng, có thể là chịu đến hiện đại Tết đến ảnh hưởng, đến Tết đến khoảng thời gian này, Tiêu Minh tâm thái sẽ thanh tĩnh lại. Giải quyết? Giải quyết thế nào? Từ huyền nghi hoặc địa nói rằng, Tiêu Minh ngước đầu nhìn đầy trời phi tuyết, khỏe miệng mỉm cười, ngươi để bản vương ăn một miếng son, bản vương sẽ nói cho ngươi biết, Từ huyền cùng lục la nhất thời sắc mặt tường đỏ. Này đại du quốc tự nhiên không có hôn môi loại này ngôn ngữ, huyền chuyển cũng chỉ là dùng ăn khẩu son nếu như vậy, bởi vì nữ tử môi hàm son, này ăn một miếng son, cũng chính là cùng hôn môi một ý tứ. Ê, sửa lại một hồi, Ú Châu là Khang Vương đất phòng, khả năng thương Châu cuộc chiến một kích động viết thành ung vương, ung vương là tiêu minh phía tây phiên vương. Trưng 276, cái luân thuyền làm xong. Trong vương phủ một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, đặc biệt mỹ lệ. Từ Huyền tính cách vốn là lớn mật, hơn nữa Tiêu Minh lập tức thành hôn, nàng cùng Lục La chẳng bao lâu nữa cũng chính là tề vương người. Liên Năng từ trên mặt đất nắm lên một đoàn tuyết, cười nói: Điện hạ muốn ăn son, vậy cũng đến đuổi được nô tỳ mới vâng. Dứt lời, vung lên tuyết liền hướng Tiêu Minh ném đi. Tiêu Minh một nghiêng người né qua, cũng ngồi trồm hốm xuống nắm một cái tuyết, còn chưa đứng lên đến, trên người liền đã trúng một tuyết đoàn. Hắn đứng lên đến, nhìn thấy Lục La còn duy trì vững tư thế của hắn, nhất thời hoa hoa kêu liền nhào tới. A! Hét lên một tiếng, Lục La liền hướng tử viện chạy đi, hai người một bên hướng về Tiêu Minh vứt tuyết cầu một bên chạy trốn. Khà khà, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Tiêu Minh nắm lên tuyết cầu liền ném tới. Ba người chính đang trong vương phủ nô đùa, lúc này Trương Lương ở nhà đinh dưới sự dẫn đường đi vào. Nhìn thấy Tiêu Minh đang cùng tử viện, Lục La chơi đùa, hắn lung túng hò khan hai tiếng. Có người ngoài xuất hiện, tử viện cùng Lục La tự nhiên không dám lại bướng bỉnh, thu lại nụ cười lui xuống. Quay đầu lại nhìn thấy là Trương Lương, Tiêu Minh đoán ra hắn đến mục đích, cái luân thuyền toàn bộ làm xong. Từ lần trước đi qua tạo thuyền phưởng, Tiêu Minh liền dặn dò Trương Lương tăng nhanh tiến độ, bởi vì dựa theo Trương Lương lời giải thích, này 3 chiếc cuối năm xong thành đô rất khó khăn. Về điện hạ, lão Nô cuối cùng cũng coi như là cô phụ điện hạ kỳ vọng, hiện tại 3 chiếc cái luân thuyền toàn bộ làm xong, bất cứ lúc nào có thể đi xa. Trương Lương kích động nói rằng, Tiêu Minh nhất thời tinh thần chấn động, bây giờ đã làm 17 kỳ Quá song năm liền muốn đi vào 18 thế kỷ, này chính là trong lịch sử huy hoàng thời đại đại hàng hải thời đỉnh cao. Ở hiện đại, hắn tổ quốc bỏ qua cái thời đại này, đi tới nơi này, hắn sẽ không lại để chuyện này phát sinh, hải ngoại vô tận của cải cùng tài nguyên. Hắn tiêu minh nhất định phải chia một chén canh, mà không phải để Tây Phương cường quốc đỗ trạng nguyên. Mang bản vương đi xem xem. Tuy rằng còn rơi xuống tuyết lớn, thế nhưng tiêu minh đã không kìm nén được kích động trong lòng, hắn cùng trương lương cưỡi ngựa liền đến tiểu thanh hạ tạo thuyền phường. Lúc này đã có người so với hắn tới trước, tự nhiên là lập tức liền muốn lái xe cái luân thuyền ra biển Nhạc Vân chờ người. Điện hạ, quá năm chúng ta có thể ra biển sao? Tiêu Minh đến trên thuyền, Nhạc Vân kích động hỏi. Lúc này Nhạc Vân chờ một đám thuyền viên trên người rơi xuống một tầng tuyết thật dày, cất cánh hương phấn tình đã làm cho hắn không lo được những thứ này. Không thể, còn phải chờ hạm pháo lên thuyền. Hiện tại ba chiếc cái luân thuyền toàn bộ treo lên buồm, chỉ là hiện tại buồm là thu hồi đến. Hơn nữa ba chiếc thuyền hiện tại còn dừng lại ở bãi sông trên, chính là vì chờ đợi hạm pháo lên thuyền. Cái kia không biết trên biển rộng đến tột cùng làm sao hung hiểm hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng làm Đông Tây phương cầu nối ột mạn đế quốc đã có pháo, hắn suy đoán Tây phương bây giờ phát triển cũng không lạc hậu. Dù sao ở thời điểm này, đã từng Bắc phương trên thảo nguyên gỗ thiệt thảo nguyên đế quốc thay thế Mông Cổ đối với Âu Châu tiến hành rồi tây chinh, hơn nữa thời gian sớm khoảng 50 năm. Đương nhiên, ở Tiêu Minh xem ra Tây Trinh hay là đối với Âu Châu lịch sử tiến trình có ảnh hưởng, nhưng cũng không phải tuyệt đối ảnh hưởng. Văn minh phát triển con đường không giống cũng là Âu Châu ở thời trung cổ sau khi dần dần cùng Đông Phương phong kiến Vương triều kéo dài khoảng cách một trong những nguyên nhân. Thế nhưng bất kể như thế nào, đang không có triệt để làm rõ Tây Phương văn minh trình độ trước, Tiêu Minh vẫn là sẽ duy trì cẩn thận thái độ. Cái này cũng là tại sao hắn kiên trì hạm pháo lên thuyền nguyên nhân. Giả như nhạc vân ở trên biển tao ngộ Âu Châu hạm đội, hoặc là cái thời đại này hoành hành vu hải trên hải tặc chỉ ít hắn có thể nắm giữ lực phản kích dù sao bất kể là cái luân thuyền vẫn là hạm tháo hắn tự tin không thua với cái thời đại này tây phương nên có chiến hạm còn muốn chờ nhạc vân đông nhiên có chút mất mát tiêu minh lúc này vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc hắn nói rằng đoan chính ngươi thái độ lần này các ngươi muốn tiến hành chính là đi xa hơn nữa bản vương còn có thể có nhiệm vụ rất trọng yếu giao cho các ngươi này không phải cho đùa sơ ý một chút các ngươi khả năng mãi mãi cũng không về được thấy tiêu minh chỉnh trọng như vậy Nhạc Vân thu hồi tùy tiện thái độ, hắn nắm bánh lái, thăm dò địa hỏi: "Điện hạ, đến cùng nhiệm vụ gì?" Thứ nhất là đem khoai tây cây ớt, bắp nô, khoai lang trở cây nông nghiệp mang về, thứ hai là sờ một cái tây phương hiện đại văn minh trình độ, đệ tam nhưng là vẽ hải đồ, vì là thanh châu hải quân tìm kiếm đường hàng không. Nhạc Vân khoảng thời gian này vẫn chờ ở Bắc Văn học viện, bọn họ ngoại trừ học tập trên biển hàng hải tri thức, trong đó còn phân chia mỗi cái trên thuyền thuyền viên phụ trách vị trí. Giáo thủ theo La Tiến huấn luyện áo Những người khác theo như buôn tập võ. Tuy nói cái thời đại này buồng chiến hạm có thể lẫn nhau xạ kích, thế nhưng bởi vì thành thực đạn pháo nguyên nhân, rất khả năng vẫn không cách nào đánh chìm đối phương. Liên đến cuối cùng tiếp Huyền chiến mới có thể định ra thắng bại, vì lẽ đó cá nhân vũ lực đồng dạng trọng yếu. Ngoài ra trên thuyền còn phân phối quan phiên dịch, hàng hải trường chờ chức vụ, này quan phiên dịch tự nhiên là tiêu minh vì tiếp xúc tây phương chuẩn bị. Nếu như hiện tại các nơi trên thế giới trải rộng Âu Châu cường quốc thực dân địa đến thời điểm quan phiên dịch liền sẽ đưa đến rất trọng yếu câu thông tác dụng cũng có thể thuận tiện hắn thu thập tin tức nhạc vân gật gật đầu mặt trên ba cái mục đích tiêu minh từng ở Bắc văn học viện đề cập tới thế nhưng không nghĩ tới sẽ là bọn họ lần này ra biển mục đích cho nhạc vân một lời nhắc nhở tiêu minh ở trương lương dẫn dắt đi từng cái từng cái kiểm tra ba chiếc cái luân thuyền nếu như dựa theo buồng chiến hạm tiêu chuẩn hắn ba chiếc cái luân thuyền tất cả đều thuộc về cấp 5 buồng chiến hạm bởi vì cấp 1 buồng chiến hạm bình thường đảm nhiệm hạm đội kỳ hạm Nắm giữ 3 tầng pháo bong tàu, bình thường pháo 106 đến 122 môn, định viên 900 người trở lên, trọng tải 2500, 3500 tấn, cấp 2 buồng chiến hạm hơi nhỏ hơn, tương tự nắm giữ 3 tầng pháo bong tàu, pháo 86 đến 98 môn, định viên 750 người khoảng trường, trái phải, trọng tải 2000 tấn khoảng trường, trái phải. Cấp 3 buồng chiến hạm được gọi là thiết giáp hạm, nắm giữ 2 đến 3 tầng pháo bong tàu, pháo 64 đến 80 môn. Định viên 490-720 đến 720 người, trọng tải 1300-1800 tấn, loại chiến hạm này là bùm chiến hạm thời đại chiến hạm chủ lực. Mà cấp 4 bùm thiết giáp hạm càng nhỏ hơn một chút, loại này quân hạm phổ biến hai tầng pháo bong tàu, pháo 50-50 tư môn, định viên 350 người khoảng trường, trái phải, trọng tải 1000 tấn trở lên. Mà cấp 5 bùm chiến hạm chính là tiêu minh bây giờ có được chiến hạm, loại này chiến hạm bình thường không đảm nhiệm tác chiến chủ lực nhiệm vụ, mà là đảm nhiệm tập kích thương thuyền Viện Dương đi tác dụng. Tiêu Minh lúc này phái ra nhạc Vân mục đích tự nhiên không phải vì tác chiến, bởi vì đối mặt đã ngang dọc trên biển Tây Phương Hải Dương bá chủ, này ba chiếc cái luân thuyền đưa món ăn tư cách đều không có. Mục đích của hắn chỉ là vì do đường, tiến cử cây nông nghiệp. Xác định ba chiếc cái luân thuyền nắm giữ đi xa năng lực, Tiêu Minh trở lại chuẩn bị để Trần Kỳ đem hạm pháo lắp đặt đi tới. Tuy nói quân sưởng vẫn đang chuẩn bị, thế nhưng ba chiếc cái luân thuyền 150 ổ hỏa pháo cũng là cái toàn cục nghịch, hiện tại còn không sinh sản xong. Chân chính muốn thực hiện đi xa, ít nhất phải quá xong năm. Liên hắn đối với Nhạc Vân nói rằng, ngươi vẫn là đàng Hoàng Quá xong năm lại nói, sau đó có ngươi ra biển thời điểm. Chương 277, Cấu nguyên tố cùng 18 thế kỷ.